Thôi bẩm quân thượng, thừa tướng cùng thái sư đã tự mình đến quá, sau 7 ngày, quân thượng đăng vị, 1 tháng sau, nhân vương tăng lễ. Một bên, vẫn đứng ở đế tử thụ bên người triệu cao nghiêm nghị nói. Đế tử thụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói cách khác, 9 ngày thời gian tân vương đăng vị. Nhìn như có chút gấp gáp, nhưng bây giờ tình huống thương dung bọn hắn cũng đều minh bạch, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, để đế tử thụ trở thành tân nhân vương, ổn định cục thế, ứng đối đón lấy đủ loại tình huống. Sau đó mới là đế ớt tăng lễ sự tình. Cái này chính là đại thương một sâu tình huống, ổn định cục thế lớn hơn tất cả. Đem tin tức này nói cho Lục Bộ cùng Thái sư, yên lặng xem biến đổi. Đế tử thụ rơi câu nói tiếp theo về sau, đứng dậy hướng về đại thương tổ địa mà đi. Còn có mấy ngày liền đăng vị, lúc này Triệu Ca thành sự tình không cần hắn quản, mà bốn ngày thời gian, đủ khiến hắn đem Ngũ Long chân khí đạt đến hơn 8000 trượng cực hạn. Vâng. Triệu Cao cung kính đáp lại, chờ đế tử thụ thân ảnh biến mất, bước nhanh đi tìm Lục Bộ đại phu cùng văn trọng loại người không đề cập tới văn trọng loại người nhận được tin tức thoáng thở một hơi cựu châu mạch nước ngầm càng ngày càng phung trào đế ất vẫn lạc tin tức liền phảng phất cuồn phong bạo vũ tàn phá bửa bãi vô số cường giả tâm nhân vương vẫn lạc kỳ thực cũng không quá ngạc nhiên chỉ chẳng qua hiện nay cục thế không biết mơ hồ tình huống để cựu châu bầu không khí trở nên vô cùng sốt sáng lên bất kể là đại thương quan viên hay là cựu châu chư hầu tâm tình cũng cũng không ổn định đại bộ phận ở tính toán rất nhanh về cân nhắc chăm chú nhìn chằm chằm chiều ca cùng Tây kỳ động tĩnh, liền ngay cả Khương hàng sở, ngát sùng vũ bực này nhân vật cũng không ngoại lệ, hết sức chăm chú chờ đợi tin tức. tứ phương dị tộc chuẩn bị chiến đấu động tác càng to lớn hơn, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể tấn công, hướng về phía trước mắt Cửu Châu mạnh mẽ cắn một cái. bọn họ đều đang đợi, Đế ất vẫn lạc, cái kia cơ xương đây. tuy nhiên không biết một ngày kia đến cùng phát sinh cái gì, nhưng cơ xương vừa thành đạo, Đế ất liền vẫn lạc. coi như trong này không có liên kết quan hệ cơ sương cũng có thể có hành động đi. Thì như, ngược lại loại. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, chuẩn bị đứng ở một bên nào, cũng đem hết toàn lực tìm hiểu tin tức. Một ít chư hầu, cùng với người có quyết tâm, thậm chí lúc này phái người đi vào Tây Kỳ, liên hệ cơ sương, làm tốt các loại chuẩn bị. Mà ở Tây Kỳ, kỳ trong thành. Bá ấp khảo, dù hùng loại người chờ đợi cơ sương nhất đẳng chính là hai ngày, nhưng không có tin tức gì. Ngày thứ ba, đế vẫn lạc tin tức. Bắt đầu truyền tới bọn họ bên hai. Nhất thời, thích lo đan sen. Thích đế ớt vẫn lạc, đây là bọn hắn Tây Kỳ cơ hội tốt nhất. Lo thì là hầu gia, phụ thân, đây. Cho tới bây giờ cũng chưa có trở về, thậm chí không hề có một chút tin tức, không thuận theo hắn nhóm không lo lắng. Đương nhiên, thích hay là lớn hơn lo. Dù sao thông qua Tây Kỳ khí vận, bọn họ cũng đều biết, cơ sương không có chết, mà đế ớt lại là thật sự vẫn lạc. Một bên đem hết toàn lực trong bóng tối tìm kiếm cơ sương tam tích một bên, bọn họ thương nghị qua đi, liền đối với ở ngoài tuyên bố cơ xương vừa đột phá lần thứ hai bế quan. bất kể như thế nào, tuy nhiên không rõ ràng không xác định, nhưng ở bề ngoài, bọn họ không thể để cho cơ xương theo đế ất vẫn lạc có quan hệ. kỳ trong thành tây bá hời phủ. thứ cơ xương thành đạo đế ất vẫn lạc đã là ngày thứ năm bá ấp khảo có chút cau mày ngồi ở phía trên đại sảnh tâm tư không ngừng lấp lóe lộ ra nhàn nhạt lo lắng cùng lo lắng không thể một hồi một vị trên người mặc áo bào màu xanh, khí chất mang theo ba phần tàn mạn, bất ham, nhưng hai mắt sáng lạn như ánh sao người thanh niên trẻ đi tới, ôm quyền hơi thi lễ, đại công tử. Phùng Hiếu không cần đa lễ, Bá ấp Khảo đã lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười, đưa tay hư đỡ, đón đến, liền vẻ mặt hơi túc tiếp tục nói, Phùng Hiếu, thực không dám dầu dím, trong lòng ta hay là bất an, cũng không biết phụ thân bây giờ đến cùng thế nào. Được gọi là Phùng Hiếu người thanh niên trẻ thoáng hơi cười, vẻ mặt cũng nghiêm nghị hai phần. Mang theo một luồng không nói ra được tự tin nói, đại công tử không cần phải lo lắng, hầu gia sớm muộn sẽ trở lại. Bá ấp khảo gật gù, ngừng lại, vẻ mặt trở nên càng nghiêm túc, nhìn người thanh niên trẻ trầm giọng nói, phùng hiếu, ngươi nói, phụ thân thật bị. Nói, hai tay ôm quyền hướng lên trên tỏ vẻ tôn kính, lễ nghi tư thái không có chút nào hạ xuống. Đại công tử, cái này chỉ sợ là to lớn nhất khả năng. Người thanh niên trẻ cũng hai tay ôm quyền hướng lên trên, mang theo một vẻ tôn kính nói. Bá ấp khảo lần thứ hai gật đầu, lấy đó tan thành. Đến lúc này, đem sở hữu sự tình cũng liên hợp lại suy đoán, rất nhiều người thông minh cũng đoán được rất nhiều, chỉ là không thể xác định, càng không dám nói ra. Hắn gọi người thanh niên trẻ lại đây, nguyên nhân rất đơn giản, hắn rõ ràng luận trí tuệ, bên cạnh hắn người lấy dẫn đầu. Vừa đến muốn dò hỏi một chút, an định tâm hắn. Thứ hai, cũng muốn hỏi hỏi lúc này việc cấp bách. Không do dự, trực tiếp chân thành hỏi, phụng hiếu. Bây giờ ta Tây Kỳ tình huống ngươi cũng rõ ràng, đã là mọi người chỉ trích, có thể phụ thân không ở, ta Tây Kỳ lúc nào cũng có thể có nguy nan kéo tới, ngươi làm sao xem. Đại công tử không cần lo lắng. Người thanh niên trẻ nở nụ cười, có được một luồng khiến người ta không khỏi an tâm ma lực, hầu gia không ở, ta Tây Kỳ nhìn như có chút nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không có việc. Dù sao hầu gia còn tại, mà nhân vương vừa vẫn lạc, đại thương so với chúng ta càng thêm nguy hiểm, càng thêm lo lắng. Bọn họ việc cấp bách là để tân vương đăng vị, mà thái tử đế tử thụ bây giờ bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, cho dù đại thương nội tình thâm hậu, muốn cho chính thức trưởng thành, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ cần hầu gia còn tại, thái tử chưa trưởng thành, đại thương liền tuyệt sẽ không đối với ta Tây Kỳ có động tác gì. Bá ấp khảo tựa hồ thở một hơi, lộ ra một chút ung dung ý cười, Phụng Hiếu vừa nói như thế, ta liền an tâm nhiều. Bất quá đại công tử cũng phải làm tốt chuẩn bị. Đồng nhiên. Người thanh niên trẻ lại nói, Phùng Hiếu nói, bá ấp khảo thái độ thành khẩn nói, chư hầu người, e sợ ngay hôm đó liền đến, những này tốt nhất từ đại công tử ngươi tự mình chiêu đái. Người thanh niên trẻ có ý riêng nói, tự mình hai chữ tăng thêm rất nhiều. Phùng Hiếu nói là, bá ấp khảo như có ngộ ra trầm ngâm nói, sau đó, còn nói vài câu, người thanh niên trẻ thối lui, bá ấp khảo vẻ mặt dần dần, từ ôn hòa biến thành một loại lạnh lùng, trầm tư chốc lát thản nhiên nói thì lại xem xét một lần Quách Phụng hiếu thân phận, nếu như không có sai sót, ta liền thật sự có đại tài chi thần. Vâng. Không có những người khác trong đại sảnh, một đạo bình tĩnh theo tiếng vang lên. Bá ấp khảo hai mắt bế, như là ở trầm ngâm, đang suy tư. Phụng hiếu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chương 1. Chương 280, thương hiệt, cơ xương. Tây kỳ, cùng với toàn bộ trung thổ thiên châu các đại thế lực, vô số con mắt dồn dập nhìn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị. Đồng dạng tứ đại bộ châu, thậm chí cửu thiên thập địa cũng băng tới càng ngày càng nhiều ánh mắt, có lẽ có hứng thú, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, có lẽ có chút cao mày. bọn họ hầu như cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy. nhân vương đế ất vẫn lạc, cơ xương không hề lộ diện. trong này các loại dù cho không có được tin tức chính xác, cũng đủ để cho rất nhiều người phán đoán ra. đương nhiên, bởi vì thời gian nguyên nhân, càng bởi vì hồng hoang minh ngông biết rõ đế ất vẫn lạc tin tức người cuối cùng là cực kỳ số ít. Mà đang ở cái này tất cả mọi người đang đợi, yên lặng nhìn thời điểm, khoảng cách ngày đó đã là ngày thứ 8. Tây kỳ khu vực, một tòa phổ thông sơn mạch nơi sâu xa. Lúc này trong cục thế, tuyệt đối hạch tâm, vô số người đều đang đợi hắn phản ứng cơ sương, lại là mới thanh tỉnh lại. Thân thể như cũng là như vậy tàn tạ không thể tả, duy nhất khá hơn chút, chính là không có chuyển biến xấu. Mặc dù chỉ là vừa tỉnh lại, nhưng tính cách cứng cỏi cực kỳ hắn, chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục chấn định. Tỷ mị suy tư ngày đó đến tình huống bây giờ. Hắn thắng, chính thức đánh bại Đế ất. Dù cho đã cảm nhận được chính mình vô cùng nghiêm trọng thương thế, nhưng cơ xương vẫn là không nhịn được, có một luồng hưng phấn thăng lên. Bởi vì điều này đại biểu quá nhiều quá nhiều, chỉ cần hắn tốt lên, hắn ắt có niềm tin diệt đại thường, khi đó mới là hắn Cơ xương Tân khai thủy. Đầy đủ lượng thời gian 3 cái hô hấp, mới miễn cưỡng đè xuống hưng phấn. Mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn đang nằm ở một chương trên giường đá, một đạo quang mang né qua. Một đạo hào hoa phong nhã thân ảnh xuất hiện ở hắn ngoài. Trượng, ôn hòa nhìn hắn. Văn tổ. Cơ xương đa tạ. Như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy, cơ xương hai tay ôm quyền chỉnh trọng thi lệ nói. Nhân tộc bắt tổ, duy nhất có thể xương văn tổ, cũng chỉ có làm ra nhân tộc văn tự thương hiệt. Đạo thân ảnh này chính là thương hiệt. Cơ hầu khách khí, chúng ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Thương hiệt lắc đầu một cái, khá là chân thành nói. Cơ xương tâm lý minh bạch đối phương ý tứ. Đây là biểu dương nhân tộc tổ đỉnh hai bên không giúp bên nào thái độ. Bất kể như thế nào, mấy ngày nay chăm sóc cân huệ, cơ xương khắc trong tâm khảm. Cơ xương đồng dạng chân thành nói. Thương Hiệt ngừng lại, không có đối với việc này nhiều lời, vẻ mặt hơi tức nói, cơ hầu, ngươi vết thương thế, so với ta trở vừa bắt đầu tưởng tượng, muốn càng nghiêm trọng hơn. Đã thương căn bản, nếu như không thể xử lý thỏa đáng, ngươi. Còn lại nói Thương Hiệt không tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cơ xương trong lòng cảm giác nặng nề, chớ nhìn hắn bây giờ có thể tựa như đứng dậy nói chuyện, nhưng là liền so với không thể tu luyện người bình thường tốt hơn như vậy một ít. Hắn biết mình thương thế vô cùng nghiêm trọng, cũng không có có cẩn thận kiểm tra dưới, cũng không thể xác định. Hiện tại thương hiệt nói như vậy, tự nhiên sẽ không lừa hắn. Trong lòng hắn rất rõ ràng đối phương ý tứ, dựa vào hắn chính mình e sợ căn bản khôi phục không thương tổn thế, thậm chí khả năng vẫn lạc. Vì lẽ đó để hắn theo về nhân tộc tổ đỉnh, có Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhân tộc gấp gáp có thể giúp hắn khôi phục, Mà nếu như hắn không đáp lời, bọn họ bây giờ là sẽ không giúp hắn. Đây là một loại công bình, thuộc về nhân tộc tổ đỉnh công bình. Nếu như hắn đồng ý đi nhân tộc tổ đỉnh, như vậy thì đại diện cho hắn không nữa nhúng tay cựu châu việc, sau đó nhân tộc tổ đỉnh giúp hắn. Nếu như hắn không muốn đi, nhân tộc tổ đỉnh là sẽ không giúp hắn. Bằng không chính là đối với đại thương không công bằng, trái với bọn họ nguyên tắc lập trường. Đây cũng là tại sao mấy ngày qua, Thương Hiệt bọn họ chỉ là giúp cơ xương tạm thời ổn định thương thế, cũng không làm được nguyên nhân. đương nhiên bọn họ cũng tôn trọng cơ xương lựa chọn. Mấy ngày qua không có đem mạnh mẽ mang về nhân tộc tổ đình. Trâm Mặc lưỡng tức, cơ xương ôm quyền chỉnh trọng thi lễ, bình tĩnh thanh âm tràn đầy kiên định. Cơ xương đa tạ các vị tổ tiên bảo vệ, nhưng đây là cơ xương nói, tuyệt sẽ không lùi bước. Thương Hiệt tâm lý thở dài, bọn họ liền biết sẽ là như vậy. Bởi vì nếu như đổi lại là chính bọn hắn, đại bộ phận khả năng cũng sẽ như vậy lựa chọn. Dù sao nhìn như vậy tựa như nhân tộc nội đấu, hao tổn nhân tộc lực lượng. Nhưng cái này không khỏi không phải là một loại tiến bộ. Chỉ cần không có tổn hại nhân tộc căn bản, bọn họ tuyệt đối sẽ đánh bạc tính mạng theo đuổi chính mình đạo. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không có quái trách cơ xương ý tứ. Bất quá như vậy, Cửu Châu cũng không biết muốn hất lên ít nhiều sóng gió, chết đi ít nhiều sinh mệnh. Thu thập xong tâm tình, Thương Hiệt mang theo một kia bất đắc dĩ cười khổ nói, vậy hết cách rồi, ta chỉ có thể một mình về tổ đình. Cơ xương cơ xương trong lòng có chút ý xấu hổ. Hắn lựa chọn hắn không hối hận, lại càng không cho rằng là sai lầm. Nhưng xác thực xác thực sẽ làm cái đám này, hắn chân tâm tôn kính nhân tộc tiền bối, cảm thấy làm khó dễ thất lạc, cũng có thể là sẽ cho người tộc bị thương tổn. Thiên hạ việc chính là như vậy vô thường, đạo lý hai chữ cũng không thể đem ra hình dung tất cả mọi chuyện. Ngươi làm đã rất tốt. Không cần như vậy, chỉ cần ngươi đáy lòng còn có ta nhân tộc, liền vĩnh viễn là nhân tộc cựu tổ bên trong. Còn lại vẫn là không cần ngươi bây giờ đến cân nhắc, chúng ta lão gia hỏa này đều tại đây." Thương Hiệt nụ cười nhiều mấy phần vui mừng cùng hào khí tự tin. Hào khí tự tin Cửu Châu sẽ không nhận ngoại lai áp lực, bởi vì có hắn nhóm lão gia hỏa này, nhân tộc căn bản sẽ không nhận dao động, cơ xương có thể tự do theo đuổi chính mình đạo. Bọn họ còn có thể chống đỡ lên cái này một mảnh trời. Cơ Sương không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt có thể biểu dương tất cả. Hắn Cơ Sương xưa nay đều là người, chân chân chính chính người. Được Không nói nhiều, ngươi cũng phải trở lại ổn định tây kỳ cục thế, ta sẽ đưa ngươi đưa đến kỳ thành. Còn có, nếu có một ngày ngươi thật đến không chịu được nữa thời điểm, cũng đừng trách chúng ta đưa ngươi mạnh mẽ đưa vào tổ đình. Thương hiệt sảng lãng cười nói, rất có bảo vệ hậu bối tử tôn ý vị. Dù sao tuy nhiên bọn họ đã là cùng một cảnh giới, nhưng hắn cuối cùng là nhân tộc tổ tiên bên trong. Cơ xương thân là hậu bối, thêm vào hắn không thể thả dưới thân phận hôm nay, không vào tổ đình. Vì lẽ đó thương hiệt bây giờ còn là có thể lấy tiền bối thái độ đến đối mặt cơ sương. Cơ sương cũng lộ ra sang sảng sự hòa hợp nụ cười, nếu quả thật có một ngày kia, cơ sương liền nhận. Không tiếp tục nhiều lời, thương hiệt tâm niệm nhất động, mang theo cơ sương, nhanh chóng hướng về kỳ thành mà đi. Cơ sương lúc này tình huống so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào, một mình căn bản về không kỳ thành, đây cũng là hắn cuối cùng có thể vì đó là một điểm. Chương 2, hơi ít, xin lỗi, ngày mai bổ kê anh. Chương 280, nghiên hiệu, mới. Trận chiến đó ngày thứ 8, cơ sương lặng yên không một tiếng động trở về Tây Bá Hầu Phủ, sau đó liền triệu kiến bá ấp khảo, cơ phát hai đứa con trai, còn có Dục hùng, tán nghi sinh, thái Điền, nam cung thích trở Tây Kỳ trọng thần. Tham kiến hầu gia, phụ thân. Vừa thấy được cơ sương, bá ấp khảo loại người đều là đại hỉ, mang theo không che giấu được hưng phấn hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Cơ sương thật giống như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở phía trên. Mang theo sự hòa hợp mỉm cười nhìn mọi người, chân thành nói, bản hầu không tại những ngày qua, làm phiền chư vị. Không dám. Hầu gia khách khí, cái này vốn chính là chúng ta trước trách. Dũng hùng loại người vội vã mang theo hoan hỉ tâm tình khách khí nói, trong đại điện này, một mảnh ung dung vui sướng trong không khí. Nguyên nhân rất đơn giản, hầu gia phụ thân, trở về, bọn họ Tây Kỳ liền muốn quất khởi. Lật tung Như vậy bọn họ làm sao có khả năng không vui sướng. Chư vị không cần khách khí. Cơ sương mỉm cười nói, còn nói vài câu cố gắng. Sau một hồi khách sáo, cơ sương thanh em nghiêm túc một chút nói, bản hầu sau này e sợ còn cần đại lượng bế quan, tây kỳ thì càng muốn xin nhờ chư vị. Nhất thời, cố này vui vẻ bầu không khí đọc lại, hầu như ở đây tất cả mọi người, cũng hơi kinh ngạc nhìn cơ sương. Hiện tại không phải là cơ hội tốt nhất sao? Khó nói. Không ít người trong lòng suy đoán ra rất nhiều, rất là ngưng trọng. Cơ sương nói rất rõ ràng, chính là tạm thời án binh bất động. Hắn muốn tiến hành đại lượng bế quan. Hơn nữa như vậy ngàn năm một thở thời cơ trước mặt, lựa chọn bế quan, lựa chọn án binh bất động, rất nhiều chuyện cũng là minh. Cơ xương được nghiêm trọng thương thế. Làm sao vừa nghĩ lại không cảm thấy kỳ quái, dù sao nhân vương đế ất đều là đã vỡn lạc. Đem so sánh mà nói, bọn họ hay là chiếm ưu thế cự lớn. Cũng không biết hầu ra, phụ thân, thương thế đến tột cùng tới trình độ nào. Trong lòng nhanh chóng suy tư, cùng kêu lên nói, thần vạn tử bất tử. Bọn họ không nói thêm gì, có thể đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là cơ sương tâm phúc, thân tử, lại càng là người thông minh. Không cần truy hỏi rõ rõ ràng ràng. Hừm, bá ấp khảo, một hồi ngươi mang chư hầu người đến, là cha nhất nhất cùng bọn họ gặp lại. Cơ sương ôn hòa nói, bất kể như thế nào, những này chư hầu cũng là muốn ổn định. Càng cần phải thời khắc chuẩn bị, chờ đợi hắn thương hết bệnh. Vâng. Bá ấp khảo đáp lại. Tán nghi sinh, tân vương đăng vị. Ngươi liền đại biểu ta Tây Kỳ đi vào triều ca một chuyến đi. Cơ sương nhìn về phía một trung niên người, hắn tứ lưu bên trong. Vâng, hầu gia. Tán nghi sinh minh, nếu án binh bất động, như vậy không có triệt để trở mặt điều kiện tiên quyết, bọn họ Tây Kỳ tự nhiên tiếp tục là thần tử. Nhân vương vẫn lạc, tân vương đăng vị, 800 chư hầu cũng phải cần đi vào triều bái. Đương nhiên, bây giờ cơ sương không thể tự mình đi, phái một vị đại thần đi vào vừa vặn. Cũng có thể khoảng cách gần hiểu biết vị này tân vương sau đó, cơ xương liền có đầu không sợi thô dặn dò từng cái từng cái mệnh lệnh. rất nhanh, cơ xương xuất hiện tin tức cùng các loại hành động mệnh lệnh, nhất là phái tán nghi sinh đi vào triều ca triều bái tin tức, còn có cái kia rất nhiều trong bóng tối tin tức, lợi dụng tây bá hậu phủ làm trung tâm, nhanh chóng truyền ra tới, dẫn lên từng trận càng thêm mãnh liệt mạch nước ẩm. bất quá cái này còn cần thời gian, mà ngày thứ 9, đệ tử thụ liền tại triều ca thành chính thức tổ chức đăng vị nghi thức. Trận này nghi thức so với dĩ vãng nhân vương đăng vị nghi thức tới nói, không có chút nào chiếm ưu thế. Thậm chí có vẻ hơi đơn sơ, liền 800 trừ hầu triều bái cũng không các loại. Đại thương lịch 811 vạn phẩy năm, ngày 15 tháng 9. Triều ca thành. Ngày đó, to lớn triều ca trong thành, bầu không khí một mảnh nghiêm nghị, rất là yên tĩnh. Sở hữu triều ca con dân, ở trải rộng đại quân giám sát dưới, cũng đi ra cửa phòng, đối mặt nhân vương cùng, chờ đợi cái kia long trọng một khắc. Nhân vương cung, nhân vương điện phía trước trên quảng trường, hơn một vạn tên quan viên cùng đến, trừ số rất ít tại triều ca trong thành duy trì trật tự, chỉ huy đại quân các loại, dư cựu phẩm quan viên cũng đã đến, trưởng lao đoàn trưởng lão cũng đến hơn một nửa. Cái này hơn một vạn tên quan viên. Vẻ mặt hoặc bình tĩnh hờ hững, hoặc nghiêm nghị ngưng trọng, đều là không có phát sinh mảy may thanh âm. Bọn họ dồn dập mặt hướng nhân vương điện, mà ở phía sau bọn họ, có một tòa cao đến 999 trượng tế đàn. Trên tế đàn... Lúc này chỉ có cái này chín con thanh đồng đại đỉnh, đại đỉnh cao đến khoảng 1 trượng, nhìn qua cực kỳ phong cách cổ xưa cần trọng, phảng phất đủ để chấn áp tất cả. Đây là tượng trưng cho nhân tộc chính thống trí bảo, nhân tộc tiểu đỉnh. Theo trời không sáng giờ mau bắt đầu, hiện tại tình cảnh này liền hình thành, bọn họ đều đang đợi, chờ canh giờ đến. Không chỉ đám bọn hắn, cửu Châu, thậm chí nhân tộc tổ đỉnh, còn có mấy địa phương, bất kể là nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ không thèm để ý, bọn họ đồng dạng đang chờ. nhân vương Điện, lúc này đế tử thụ cũng ở chờ tại đây trong hùng hoàng hắn rốt cục mặc vào cái kia biểu tượng nhân vương vương bảo đây là đại thương lịch đại nhân vương truyền xuống thuộc về thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ ở mười mấy năm trước đã bị đế ớt chuyển cho đế tử thụ theo đế tử thụ tâm ý bình thiên quan uy nghiêm bà khí chuỗi ngọc trên mũ miệng tựa hồ mang theo một tầng nhàn nhạt quan mang che khuất cái kia mặt sau lánh đạm mặt chỉ có phảng phất thâm nguyên giống như vậy bình tĩnh lại sâu thẳm con mắt vận rõ ràng hắc sắc làm chủ Kim sắc là phụ thon dài vương bảo, phía trên in một tầng nhàn nhạt sơn hà, nhật nguyệt tinh thần, cùng một cái như có như không long ảnh. Đem cái kia lạnh lẽo cứng rắn vĩ đại thân thể, tôn lên càng ngày càng thần bí, uy nghiêm, bá khí không thể xâm phạm. Đi tới hồng hoang đã hơn 300 năm, đột nhiên, lúc này bình tĩnh như chết thủy tâm, có một luồng nhân sinh vừa mới bắt đầu cảm giác. Lập tức hắn liền muốn trở thành trong đầu của hắn đế tân, lập tức hắn liền muốn chính thức đi đối mặt cái kia mênh ngông hồng hoang vô biên áp lực. Đi đi tới một cái chính hắn cũng không xác định, nhưng nhất định đặc sắc tuyệt luân đường. Thương trụ vương. Ba chữ này đến tụt cùng đại biểu bao nhiêu thứ, đệ tử thụ đông nhiên có một loại kích động, cảm thấy hứng thú tâm tình. Một kia rất nhạt rất nhạt lại rất lạnh rất cười gắn ý, ở khoe miệng hắn hiện ra, thật lâu không tản đi hết. mãi đến tận buổi trưa sắp tới thời gian. Ý cười biến mất, vĩ đại thân thể bước chân di chuyển, trong ngáy mắt, sẽ không hoảng không vội đi ra này nhân vương điện đại môn. Làm bàn chân kêu bước ra ngưỡng cửa. Vô số ánh mắt lập tức từ bốn phương tám hướng kéo tới, nhưng cũng không thể ảnh hưởng chút nào. Một thân độc mặt mọi người, đệ tử thụ uy nghi, nhưng chính thức vượt trên sở hữu, bao phủ toàn trường, là vùng thế giới này tuyệt đối trung tâm. Cái kia càng thận trọng bầu không khí bên trong, hắn cất bước hướng về tế đàn đi đến. Sở hữu quan viên nhất thời càng thêm nghiêm nghị. Theo hắn thân ảnh đi qua, văn trọng thương dung chờ chút vừa nãy đứng ở phía trước nhất người, yên tĩnh tùy tùng ở đệ tử thụ phía sau, nhất lên hướng về tế đàn đi đến. Mấy ngàn trượng khoảng cách, mấy chục giây liền đến, chúng quan viên trừ Thương Dung vẫn từ bậc thang một bên tùy tùng, quan lại khác cũng đứng ở dưới bậc thang. Đông Đảo ẩn hàm tâm tình rất phức tạp trong ánh mắt, đế tử thụ không hoảng hốt không đội, mang theo Thương Dung đi tới bên trên tế đàn, cái kia hiện hình vòm rơi vào cựu đỉnh phía trước. Lúc này, khoảng cách buổi trưa bất quá còn có 20 tức. Đế tử thụ yên tĩnh đứng ở nơi đó, Thương Dung đi tới tế đàn một góc, toàn bộ nghi thức cần hắn đến chủ trì. Mà ở nhân tộc Tô Đỉnh, Tam Thanh Thiên, Hoa Hoàng Thiên, mười mấy đạo ánh mắt vào lúc này cũng rồn rập nhìn phía nơi này, hoặc bình tĩnh, có lẽ có hứng thú, hoặc hờ hững, hoặc suy tư. Hai mươi tức thời gian trước mắt liền quá, giữa chưa thời cơ đến lâm một khắc đó, thương dung vẻ mặt thận trọng đến cực điểm, Há mồm, trinh trọng thanh âm vang vọng cả tòa triều ca thành, thiên địa hừng hoang, nhân tộc hưng thương lượng, từng câu tề văn tại phiến thiên địa này mênh mông vang vọng, triều ca trong thành tất cả mọi người biết rõ, bắt đầu, từng cái từng cái tinh thần cũng banh tự tử, tử tế tế nghe mấy chục câu tế văn về sau chính thức đổ trọng yêu tới kim đại thương vương thất tử thụ đăng lâm vương vị vì là đại thương thứ 199 vị nhân vương nghiên hiệu mới rất tế tự cầu nguyện một tế thiên địa trinh trọng thanh em rơi bao quát thương dung chính mình sở hữu quan viên cả tòa triều ca thành hầu như tất cả mọi người dồn dập quỳ xuống hướng về sinh bọn họ nuôi hắn nhóm thiên địa tế bái nhưng hầu như cũng chỉ là hầu như còn có một người Cũng tại thương dung loại người kinh hãi dư con trùng, thân thể thẳng tắp như phong, chỉ là tiện tay cầm trong tay xuất hiện tế văn, ném về cựu đỉnh nhóm lửa diễm. Chương 1, chương tiết hảo tính sai, cũng đổi không. Chương 281, ngạo khí, ba thế. Hô. Cựu đỉnh đốt lên hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt liền đem cái kia tế văn đốt không còn một ngống. Đế tử thụ thu tay lại, như là chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ giống như vậy, lãnh đạm đến băng lãnh cùng cực mặt, không một chút biến hóa. Thẳng tắp eo lưng hai chân phảng phất vĩnh viễn sẽ không túi xuống, vĩnh viễn không có mềm yếu thời điểm. Dù cho đối mặt là thiên địa, mà thương dung văn trọng chờ quan viên cũng đã kinh hãi cực kỳ, đều có chút sững sờ. Một trái tim như là nhảy tới cổ họng bên trong, lấy bọn họ trải qua ngàn phong vạn vũ tâm tính, thời khắc này cũng không nhịn được thất thố. Đại vương a, không muốn là biết rõ hiện tại là dạng gì thời điểm, bọn họ cũng hận không được lập tức nhảy dựng lên, chất vấn đế tử thụ. Từ xưa tới nay, cái nào lại có chuyện như vậy? lại không bái thiên địa. Đồng thời, đến từ nhân tộc tổ đỉnh các nơi mười mấy đạo ánh mắt, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình. Bọn họ trải qua vô số, cũng chưa bao giờ từng thấy tình huống bây giờ. Nhân tộc tổ đỉnh, cái kia từng đôi mắt hoặc không thích, hoặc dị dạng, hoặc không rõ, hoặc kinh dị. Còn có mấy người như mày. Tam Thanh Thiên, ba đạo vạn pháp bất chiêm, tựa hồ đứng ở đạo đỉnh phong thân ảnh, nhất trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, nhất trong ánh mắt lóe lên một tia không thích nghi hoặc nhất trong ánh mắt lóe lên thú vị. Hoa hoàng thiên, đạo kia vốn là ấm áp ánh mắt, ngơ ngác, càng chăm chú. Đại vương, bái thiên địa A. Trên tế đàn, khoảng cách đế tử thụ gần nhất thương dung không nhìn được, trong bóng tối kinh hãi nói. Tiếp tục, đế tử thụ thờ ơ không động lòng, đôi môi khẽ mở, lãnh đạm hai chữ không thể nghi ngờ. Lúc này, thấy không có động tĩnh, bên dưới tế đàn hậu phương quan viên cũng không khỏi nhấc lên ánh mắt xéo qua hướng lên phía trên nhìn lại, cái này vừa nhìn đều là Phản phất thấy cái gì thật không thể tin đồng dạng sự tình. Thương dung tay chân run rẩy một hồi, hô hấp thô trọng, chú ý không được cái gì, cắn răng lập tức quát lớn, nghỉ. Cái kia luôn luôn trầm ổn trong thanh âm, nhiều một tia run run, hán, còn có bách quan, đều có chút hoảng hốt đứng dậy. ầm. Đột nhiên, chiều ca trên thành khoảng không, cái kia tình không trăm triệu giảm thiên tự biến, trở nên hơi hắc sắc. Xem là vật gì, tức giận. Thương dung đám người nhất thời tay chân băng lãnh. Chuyện như thế bọn họ không thể trải qua, lại càng không biết nên ứng đối ra sao. Thiên điệu thật giống bởi vì đại vương bất kính, mà nộ. Cái kia mười mấy đạo ánh mắt, cũng mỗi người có vẻ kinh dị. Hoàng huynh, chuyện này. Bát tổ bên trong một người có chút cau mày cùng lo lắng. Không ngại. Cái kia lớn nhất vĩ đại một bóng người bình tĩnh nói hai chữ. Yên tâm, tuy nhiên thiên điệu bởi vì nhân vương thân phận bất kính mà có chút nổi giận, nhưng nhân vương thân phận còn chưa xác định, cũng chỉ là như vậy. Một đạo khác ở bên phải. Tương tự Vĩ Đại Thân Thể, trong giọng nói nhiều một vẻ quái dị ý vị nói, như là kinh hỉ, hoặc như là chờ mong cùng thú vị. Có mấy bóng người gật gù, sau đó cũng rơi vào trầm mặc, mang theo một luồng không biết ra sao tâm tình, chăm chú nhìn. Tam Thanh Thiên, Hoa Hoàng Thiên, cái kia bốn đạo ánh mắt cực kỳ đen tối né qua mấy cái bồi tâm tư. Đồng thời, Cửu Thiên Thập Điệu bên trong Tây Thiên, hai bóng người mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc, thiên điệu thật giống, có chút nộ. Nhân Vương cung, bên trên tế đàn, Trên cao không, loại kia hát sắc để bách quan trong lòng lạnh cả người, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đế tử thụ chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới không có chút rung động nào hai mắt hờ hững nhìn qua, chỉ một cái lướt mắt, liền không để ý tới nữa. Mà chiều ca trên thành khoảng không, người bình thường kia không nhìn thấy số mệnh vân hải, bắt đầu có vẻ bộ dạng như. Tiên tĩnh, thương dung cả người cảm giác lại là lạnh lẽo, thật giống bị vật gì liếc mắt nhìn, lập tức phản ứng lại, cắn răng quát lớn, hai tế, tam hoàng nhân mẫu. Nói xong Một bên quỳ xuống, một bên dùng ánh mắt còn lại chăm chú nhìn chằm chằm bóng người kia, tựa hồ đang dùng ánh mắt xéo qua thúc giục hắn, nhanh quỳ à. Không chỉ hắn, bên dưới tế đàn phương, văn trọng chờ bách quan phần lớn cũng giống như thế, trong lòng như có lửa đốt. Cái kia mười mấy đạo ánh mắt càng chăm chú, đại thương một hai trăm vị nhân vương đăng vị, bọn họ còn chưa bao giờ có như vậy chăm chú. Đế tử thụ giống như là cái gì cũng không biết. Tại chiều ca thành tất cả mọi người quỳ xuống túi đầu thời gian, xem vừa nãy một dạ Trong tay xuất hiện một đạo tế văn, tiện tay ném về cái kia cửu đỉnh ngọn lửa, đốt cháy sạch sẽ. Nhân tộc tổ đỉnh, mười mấy đạo ánh mắt có không nói ra được quái gì. Thật sự là, được lắm ngạo khí tiểu tử. Một lát, cái kia lớn nhất vĩ đại ba đạo thân ảnh bên trong, vừa mở miệng quá thân ảnh, mang theo một vệ thú vị ý cười nói. Xác thực đã lâu chưa từng thấy như vậy ngạo khí tính tình. Ba đạo nhất là vĩ đại thân ảnh, một đạo có chút thanh âm ôn hòa nói. Hiện nhiên. Bọn họ cũng chưa hề đem cái kia phần bất kính để ở trong lòng. Có thể ở trong mắt bọn họ, đây chẳng qua là cái ngạo khí hài tử. Không sai, chính là ngạo khí. Bọn họ có thể nhìn ra được, bóng người kia bên trên, là một phần duy ngã độc tôn, bệ nghệ tất cả ngạo khí. Quan trọng nhất là, ngông cuồng ngạo khí tự đại bực này tính cách, nếu như tại người bình thường trên thân, tự nhiên sẽ để bọn hắn cảm thấy không thích. Nhưng nếu như là đặt ở để bọn hắn cũng có thể cảm giác được kinh diệm thân ảnh bên trên, chính là một loại khác cảm giác. Nói đơn giản, người yếu ngạo khí khiến người ta căm ghét. Cương giả ngạo khí khiến người ta kính diễm. Chính là đơn giản như vậy. Mà tình huống bây giờ là, xuyên thấu qua nhân tộc số mệnh lực lượng, bọn họ nhìn thấy bóng người kia, cho dù bọn họ cũng đã phi thường chăm chú, lại vẫn là để bọn hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Đây là chuyện chưa bao giờ có, điểm này, liền đủ khiến cái kia phần ngạo khí, ở trong mắt bọn họ không phải là thuộc về người yếu. Cái kia ba đạo vĩ đại thân ảnh trung gian vị kia, thì là trầm mặc Không hề nói gì. Thấy tình cảnh như thế, những người khác cũng không có cao mày, lẳng lặng nhìn. Hoa Hoàng Thiên, đạo kia ấm áp trong ánh mắt, lẽ qua từng kia từng kia suy tư hòa, như có như không thú vị. Tam Thanh Thiên. Ba đạo thân ảnh ngón tay đã động, lông mày nhưng cũng dần dần nhăn lên. Một lát, một đạo cảm thấy thú vị tiếng cười lớn, ở Tam Thanh Thiên bên trong vũ dư thiên nơi trung tâm nhất vang lên. Thú vị, thú vị, còn chưa từng gặp như vậy thú vị nhân vương. Nhân vương cung. Thương dung. Văn trọng đám người đã hết hy vọng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một nhìn lên trời. Bạch quan, chỉ có thương ưởng, lữ bất vi mấy người tâm lý nhưng kỳ thực cũng không nhiều ngạc nhiên. Chỉ là nhẹ nhàng ở trong lòng cảm thán một câu, không hổ là bệ hạ. Chờ mấy hơi thở, Thương Dung mới cắn răng nói, nghỉ. Tất cả mọi người đứng dậy, thấy không có động tĩnh, biết rõ tam hoàng nhân mẫu không có nổi giận, mới thở một hơi. Đồng thời, chiều ca trên thành khoảng không, cái kia phảng phất vô biên vô hạn số mệnh vân hải chính thức hiện ra hình dạng phảng phất vô biên vô hạn kim sắc vân hải lộ ra vô cùng cường đại lực lượng thương dung không nghĩ lại trễ này nữa lập tức quát lớn tam tế tam thanh ngũ đế bát tổ lịch đại nhân vương chư vị tiên hiển chư đế tử thụ thân ảnh triều ca trong thành tất cả những người khác lần thứ hai bại xuống chương 2 chương 282 trăm thứ đây lúc lên cô là đế mới thương dung loại người thậm chí nhìn nơi này những ánh mắt kia cũng đều không kinh ngạc liên thiên địa Tam hoàng, nhân mẫu cũng không bái, húng chi tam thanh ngũ đế. Thậm chí ngay cả dục tâm tư đều không. Ở thương dung loại người lúc này tâm lý, hay là mau chóng kết thúc được, đỡ phải lại tại nơi này hãi hùng khiếp vĩa. Nghỉ. Thương dung quát lớn, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mang theo căng thẳng nhìn lên trời như đứng dậy. Theo lý mà nói, tam hoàng nhân mẫu không có nổi giận, cái kia tam thanh ngũ đế bọn họ tự nhiên cũng càng không biết. Nhưng không thể chuyện phát sinh, ai có thể chắc chắn chứ? Còn tốt. Sắc trời bình thường. Mà ở bọn họ đứng dậy đồng thời, đế tử thụ trong tay xuất hiện lần nữa một đạo tế văn, bình tĩnh không lay động đất ném vào cửu đỉnh ngọn lửa. Hô! Một cái đảo mắt, liền bị đốt cháy sạch sẽ. Vào đúng lúc này, cái kia đã hiện thân số mệnh vân hải, phát sinh điếc thai nổ vang. Một vệt kim quang từ đó bỏ ra, trực tiếp chiếu vào đế tử thụ trên thân, phản phất có được một đạo nhất là chặt chẽ liên hệ, đem hai người liền tại nhất lên. Đế tử thụ thân thể chấn động chỉ cảm thấy trong cõi u minh một luồng cực kỳ hạo nhiên lực lượng khổng lồ xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong bên ngông cuồng cuộn vô biên vô hạn cường đại đến thật không thể tin như là một cái không nhìn thấy phần cuối trường hạ đồng thời trong cơ thể hắn ngũ long chân khí mơ hồ có chút run rẩy cùng cực kỳ hưng phấn nhân tộc số mệnh trường hạ ngay lập tức hắn liền minh bạch đây là cái gì chuẩn đương nhiên ở cái kia khí vận trường hạ vang lên thất đạo bất đồng thanh âm nhưng là cùng một cái chữ Sau một khắc, đế tử thụ liền cảm giác được mình cùng cái kia khí vận trường hà có một luồng sâu sắc liên hệ, trong đó còn có nửa thành tả hữu lực lượng theo hắn điều động. Hắn hiểu được, đây là thuộc về nhân vương có khả năng điều động nhân tộc nửa thành khí vận. Nhưng theo sát, là một luồng phảng phất so với thiên còn nặng hơn áp lực, tựa hồ toàn bộ nhân tộc số mệnh trường hà lực lượng, cũng ép ở trên người hắn. Sự thực cũng xác thực như vậy. Muốn mang vương quan, tất nhận kỳ trọng. Nhân vương hai chữ cũng không phải là đơn giản. Hắn là nhân tộc trên danh nghĩa chính thức lãnh tụ, liền bắt tổ các loại nhân vật cũng phải lễ kính. Mà làm cái gì đại thương lịch đại nhân vương, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ mấy ngàn năm. Phải, nên biết thực lực bọn hắn, ở chuẩn thánh bên trong cũng tuyệt không phải người yếu, hồng hoang hủy diệt bọn họ đều có thể sống cho thật tốt. Bang vào đại thương vương triều bản thân số mệnh chi lực, còn rất xa không tới ép vỡ bọn họ mức độ. Thậm chí nửa thành tả hữu nhân tộc số mệnh lực lượng, cũng không đủ để bọn hắn chỉ có thể chống đỡ mấy ngàn năm. Không ngừng lịch đại nhân vương, liền năm đó tam hoàng ngũ đế tuy nhiên không có vẫn đảm nhiệm nhân tộc lĩnh tụ. Nguyên nhân căn bản nhất, kỳ thực chỉ có một, đó chính là nhân vương gánh vác trọng lượng, là cả nhân tộc số mệnh trường hạ. Bực này hạo hãn vô biên lực lượng, liền tam hoàng các loại tồn tại, cũng không thể vẫn gánh vác xuống. Đương nhiên, bọn họ không có vẫn đảm nhiệm, cũng có những nguyên nhân khác. Nhưng điều này cũng xác thực thật là nguyên nhân trọng yếu nhất bên trong. Lấy chuẩn thánh chi cảnh, gánh vác lấy toàn bộ nhân tộc số mệnh trường hà trọng lượng. Đây là lịch đại nhân vương, hoặc là nói nhân tộc lĩnh tụ muốn gánh chịu lên trọng lượng. Cũng chỉ có phần này trọng lượng, mới có thể làm cho chuẩn thánh cấp bậc lịch đại nhân vương, chỉ có thể chống đỡ mấy ngàn năm. Mà nhân vương gánh chịu lên phần này trọng lượng về sau, nhân tộc số mệnh lực lượng thì có thể làm cho hưởng thụ nửa thành. Nhìn như có chút ít, nhưng không thể nói được có cái gì có công bình hay không, duy thực lực mà thôi. Vào giờ phút này, hắn mới vừa rồi là nhân tộc nhân vương, trên danh nghĩa lãnh tụ, Bất quá phần này trọng lượng sát thực trùng đến kinh người, liên đế tử thụ tình huống như vậy, đều là cảm thấy cực kỳ khổ cực áp lực. Dù sao hắn tuy nhiên có thể hấp thu số mệnh chi lực tăng cường tự thân, nhưng lúc này những này số mệnh chi lực còn không có bị hắn hấp thu, trọng lượng vẫn tồn tại, chỉ là hắn có thể so với người khác năng lực chịu đựng có quan hệ tốt rất nhiều. Điều này cũng so với hắn ở mấy cái kia bên trong tiểu thế giới tình huống, nghiêm trọng quá nhiều, khi đó theo hiện tại, là hoàn toàn không thể so sánh. Nhân tộc số mệnh lực lượng quá mức to lớn. So với hắn lúc này tự thân thực lực, cường đại vô số lần. Mà ở mấy cái bên trong tiểu thế giới, mấy cái quốc gia số mệnh chi lực. So với hắn lúc đó thực lực, nhiều lắm cường đại cái mấy trăm mấy ngàn lần. Vô số lần theo mấy trăm mấy ngàn lần, đây là song phương chất khác biệt. Đương nhiên, mặc dù nặng đến kinh người, ngũ long chân khí nhưng cũng càng ngày càng hưng phấn. Nhìn cái kia nửa thành có thể thôn phệ nhân tộc số mệnh lực lượng, tựa hồ sau một khắc liền muốn mạnh mẽ nhào tới Đế tử thụ không có gấp, một bên thích hướng cái kia vô cùng to lớn áp lực, một bên bình tĩnh không lay động ánh mắt, sâu sắc xem vài lần cái kia minh mông nhân tộc số mệnh trường hạ. Mấy hơi thở về sau, tâm thần vừa mới trở lại nhân vương cung bên trên tế đàn. Sau đó lại một nguồn sức mạnh, cùng hắn chăm chú liên hệ ở nhất lên. So với nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng yếu không ít, so với đại thương tổ địa thiên đạo chi lực mạnh lên không ít. Đây là đại thương bản thân số mệnh chi lực. Vụ Theo đế tử thụ cùng đại thương số mệnh chi lực liên kết, cựu đỉnh vang vọng. Trung thổ Thiên Châu các nơi, tựa hồ vang lên một trận nhàn nhạt chấn động âm thanh. Cựu đỉnh liên lạc cựu châu địa mạch, cũng là đại thương quốc mạch, đế tử thụ nắm giữ đại thương số mệnh chi lực, tự nhiên cũng là đại thể nắm giữ cựu đỉnh, cái này một đôi ở ngoài to lớn nhất lợi khí. Khi này chấn động vang lên, cựu châu địa mạch sinh phản ứng, cựu châu sở hữu chư hầu liền rõ ràng tân nhân Vương xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt dồn dập nhìn về phía triều ca thành phương hướng ở cố nén thương thế tiếp đai chư hầu xứ giả cơ sương mặt mục đích giả yếu lông mảy những năm này thường thường khóa lên sùng minh ánh mắt bình tĩnh khương hằng sợ ngạc xuống vũ vân vân vân vân vào đúng lúc này trong lòng đều là tâm tư vạn thiên nhân vương cung trên tế đàn mười mấy tức về sau chiếu vào đế tử thụ trên thân kim sắc của sáng thu hồi cái kia kim sắc số mệnh vân hải cũng bắt đầu biến mất đế tử thụ lặng lặng mở chẳng biết lúc nào nhắm hai mắt lại xoay người nhìn phía bên dưới tế đàn vương thần bái kiến đại vương lập tức vừa còn hai hùng khiếp vía đông đảo quan viên dồn dập quỳ xuống lần thứ hai đại lễ cúi đầu bái kiến đại vương cả tòa triều ca trong thành tất cả mọi người lại lần nữa quỳ xuống đế tử thụ thân thể trở nên càng thêm vĩ đại không chút nào được xâm phạm lãnh đạm bên trong lần hàm bá đạo không thể nghi ngờ ánh mắt quét qua trọng thần đôi môi khẽ mở từ đây lúc lên cô là đế mới lãnh đạm lãnh đạo bá đạo thanh âm cũng không cao ngang, nhưng lại có một luồng thiên nhất giống như lạnh lùng cơ bắp. Theo cái kia trải rộng dự châu đại thương số mệnh chi lực, cùng chư hầu lãnh địa liên kết, vang vọng toàn bộ Cựu Châu, tất cả mọi người bên hai. Âm ba. Cựu Châu bên trên, thật giống lôi đình nổ vang, cái kia tám chữ vô cùng rõ ràng, từ trên buông xuống, rơi vào toàn bộ sinh linh trong hai, nhất thời kích lên vô số sóng gió. Thời khắc này, chỉ cần có chút kiến thức, liền cũng minh bạch tân nhân Vương kế vị. Tây Kỳ, Tây Bá hồi phủ. Cơ xương trong ánh mắt lóe lên một vẻ thâm thúy, tuy nhiên đã chịu đến trọng thương. Đại đạo lúc này đều là tàn tạ, nhưng vẫn là bản năng, cảm giác được một luồng nguy cơ. Trong lòng cảm giác gấp gáp, lập tức sâu sắc thêm không chỉ mấy lần. Triều ca thành vị kia tân nhân vương, hắn tựa hồ coi thường hắn. Đế tân, Đông bá hậu phủ, Đế tân, Khương Hằng sở nhẹ nhàng nói một câu, nghĩ một hồi, mở miệng ra lệnh truyền lệnh xuống, bản hầu tức khắc xuất phát, đi tới Triều ca, triều bái tân vương. Đúng nhân tộc tổ đỉnh. Mười mấy đạo ánh mắt thu hồi lại, lúc này, đế tân hai chữ, cũng ở trong lòng bọn họ in dấu xuống hoặc sâu hoặc cạn đơn ký. Cho tới trước đây tên, đế tử thụ ba chữ, căn bản sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ, đế tử thụ ba chữ lại cũng sẽ không xuất hiện ở trong hồng hoang, có sẽ chỉ là đế tân. Giống như đế ất, còn có rất nhiều lịch đại nhân vương. Cựu châu sóng gió, muốn càng lúc càng lớn. bát tổ bên trong, một đạo khuôn mặt dài yếu, ôn hòa thân ảnh Nhàn nhạt thở dài nói, tựa hồ có một luồng lo ý. Những người khác trầm mặc, lựa chọn ngầm thừa nhận. Chỉ vừa sự tình, bọn họ liền rõ ràng vị này tân nhân vương đế tân, cũng không phải nhân vật tầm thường. Thêm vào cơ xương, hai tướng tranh đấu, còn không biết hội dẫn lên bao lớn sóng gió. Bọn họ có linh cảm, nay cỗ sóng gió to lớn có thể sẽ vượt xa bọn họ dự liệu. Tam Thanh Thiên Cái kia ba đạo thân ảnh đều là trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Không bao lâu liền nhắm hai mắt lại tiếp tục bắt đầu cái kia vĩnh vô chỉ cảnh đường tìm kiếm hoa hoàng thiên ấm áp ánh mắt cũng thu hồi đi lẳng lặng suy tư điều gì thỉnh thoảng né qua một vệ thú vị ý vị cửu châu bên trên vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên tân nhân vương kế vị đối với cửu châu sinh linh tới nói không nghi ngờ chút nào là một việc lớn trừ những cái sinh tồn ở tầng thấp nhất người ra những người khác hầu như không có thở ơ không động lòng nhân vương cung tại cửu châu vang lên vô số nghị luận lúc Nhân Vương đang vị nghi thức, triệt để kết thúc. Thân Nhân Vương xuất hiện. dẫn theo trong lòng còn có rất nhiều tâm tình rất phức tạp đại thần, đế tử thụ, không, lúc này tới nói hẳn là đế thần, đi vào Nhân Vương điện. Lấy chính thức chủ nhân thân phận, triển khai lần thứ nhất triều hội. Tham kiến đại vương. Hơn 300 vị lục phẩm cùng với trở lên quan văn, hơn 200 vị lục phẩm cùng với trở lên võ quan, cùng nhau khởi hành lễ nói. Mà lục phẩm phía dưới là không có tư cách đi vào này Nhân Vương điện, lúc này đều tại đại địa ra. Theo hành lễ bình thân chuối ngọc trên mũ miệng phía dưới trừ cặp kia ánh mắt già đế tân mặt cũng bị che khuất đôi môi mở ra, ẩn hàm áp bách lực âm thanh vang lên tạ đại vương bách quan nhất lên nói đế tân ánh mắt nhìn mắt một bên phía dưới hầu lập triệu cao triệu cao lập tức thi lễ trong tay xuất hiện một phần quyển trục đồng dạng đồ vật mở ra lớn tiếng nói đại vương có dụ phong khương thị vì là quý phi trưởng quản sao ấn đứng hàng nhất phẩm trơ buồn bên trong mang theo một vệ tâm khí âm thanh vang lên Mà như vậy câu thứ nhất, liền dẫn lên phần lớn quan viên khiếp sợ. Không phải là vương hậu. Chính là thương dung, văn trọng loại người, cũng không khỏi nhíu mày. Đại vương quá làm bựa. Trải qua đăng vị nghi thức, trong lòng vốn là có chút nộ khí bọn họ, càng thêm bất mãn. Không muốn là biết rõ đây là vừa đăng vị, không thích hợp nghi vấn tân vương, bị hư hỏng tân vương uy nghiêm. Bọn họ sớm liền không nhịn được nhảy ra. Quả thực là quá hồ đồ. Bọn họ đều có thể muốn lấy được, đông bá hậu nhận được tin tức sau phân nộ. Không ngừng Đông Bá Hậu, còn có rất nhiều nơi, cũng thụ lấy ảnh hưởng, dù sao đó là Đại Thương Vương Hậu vị trí. Trưng 283 Đương nhiên, Thương Dung, văn trọng loại người tức giận, tự nhiên cũng có được cao hứng, cùng ánh mắt mở sáng. Nếu như Khương Tử Đồng trở thành Vương Hậu, có Đông Bá Hậu làm hậu thuẫn, thêm vào là Đại Vương cưới hỏi đàng hoàng, lại ở chung nhiều năm ưu thế. Những người khác tự nhiên căn bản không có cơ hội, nhưng bây giờ cũng không một dạng. Đây chính là Đại Thương Vương Hậu. dưới một người tỷ tỷ người bên trên vị trí, liền ngay cả hoàng cồn hoàng phi hổ ánh mắt nơi sâu xa, cũng thăng nảy lòng tham đọa vẻ. phía dưới thương dung văn trọng loại người ẩn hàm nộ khí ánh mắt, đế tân nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng không để ý, những này vốn là ở hắn trong dự liệu. ở đăng vị trước, cái này cũng đã là hắn kế hoạch tốt. triệu cao thanh âm tiếp tục vang, tân vương đăng vị, đương nhiên phải phong thưởng mấy người, cũng phải để bạt một ít chính mình tâm phúc, lấy an vững vàng triều đình. Chẳng qua hiện nay trong cục thế, ngoài có cơ sương nguy hiếp, nội bộ đế tân tự thân chưa trưởng thành, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều phong thưởng cùng đại bản. Chư khương tự đồng, Tử Khải, Tử Diễn chờ nội bộ ra, còn lại đại bộ phận đều là ban thưởng một ít bảo vật. Rất nhanh, triệu cao thanh âm liền rơi xuống. Đế tử thụ ánh mắt khẽ lược chúng thần, hờ hững mở miệng nói, "Hôm nay cô mới lên ngôi, làm phiền chư khanh." Thần vạn tử bất tử. Bách quan lập tức hành lễ nói, một vài bước trên gương mặt đều là kiên định sau đó, bởi vì là đăng vị ngày thứ nhất, vì lẽ đó không có chuyện muốn nghị, lần này đại triều hội tản đi, bất quá tản đi đều là chút trung hạ tầng quan viên, lục bộ đại phu, đại thương bắt suất bọn người lưu lại. chờ chúng thần tản đi, lập tức trong bọn họ có mấy người liền không nhịn được, khởi bẩm đại vương, thần có lượng sự tình muốn hỏi. cái thứ nhất nhanh nhất nhảy ra, là vẻ mặt trở nên hơi âm trầm, chăm chú cao mày bị kiền. tuy nhiên đế tân trên thân khí tức để hắn vốn có thể cảm nhận được từng tia từng tia nuốt ngạn, nhưng tự thân thực lực cường đại, còn có vương thúc thân phận, càng quan trọng là vừa vặn ở trong mắt hắn, cái kia hồ đồ sự tình, để hắn căn bản là chịu không được. Nói, đế tân thản nhiên nói, tựa hồ bị kiên vẹ mặt, căn bản ảnh hưởng không hắn chút nào. Thần muốn hỏi đại vương, vì sao bất kính tam hoàng nhân mẫu, bất kính thiên địa, bất kính ngũ đế? Bị kiên trực tiếp hỏi, ánh mắt lấp lánh có thần, mang theo tức giận nhìn phía trên, nhìn qua cương trực công chính. Hắn thừa nhận, dĩ vang đế tân biểu hiện, đã đè xuống trong lòng hắn cái kia phần ý nghĩ, càng làm cho hắn kiên định chính mình phải cố gắng phụ tá đế tân muốn phương pháp. Nhưng lúc này, kỳ vọng bao lớn, phẫn nộ liền lớn bấy nhiêu. Trong lòng hắn thậm chí có một loại, đế ất cùng với bách quan cũng làm sai muốn phương pháp. Từ hạ tới nay, không, là từ nhân tộc sinh ra tới nay, không nói tam hoàng còn chưa xuất thế thời gian, liền không có có như vậy bất kính thiên địa sự tình. Nếu người bình thường cũng coi như... Cho dù ngươi là bất kính ai cũng không có quan hệ, bởi vì không nhiều ít người hội để ý đến ngươi. Có thể lãnh tụ không được. Đế tân thân là nhân vương, nhân tộc lĩnh tụ, hắn nhất cử nhất động ảnh hưởng quá nhiều. Còn chưa chỉ bất kính thiên địa, liền tam hoàng nhân mẫu ngũ đế cũng không kính. Đây là tam hoàng nhân mẫu loại người rộng lượng, không đáng tính toán, để trận này đăng vị nghi thức thuận lợi hoàn thành. Nhưng sự tình còn xa xa không có đến kết thúc thời điểm. Bọn họ đều có thể muốn lấy được, cựu châu chẳng mấy chốc sẽ sôi trào. Bất kính thiên địa, bất kính tam hoàng nhân mẫu sai lầm quá to lớn. Dù cho ở đại thương cường thịnh thời gian, đều biết dẫn lên vô số tiếng phản đối. huống chi, bây giờ còn có một cái mắt nhìn chằm chằm cơ xương, Hôn quân hai chữ, tuyệt đối sẽ rất mau ra hiện. Phản đối đế tân phản đối đại thương thanh âm, chắc chắn chiều khởi vân tuôn. Đây chính là việc quan hệ đại thương cơ nghiệp, để hắn không thể không tức giận như thế. Không chỉ hắn, ở đây hầu như đều là trung tâm người, lại càng là hiểu được lễ pháp người. Nhưng lúc này nghe được bị kiền có chút bất kính thái độ, nhưng đều là không có ngăn cản, trái lại chăm chú nhìn đế tân, như là ở muốn một cái giải thích. Đế tân không có lập tức nói chuyện, đối với phía dưới mười mấy người liên hợp, bất kính, cũng không hề tức giận. Đã sớm trong dự liệu sự tình thôi, chuyện như vậy, lấy lòng dạ hắn, còn không đáng nổi giận Hắn biết rõ, bên trên tế đàn hắn cử động, hội dẫn lên rất nhiều đối với hắn không tốt ảnh hưởng. Nhưng vậy thì như thế nào? Cái này đại thương sớm muộn sẽ bị hắn một lần nữa đắp n Vậy thì từ một khắc đó bắt đầu. Càng quan trọng là, làm đế ớt khi chết, hắn liền ở trong nội tâm nói với chính mình. Từ nay về sau, mặc kệ ở nơi nào, bất kể là ai, cũng cũng không bao giờ có thể tiếp tục để hắn khuất phục. Dù cho chỉ là tạm thời. Có lẽ có chút không khôn ngoan, không đáng, nhưng hắn cứ làm như vậy. Như thế nào bất kính. châm mặc lượng tức, ở mười mấy đạo ánh mắt, đế tân rốt cục mở miệng. Ngữ khí lãnh đạm, lãnh đạm tựa hồ cũng không liên quan hắn. Bị kiên ra Phẫn nộ không giảm, thậm chí càng sâu, trầm giọng nói: "Nhân mẫu tạo ta nhân tộc, thiên địa nuôi ta nhân tộc, tam hoàng mạnh ta nhân tộc." Đại vương vừa cử chỉ động, chẳng lẽ không phải bất kính sao? Cô quỳ xuống chính là kính. Đế Tân Ngữ khí hay là không có nửa điểm biến hóa, chỉ có Cố này cảm giác đột ngột, như là lại mạnh một ít. Đại vương chẳng lẽ không biết sai sao? Đại lễ tối đầu bậc này, mặt ngoài lễ nghi cũng không làm, đại vương trong lòng còn có thiên địa. Còn có tam hoàng nhân mẫu sao? Đại vương cũng biết Ngươi cử chỉ động hội dẫn lên bao lớn nguy hại, ta đại thương. Bị kiển, càng nói càng giận bị kiển, hô hấp cũng ồ ồ không ít, mà nhìn thấy như vậy, một bên thương dung nhất thanh trầm hát, mạnh mẽ đem đánh gãy. Đem so sánh với bị kiển, hắn tính cách ôn hòa một ít, cũng dịu dàng một ít. Hắn rõ ràng, đại vương tính cách xưa nay liền không phải nhân hòa, thêm vào hiện tại cơ xương bên kia còn chưa xác định là tình huống thế nào, đại vương vừa lại làm như vậy sự tình. Vì lẽ đó hiện tại việc cấp bách. Không phải là một mực chỉ trích Đại Vương, mà là phải có một cái độ. Sau đó muốn ứng đối làm phương pháp, chỉ bằng những một mực chỉ trích, một khi chính thức làm tức giận Đại Vương, cái kia bất kể là so sánh làm, vẫn là đối với lúc này Đại Thương đều có rất lớn chỗ hỏng. Bởi vậy hắn chỉ có thể đè xuống phẫn nộ, nói đánh gãy phẫn nộ. Ngươi không biết lễ sao? Ánh mắt nhìn về phía Bỉ Kiền, Thương Dung trầm giọng nói. Bỉ Kiền tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cũng không tức giận Thương Dung biết rõ đối phương điều này cũng là vì tốt cho hắn, không cho hắn chính thức làm tức giận đại vương, càng đại thương tốt. Nhưng hắn há có thể dễ dàng nhịn được xuống. Đại vương bị kiên nhất thời lo ngại, còn tha thứ bị kiên mạo phạm chi tội. Bỉ Kiên còn không nói gì, Thương Dung liền trước tiên hành lễ nói: "Bỉ Kiên mạo phạm đại vương, còn lớn hơn vương trừng phạt." Bỉ Kiên nhẹ hít một hơi, mắt nhìn Thương Dung, thấy hắn ánh mắt xéo qua nhìn mình long lóng, mặc dù vẫn là phẫn nộ, nhưng là hay là hành lễ nói. Đến lúc này thấy Bỉ Kiền chất vấn một phen về sau, còn lại trọng thần cũng đều thoáng đệ xuống tâm tình, tiếp tục chăm chú nhìn Đế Tân. Đế Tân nhàn nhạt nhìn phía dưới từng hình ảnh, ánh mắt không có chút rung động nào. ở Bỉ Kiền thanh âm hạ xuống mấy hơi thở về sau, không để ý đến Thương Dung hai người, đạm mạc nói: cô kính thiên địa, kính tam hoàng, kính nhân mẫu, nhưng cô sẽ không lại đối với bất kỳ người nào quỳ xuống. nhớ kỹ điểm này, cô sẽ không lại nói lần thứ hai. thoáng chốc nghe được cái này lãnh đạm. Căn bản không có một chút nào chỗ thương lượng thanh âm. Thương dung, văn trọng loại người trong lòng cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại. Một luồng không khỏi chấn động tuôn ra lên. Tựa hồ phía trước phương bóng người kia, đột nhiên vĩ đại, cường thế rất nhiều. Trong lúc nhất thời đúng là đẻ xuống bọn họ phẫn nộ. Tuy theo, liền cảm nhận được cố này cảnh cáo, so sánh làm, cũng là đối với chúng thần. Đừng nhắc lại nữa việc này. Bất quá, luôn là có người không thể không để, lễ bộ đại phu mai bá nghiêm nghị nói, đại vương. Cái này chính là ta nhân tộc lễ. Mai Đại Nhân, lúc này vấn đề lớn nhất là ứng đối ra sao Tây Kỳ cùng những cái loạn thần tạc tử. đương nhiên, kỳ tử đánh gây Mai Bá, trình trọng nói. Mai Bá ánh mắt nhìn đi qua, không sợ chút nào, cũng không có thoái nhượng ý tứ. Lục bộ đại phu bên trong, hắn trong tính cách cương trực, bị kiền cũng không sánh bằng. Không muốn là bị kiền bước đầu tiên, chất vấn đế tân chính là hắn. Hướng chi coi như mặc kệ tính cách, chỉ bằng những hắn chức vụ, liền để hắn không thể không đứng ra. Còn muốn muốn nói cái gì lúc, văn trọng mở miệng, thanh âm trầm trọng nói, Đại vương, chư vị, việc đã đến nước này, chúng ta cần mau chóng thương nghị ra ứng đối phương pháp. Không nghe nói trọng, lại đến, thương dung, phi liêm loại người, cũng đều nói tương tự. hiển nhiên, bọn họ cũng lựa chọn lấy đại cục làm trọng. Dù sao hiện tại như thế nào đi nữa chất vấn đế tân, cũng vô dụng Mai ba thấy vậy, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, lại thở một hơi. Hắn làm sao không biết rõ lấy đại cục làm trọng. Nhưng có mấy lời hắn không thể không nói. "Con tốt, những người khác đều không hề có một tiếng động ngăn cản hắn, để xuống hắn." Đại thương chi động đãng đều ở cơ xương, như hắn chắc chắn, mặc kệ cô làm cái gì. "Không có làm cái gì, hắn đều hội phản." Như hắn không thể nắm chắc, chỉ có thể ở trong bóng tối mưu đồ, chờ đợi thời cơ. Đế Tân nhàn nhạt mở miệng, chính thức đem trên tế đàn bất kính việc hất đi qua. "Đại vương nói rất đúng, cơ xương bây giờ thương thế chúng ta cũng không xác định." cũng không biết hắn sẽ ở thời gian bao lâu bên trong khôi phủ. Bất quá bất kể như thế nào, đón lấy Cửu Châu chắc chắn xuất hiện rất nhiều công kích đại vương thanh âm, dự Châu cảnh nội, nhất định phải lập tức chặt chẽ quản chế. Chư hầu phương diện cũng phải cấp cho chúc cáo. Thương Dung cái thứ nhất trịnh trọng nói. Chư hầu phương diện e sợ rất khó, phía Tây 200 chư hầu không nói, Bắc phương chư hầu, trừ Bắc Ba hầu, không ít chư hầu cũng cùng cơ xương có chỗ cấu kết. Nam phương 200 chư hầu, Nam Bá hầu tạm thời không xác định nhưng hắn chưa hầu, chắc chắn đối với ta đại thương bất mãn. Mà đông phương 200 chưa hầu, e sợ cũng không thể lạc quan. Kỳ tử trầm giọng nói, mọi người lại nhìn phía đế tân, tây, bắc, nam tam phương cũng coi như, có thể đông bá hậu phương diện, bọn họ vừa nghĩ liền không khỏi lại có chút bất mãn. Bị kiên lại càng lạ, hắn vấn đề thứ hai còn không hỏi. Đại vương, tuy có mạo phạm đại vương, nhưng thần hay là muốn hỏi, quý phi nương nương khắp nơi các mặt, hoàn toàn xuất sắc, vì sao không phong làm vương hậu Bỉ kiên không nói gì, mai bá liền mở miệng lần nữa nói. Tuy nhiên đem so sánh với bên trên tế đàn sự tình, chuyện này, cũng không quá to lớn. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đây là tại sao. Khương tử đồng gả cho đế tân 2, 300 năm, cho tới nay, bọn họ cảm tình tựa hồ cũng không tệ, cho chúng thần ấn tượng cũng đều rất tốt. Cơ hồ là tất cả mọi người nhận định vương hậu. Có thể một mực lại chỉ phong cái quý phi, vương hậu chi vị không công bố. Cái này không thể nghi ngờ lại là hội làm điều thừa trọc giận đông bá hậu. Bọn họ thật không nghĩ tới, vẫn trầm ổn đế tân, hội liên tiếp như vậy hồ đồ. Trưng 2 Trưng 284, đế tân cho cơ xương đại lễ. Tựa hồ dị vãng như vậy trầm ổn, cùng với cho bọn họ tin cậy cảm giác, đều là cố ý giả ra đến. Để bọn hắn phẫn nộ rồi lại bất đắc dĩ. Đế tân trầm mặc một hồi, vừa mới thản nhiên nói quý phi không thích hợp vương hậu chi vị. Cái này có chút vô lực lý do. Ở cái kia lãnh đạm ngựa khí dưới vẫn có vẻ cực kỳ cứng rắn, chuyện đương nhiên. Mai bá, bị kiên loại người cao mày hay là hồ đồ như vậy. Bọn họ mặc dù biết đế tân khả năng có bản thân lý do, nhưng một cái có sức thuyết phục lý do, đều không có cho bọn họ. Lại để cho bọn họ vốn cũng không bình tâm, làm sao an định. Mai bá vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, chính muốn nói cái gì, sợ sệt hắn tính tình quá mức kiên cường thương dung lập tức trước tiên nói đại vương, bây giờ tình huống, nhất định phải lập tức khống chế nghị luận còn lớn hơn vương hạ lệnh. Mai Ba hít sâu một hơi, mắt nhìn thương Dung, chỉ có thể bất mãn chuyển qua ánh mắt. Cửu Hầu, việc này bởi ngài phụ trách, tận lực là đủ. Đế Tân Thản như nói. Phía dưới loại người lông mày càng nhăn, tận lực liền có thể. Vâng. Cửu Hầu mặt trầm như nước, hành lễ đáp lại. Chư Hầu phương diện, nếu thật sự có phản ý, lý do gì không có. Cũng tạm thời yên lặng xem biến đổi, cô cũng muốn nhìn, cơ xương có thể cấu kết bao nhiêu người. Tiên Vương an táng, Trư Hầu triều bái còn có chính vụ đều có cực khổ chứ khanh câu này gần đây sẽ bế quan không còn cho thương dung loại người lại nói thêm gì nữa thời cơ đế tân liên tục đất đạm mặt nói nói xong hai mắt hơi bế hiển nhiên là để bọn hắn lui ra ý tứ thương dung loại người tuy nhiên còn có một bụng nhưng cũng lựa chọn tạm thời thả xuống theo tiếng là tràn đầy tâm sự địa thối ra này nhân vương điện thái sư đại vương cuối cùng có dụng ý gì mười mấy vị đại thần ai đi đường đấy tám xoáy bên trong lỗ hổng ngấm lại đuổi tới văn trọng trong bóng tối cao mày không ngớt truyền âm nói văn trọng ánh mắt trầm trọng diêu hạ đầu đánh trong đáy lòng hắn vẫn tin tưởng đại vương là sẽ không chính thức làm bừa có thể cử động nói tóm lại hắn cũng nghĩ không thông đại vương đến tột cùng phải làm gì muốn làm cái gì Chầm tư một hồi bí mật truyền âm trở lại đạo thực không dám giấu giếm nghe mũ cũng thật sự không biết ta chỉ là cảm giác được một điểm đại vương tựa hồ là có ý dung túng chư hầu lỗ hùng ánh mắt lấp lóe dung túng hai chữ Dung ở nơi này chính là đại biểu rất nhiều hàng nghĩa. Quan trọng nhất là, đại vương vừa đăng vị, thực lực xa chưa trưởng thành, nào có tự tin đi dung túng chư hầu. Chỉ là cố này ngạo khí sao. Một bên khác, không ngừng văn trọng, lỗ hùng, mười mấy vị đại thần, rất nhiều cũng đi ở cùng nhau thương nghị. Cửu hầu huynh, ngươi xem. Ngạc hầu ngưng âm thanh truyền âm nói. Mặc kệ đại vương để làm gì ý chuyện hôm nay cũng quá mức làm bựa. Tuyệt đối không thể lại tiếp tục cứ tiếp như thế. Vừa nãy không nhiều lời cửu hầu. Thanh âm trầm trọng nói. Không sai. Nạc hầu thận trọng địa điểm phía dưới. Đại vương tuổi trẻ khí thịnh, nhất định có bản thân muốn phương pháp. Chúng ta to lớn nhất chức trách chính là phụ tá đại vương, mà không phải cùng đại vương tranh phong đối lập. Kỳ tử mắt nhìn bị kiển, trầm âm thanh nói. Ta làm sao có thể không biết rõ đại vương có bản thân muốn phương pháp, dụ ý nhưng đây là đại sự cỡ nào. Bất kể như thế nào, chung quy phải theo chúng ta thương lượng một chút mới đúng. Không thương lượng, cũng phải theo chúng ta nói ra nguyên do mới phải. Bị kiên có chút thất ức, tức giận nói. Được, bây giờ cũng đã phát sinh, đại vương việc cấp bách là bế quan tu luyện. Cũng đem sự vụ giao cho chúng ta xử lý, hay là nghĩ thêm đến làm sao động viên trừ hầu đi. Kỳ tử trầm giọng nói, trong lòng thì là nghĩ đến vừa nãy nhân vương điện tất cả, suy đoán tất cả khả năng. Nhân vương điện, văn trọng loại người lui ra, đế tân trong lòng đối với bọn họ nghi vấn phẫn nộ vẫn luôn không hề tức giận. Chỉ là có một tia thở dài nẹ qua. Những người này đối với đại thương đều là trung tâm. Điểm ấy hắn cũng không hoài nghi. Đứng ở bọn họ trên lập trường, bọn họ làm càng không có lỗi, nếu như không có vừa nãy chất vấn hắn làm phương pháp, hắn ngược lại sẽ nổi giận. Chỉ là trung tâm thì lại làm sao? Đại minh, đại tùy chờ trong thế giới, trung tâm thần tử cũng rất nhiều, nhưng bọn họ bên trong là trở ngại, không thể không thanh trừ trở ngại. Cái này chính là một cái quốc gia bất đắc dĩ. Ở trên tế đại làm phương pháp, không phong khương tử đồng làm vương về sau, những việc này, trừ hắn sẽ không lại khuất phục bất luận người nào ra. Chính là muốn nhìn một chút cái này Tám trăm chư hầu Có bao nhiêu người đồng ý theo cơ xương tạo phản Hoặc là nói Hắn muốn cho mấy người, cho mấy người lý do Để bọn hắn tùy tùng cơ xương tạo phản Bởi vì hắn ánh mắt xưa nay Cũng không chỉ là một cái đại thương Một cái dự châu Hắn có lòng tin một lần thu thập rất nhiều người Mà cũng chính vì hắn ánh mắt không chỉ là Một cái đại thương, một cái dự châu Vì lẽ đó Khương Tử Đồng không thích hợp Trở thành hắn vương hầu Lấy Khương hàng sở làm người, đông bá hậu một mạ là hắn không thể không diệt trừ cản trở. Như vậy khương tử đồng liền không thể vì hắn vương hậu, vì hắn sinh ra đích hệ huyết mạch. Vương hậu một vị không phải là đơn giản, hắn cũng không cho phép có cái gì chỗ bẩn. Đột nhiên hắn muốn lên hàn trí nhớ kiếp trước vị kia chủ vương làm phương pháp. Hắn thật chỉ là bởi vì một người con gái mê hoặc liền muốn giết vợ giết con. đương nhiên không ngừng khương sở hàng cái này đông bá hậu một mạch nguyên nhân, còn có còn lại một ít nguyên nhân dẫn đến hắn dưới quyết định này. Mà những này, bất kể là muốn thu thập chư hầu, vẫn có tự tin chừng trị bọn họ, hoặc là ánh mắt không chỉ một cái dự châu chờ chút, đều là hắn không thể nói cho văn trọng loại người. Song phương tư tưởng chênh lệch quá lớn, nói, chỉ sợ dẫn lên mọi người hoảng loạn. Bây giờ đại thương, to lớn nhất uy hiếp, hay là cơ sương? Ở hắn chưa trưởng thành, giải quyết cơ sương trước, đại thương chịu đường là cần ổn định. Cũng vì lẽ đó, vừa hắn lấy bê quan làm tên, đem mọi việc cũng giao cho bọn họ. Đương nhiên. Đây cũng là hắn chân tâm muốn, còn văn trọng loại người phẫn nộ bất mãn, hắn lại càng không lưu ý. Đại hắn có thực lực, giải quyết cơ xương về sau, những cái cũng không là vấn đề. Cái này mênh ngông trong hồng hoang, quan trọng nhất hay là thực lực. Lúc này, hắn khẩn cấp nhất chính là thời gian. Trong cơ thể ngũ long chân khí đã sớm ở tự động cắn nuốt đại thương số mệnh chi lực, vì là gần ngay trước mắt nhỏ thuế biến làm chuẩn bị. Mấy chục giây về sau, từ từ suy tư một phen, hắn mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn phía ngoài đại điện cái kia mênh mông sân hạ. Nhân vương. Hắn đã là cái này cựu châu chính thức nhân vương. Đế tân hai chữ, cũng thay thế đế tử thụ ba chữ. Từ khi người này tên không ở, có chỉ là niên hiệu. Đây là nhân vương, nhân tộc linh tụ, một phần trách nhiệm. Không thể thích tướng tự nhiên là có, bất quá cũng không có gì. Bản thân hắn cũng càng yêu thích đế tân hai chữ. Nhàn nhạt hương phấn kích động tuôn ra lên, lại hạ xuống, mở miệng đạm mạc nói cô bế quan, tiếp tục giám sát khắp nơi Vâng. Không tịch uy nghiêm nhân vương điện, vang lên mấy đạo theo tiếng. Đế tân đứng dậy, đi vào nhân vương điện hậu điện bề quan. Chỉ chốc lát, ở hắn chủ động toàn lực dưới việc tu luyện, ngũ long chân khí thôn vệ tốc độ, nhanh không chỉ gấp 10 lần, tựa hồ sau một khắc liền muốn phá tan 9 ngàn trượng cái kia tiểu quan thể. Nhân vương điện, trong hậu cung. Khương tử đồng tại một ngày này cũng thân mang cực kỳ hào hoa phú quý quần áo, bất quá đã vây lui đông đảo cung nữ, một thân một mình nàng, nhưng không hề có một chút cao hứng tâm ý Sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo tia hứa ưu hoán. Ngay tại vừa, nàng thu được đến từ phía trước triều đình tin tức, chính mình chính là bị phong làm quý phi, mà không phải hầu như trong mắt tất cả mọi người đã định vương hầu. đương nhiên, đối với kết quả này nàng cũng không giận mình, nàng từ lâu ở đế tân nơi đó nghe qua, không sai, đế tân trước đó liền nói qua với nàng. Không thể có lý do gì, nàng cũng thương tâm quá, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp thu, không nói thêm gì. Bất quá ưu hoán, không vui tâm ý. Tất nhiên là thiếu không, cũng thường thường nghĩ đến, tại sao lại như vậy? Nàng cái nào điểm làm không tốt? Chỉ là nhất định, nàng gần như không sẽ nghĩ ra được. Đăng vị nghi thức kết thúc, triều hội kết thúc, không đề cập tới thương dung loại người bắt đầu hành động. Lúc đó trên tế đàn đế tân làm phương pháp, ở người có quyết tâm thôi thúc dưới cùng ngày liền bắt đầu khuyết tán ra tới. Hơn một vạn tên quan viên, thêm vào đại lượng binh lính chờ chút, trong đó không biết ẩn tàng ít nhiều có mang gì tâm người, bực này đại sự là khẳng định không che giấu nổi. Đương nhiên, nghiêm ngặt quản chế phía dưới, cái này truyền bá tốc độ sẽ rất chậm, nhất là ở đại thương không chế dự châu cảnh nội. Bất quá chậm nữa, chừng 10 ngày về sau, 800 chư hầu cũng đã chiếm được tin tức, đại bộ phận nhất thời rất tức giận. Bất kính tam hoàng nhân mẫu, bất kính thiên địa ngũ đế. Vào lúc này, thế nhưng là tội rất lớn tên. Không ít chư hầu, đối với đế tân rất quan, giảm xuống hơn một nửa. Thậm chí có không ít đã khởi hành. Đi tới triều ca triều bái chư hầu, đều giận đến quay trở lại Một bộ không đi dáng dấp Đương nhiên, có chính thức phẫn nộ Tự nhiên cũng có mừng trộm Bọn họ một bên chờ cơ sương bên kia tin tức Một bên nhìn kinh hay Lại càng là đổ thêm dầu vào lửa Muốn đem chuyện này huyên náo càng lúc càng lớn Tây kỳ kỳ trong thành Đế tân đăng vị ngày thứ tư Cơ sương liền nhận được tin tức Trong ánh mắt lập tức thăng lên một chút không thích Từ nội tâm hắn bên trong tới nói Hắn cũng là rất tôn kính tam hoàng nhân mâu ngũ đế bọn họ Cái này tia không thích qua đi Liền đều là kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, vị kia vốn không che mặt Tân Vương, hội đưa cho hắn như vậy một món lễ lớn, liên thể bên trong cái kia trầm trọng tương thế, dường như cũng nhẹ rất nhiều. Trầm tư chốc lát, triệu tập đông đảo Tây kỳ đại thần, chờ một phen bầu không khí ung dung sau khi thương nghị, cơ xương ra lệnh, phái ra rất nhiều sứ giả đi tới Trư hầu bên kia. Bọn họ muốn liên danh làm cho người ta Vương thư tin, vì sao bất kính tam hoàng nhân mẫu, bất kính thiên địa ngũ đế. Nói tóm lại, chính là một phần đả kích Tân Vương uy tín chất vấn. Đồng thời, liên lạc bọn họ, không cần lại bản thân đi vào chiều ca. Đây cũng là đang đả kích tân vương uy tín, mệnh lệnh ra về sau, cơ sương cũng không thể không thả xuống những chuyện này, toàn tâm toàn ý bắt đầu liệu thương. 800 chư hầu phương diện, thương dung loại người chủ yếu lo lắng sự tình, hay là phát sinh. Cơ sương thừa này làm cớ, lôi kéo chư hầu, lôi kéo nhân tâm, giao động đại thương địa vị. Đối với cái này, bọn họ chỉ có thể nghiêm ngặt khống chế dự châu cảnh nội nghị luận chuyên bá, đồng thời cho chư hầu phát đi trúc cáo. Một bên để bọn hắn phối hợp khống chế loại này chuyên bá, một bên cũng là cho đế tân giải thích một phen. Cũng không phải bất kính tam hoàng nhân mẫu bọn họ, hết thảy đều chỉ là hiểu lầm loại hình. Có tin, có thì là căn bản không đáng kể. Cũng có, là giận tím mặt, thì như đông bá hậu khương hàng sở. Chương 1 Chương 285 Đánh đại thương mặt Được lắm đế tân. Bản hầu thật sự là coi thường hắn, từ đồng với hắn gần 300 năm, nhất lên làm nhân vương liền trở mặt không quen biết. Không cho tử đồng vương hậu chi vị cũng coi như, hắn áo tử hồ đầu ngồi xuống chuyện ngu xuẩn, cũng muốn để bản hầu đến vì hắn giải quyết. Đi hướng về triều ca trên đường, Khương Sở Hằng nhận được đến từ triều ca tin tức. Hai cái tin tức, người trước là chính hắn tại triều ca người, truyền cho hắn. Người sau, thì là đại thương triều đình phân phát hắn. Cách biệt khoảng nửa ngày. Vốn là được Khương Tử Đồng không thể trở thành vương hậu tin tức, Khương Hằng Sở liền mặt tâm trầm, ở đẻ nén lửa giận. Nhưng vẫn còn có chút lý trí không có lúc này trở về lãnh địa mình. Sau đó một cái để hắn không chế tin tức truyền bá giữa mệnh lệnh, giữa thương nghị, nhất thời để hắn bạo phát. Từng trận lửa giận không nữa che giấu, không gian xung quanh cũng bị cái kia mạnh mẽ khí tức ép tới trầm trọng không đớt. Hắn mang theo hơn trăm người tuổi đầu, cái gì cũng không dám nói. Đi, nếu hắn làm ra bất kính tam hoàng nhân mâu sự tình, đây cũng là đừng trách bản hầu bất kính hắn người này vương. Mấy hơi thở về sau, Khương Hằng sở lệnh như băng nói. nói xong dưới chân cái kia hùng vĩ chiến thuyền liền hướng về lãnh địa mình trở về không ngừng tám trăm chữ hầu cựu châu bên trên dần dần biết được việc này người cũng đại đa số cũng đối với vị kia tân vương có chút bất mãn lên đương nhiên cựu châu to lớn nhân khẩu tin tức lan truyền vẫn rất khó khăn cho dù có không ít người ở đổ thêm dầu vào lửa tốc độ so ra cũng không vui đồng thời nhân tộc tổ đình bên trong đối với cựu châu quan tâm cũng nhiều rất nhiều còn có chính là theo thời gian trôi qua Những cái một mực chờ đợi chờ cơ sương hành động nhân, đều có chút bất đắc dĩ tạm thời thả lỏng chút. Bởi vì cơ sương được cực kỳ nghiêm trọng thương thế tin tức, đã cũng không phải bí mật, ở 800 chư hầu, tứ phương dị tộc, cùng với trong 2 người truyền ra tới. Cơ sương được nghiêm trọng như vậy thương thế, trong thời gian ngắn, căn bản không có cách nào đi được cái kia cải thiên hoán nhật cử động. Mà cơ sương bất động, bọn họ ai có thể động? Ai dám động đến? Vì lẽ đó từng cái từng cái đã sớm anh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ bọn họ, cũng đều thanh tĩnh lại, tiếp tục chờ chờ. Trước mắt, khoảng cách đế tân đăng vị đi qua 20 ngày, khoảng cách ngày đó trận chiến đó cũng đi qua 29 ngày. Ngày mai, chính là đế ất an táng tháng ngày. Chiều ca trong thành, bởi vì phải tham gia tiên vương an táng, cùng với càng quan trọng chiều bái tân vương, vì lẽ đó lục tục tới rồi chứ hầu, càng ngày càng nhiều. Bất quá theo đã đến giờ đến, chiều ca trong thành bầu không khí, càng ngày càng có một loại quỷ dị bởi vì đem so sánh với lịch đại nhân vương đăng vị lần này tự mình đến đây tham gia chư hầu ít nhất ít đến nguyên bản còn đối với đế tân cảm giác được phẫn nộ một ít chư hầu cùng với một ít đại thần đem phẫn nộ mục tiêu cũng rời đi chuyển tới những cái không có tới chư hầu trên thần hư đại thương báo đáp ta chờ không tệ thật sự là không nghĩ tới đúng là có nhiều như vậy chư hầu không đem đại vương để ở trong lòng đáng trách tô hộ lý thông loại người chính là thật tử ai đại vương mặc dù có sai Nhưng cuối cùng là đại vương, hơn nữa lúc ấy chẳng qua là một cái hiểu lầm thôi, liền tam hoàng nhân mẫu bọn người không có quái tội, có thể nào có nhiều như vậy chư hầu không tiến đến. Thực sự là, hừ, một đám tắc tử, thấy cơ sương thế lớn, liền không đến bài ca, thực sự đáng trách. Một ít thanh âm bất mãn ở các nơi vang lên, chư hầu, đại thần, bách tính đều có. Thật sự là lần này tự mình đến đây chư hầu nhân số, quá ít, quá ít. Chỉ có hơn 320 vị, 800 chư hầu. Chỉ tự mình đến đây hơn 320 vị, còn lại cũng chỉ là phái sứ giả đến đây, đây quả thực là trần chuỗi đánh đế tân mặt, cũng là tại đánh đại thương mặt. 800 chư hầu đứng đầu tứ đại chư hầu, lại càng là chỉ tự mình đến một cái bắc bá hầu sùng minh, ba người kia đều không có tới. Đây đã là đang động dao động đại thương căn cơ, đại diện cho đại thương đối với 800 chư hầu thống trị, càng ngày càng bạc nhược. Từ không được mấy người tỷ như thương dung, văn trọng loại người không tức giận. Thậm chí bọn họ cũng có thể cảm giác được. Đại thương số mệnh chi lực thật giống cũng yếu bất một ít, nhưng như thế nào đi nữa tức giận, sự tình hay là muốn làm. Chỉ có thể đẻ lên phẫn nộ, đem hết toàn lực chuẩn bị hai chuyện này. Thấy đế tân đến bây giờ còn chưa có xuất quan ý tứ, cũng không thể không đi quấy rối. Nhân vương điện trong hậu điện là lịch đại nhân vương an nghỉ tu luyện, cùng với xử lý hàng ngày chính vụ địa phương. Đế tân liền ở ngay đây bế quan tu luyện. Có đại thương số mệnh chi lực, cùng nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Hắn tự nhiên sẽ không lại đi lãng phí thời gian, trước tiên luyện hóa đại thương tổ địa thiên đạo chi lực. Hai thời gian 10 ngày, ngũ long chân khí trước tiên thôn phệ, là đại thương bản thân số mệnh chi lực. Hắn toàn lực thôn phệ dưới, ở ngày thứ hai, đã đột phá 9.000 trượng bình trướng, tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng, lúc này đã đạt đến 9.849 trượng. Cái này tăng trưởng tốc độ, tuyệt đối kinh người cực kỳ. Đương nhiên, nhất định là không thể cùng ngày đó trận chiến đó kết thúc, đế ất chết đi. Hắn thôn phệ hai cái đại thiên thế giới thiên đạo chi lực cùng bản thân hắn số mệnh chi lực so với. Dù sao lúc đó đế ất chết đi, văn trọng loại người nhìn ra không sai, hắn thật là đốn ngộ. Hoàng đế đại đạo nhanh chóng đề bản, lôi kéo ngũ long chân khí thôn phệ số mệnh chi lực tốc độ. Cũng nhanh không gì sánh kịp. Xem bực này bình thường tình huống, hay là cần phải có một cái quá trình, đại đạo thai ngén đề bản, lực lượng tiêu hóa các loại, cái này đều cần thời gian nhất định. Đương nhiên... Thời gian này đem so sánh với những người khác tu luyện tốc độ, tự nhiên là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tỉ như 20 ngày trước, hắn ngũ long chân khí hơn 8.000 trượng lực lượng, tương đương với trong lòng hắn chuẩn thánh cấp độ thứ nhất. Vậy bây giờ hơn 9.800 trượng ngũ long chân khí, khoảng chừng chính là chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đỉnh phong, sắp phá vào tầng thứ 2 mức độ. 20 ngày liền có thể có như vậy tiến bộ, đặt ở người nào trên thân, đều cơ hồ là thật không thể tin sự tình. Bất quá, lần bế con này cũng không thể không đình chỉ. Thương Dung tự mình đến đây, ngày mai chính là đế ớt an tháng ngày, sau năm ngày, thì là chư hầu triều bái tân vương tháng ngày. Bước ra bê quan địa phương, Thương Dung liền hướng về đế tân báo cáo lên những này qua tình huống cụ thể. Đế tân bình tĩnh nghe, cho dù nghe được chỉ có hơn 320 vị chư hầu tự mình đến đây, cũng không có một tia sinh khí dáng vẻ, để Thương Dung không khỏi thở một hơi. Hắn vẫn đúng là sợ đế tân lần thứ hai làm bữa. Đại vương, những cái không có tự mình đến đây chư hầu, Đại bộ phận đều là đối với tam hoàng nhân mẫu quá mức tôn kính, thêm vào trong lòng hiểu lầm, cho nên mới không có đến đây, đại vương cũng không cần quá mức lưu ý. Thương Dung ngắm lại, có chút không yên lòng trái lương tâm nói. Đế tân khỏe miệng hiện ra lên một nụ cười, khá là lạnh nhạt nói, thừa tướng yên tâm, cô tự nhiên sẽ không tức giận, nói tiếp đi. Vâng. Thương Dung vẫn là có chút không yên lòng, nhưng chỉ có thể tiếp tục bẩm báo. Sau nửa canh giờ, vừa mới lui ra, đế tân nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt. Bắt đầu tuân ra khởi trận trận ý lệnh. chương 2, đại gia nghỉ sớm một chút đi. Trưng 286, Phụng Hiếu cứ việc nói thẳng. 800 chư hầu đến hơn 320 vị, bao quát cái kia vị nhạc phụ, ngược lại thật sự là là đều không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Từng trận ý lệnh, hóa thành từng đạo vô cùng sắc bén tàn khốc, một lát mới tiêu tan, một lần nữa hóa thành bình tĩnh không lay động. Trung Quy là muốn cũng thu thập, không cần nổi giận. Sau đó, đế tân lại thấy không ít người, nghe theo bọn họ báo cáo có liên quan với cục diện chính trị, cũng có liên quan với cơ sường, còn có liên quan với 800 chư hầu trở chút khắp nơi các mặt. Sở hữu tin tức ở trong đầu của hắn hội tụ, hóa thành trước mặt cục thế. Một ngày thời gian, liền như thế trôi qua. Khoảng cách đế ớt chết đi ngày thứ 30, đế tân chính thức xuất hiện ở sở hữu đến đây chư hầu, cùng chư hầu sứ giả trước mặt. Dẫn theo bọn họ cùng văn võ bá quan, cử hành đế ớt an táng nghi thức. Bởi vì không có thi thể, vì lẽ đó thành lập là y hệ quan trùng. Tăng ở nhất phương trung thiên thế giới, đây cũng là đại thương lịch đại nhân vương an tăng chỗ, cửa ra vào từ trưởng lão đoàn trưởng quảng. Nghi thức rất hùng vĩ, bầu không khí khá là bi thương. Chỉ một chút sáu ngày thời gian, vừa mới xem như kết thúc. Mà ở ngày thứ năm lúc, dương châu nơi, một chỗ phong cảnh ưu mỹ trang viên cách đó không xa, thương thanh sắc mặt bi thương, mang theo phía sau mười mấy người, mặt hướng chiều ca phương hướng quỳ xuống. Ở thương thanh bên cạnh, còn có nhất thiếu nữ lệ rơi đầy mặt đất quỷ, đều là bi thương và khổ Thanh Di, ra ra là thế nào? Còn chưa nói hết, thiếu nữ cũng đã khóc không thành tiếng, hơn nữa luôn luôn ôn nhu linh động trong thanh âm, hiếm thấy mang theo một chút hận ý. Thương thanh riêu hạ đầu, túi đầu nói, thiền nhi tiểu thư, cuối cùng cũng có một ngày, thương thanh nhất định phải sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải là hiện tại. Tại sao a? Thiếu nữ bất mãn. Thương thanh không nói thêm gì nữa, nhậm chức thiếu nữ lại vấn an vài câu, cũng không chút nào lại tiết lộ một câu. Chỉ là ở trong lòng bất đắc dĩ, đại vương. Ngày trước khi đi không bỏ xuống được Thiền Nhi tiểu thư, thần thật không làm cho Thiền Nhi tiểu thư liền ngài đã đi sự thực cũng không biết. Tốt xấu làm cho nàng đưa ngài đoạn đường a. Triều Ca Thành, đế đếất chôn cất sau 3 ngày, cũng chính là đế mới đăng vị sau 30 ngày, chỉnh một chút thời gian một tháng. Nhân Vương điện, đế tân cử hành đại triều hội, nhận lấy chư hầu cùng chư hầu sứ giả triều bái. Phía Bắc Bá hầu Sùng Minh dẫn đầu, tượng trưng cho 800 chư hầu đối với đại thương, đối với Nhân Vương thần phục. Lần này sẽ không có gì bất ngờ, hết thảy đều cùng thường ngày gần như, an an tính tính đi qua, cũng làm cho thương dung, văn trọng bọn họ cũng ung dung khẩu khí. Sau đó, Đế Tân bắt đầu mang tính lựa chọn tiếp kiến một ít chư hầu. Đại thương lập quốc hơn 80 năm, ở 800 chư hầu, tự nhiên cũng là có một ít trung thành tuyệt đối. Thì như Bắc Bá hầu Sùng Minh, Đế Tân có thể đại thể xác định trung tâm, cũng không nhiều, khoảng chừng chỉ có hơn 80 cái, hầu như cũng tới. Hoa mấy ngày, thấy hơn 100 vị chư hầu liền để mỗi người bọn họ trở về trước mắt mà nói hắn còn không có không đi để ý tới những này chư hầu an táng đế ất chư hầu chiều bái hai chuyện này sau khi chấm dứt đế tân trừ mỗi 10 ngày tiêu tốn 3 canh giờ du lãm chính vụ ra thời gian còn lại liền đều là đang tu luyện cái gì thu dọn triều đình sắp xếp chính mình có thể tin thần tử chờ chút sự tình hầu như toàn bộ bị hắn buông ra có thương dung, văn trọng bọn họ chỉ cần cơ xương bất động đại thương triều đường duy trì hiện tại tình thế không khó Hắn việc cấp bách chỉ có một, chính là tu luyện, mãi đến tận có thể ứng đối cơ xương thời gian. Thương dung bọn người không có phản đối, lựa chọn ngầm thừa nhận dưới cái nhìn của bọn họ. Ở bây giờ đại thương bên trong có thể chính diện thủ địch cơ xương, chỉ có đại vương trưởng thành lại mượn trợ đại thương số mệnh chi lực. Mà cái này trưởng thành ít nhất cần chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ. Đế tân rơi vào trong khi tu luyện, Tây kỳ cơ xương đồng dạng rơi vào bế quan bên trong. Hắn biết rõ. Hắn hiện tại chính là đang cùng tân nhân vương đế tân tranh đoạt thời gian. Là nhìn hắn đi đầu khôi phục lại đỉnh phong thời gian, hay là xem đế tân trưởng thành đến có thể thủ địch hắn thời điểm. Đương nhiên, đối với cái này cái hắn là rất tin tưởng. Đế tân muốn trưởng thành đến đế ớt như vậy mức độ. Cho dù có nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng, có đại thương lực lượng giúp đỡ, ít nhất cũng cần hơn một nghìn, mấy ngàn năm. Mà thương thế hắn. Được rồi, bế quan mấy chục ngày về sau, cơ xương biết rõ hắn vẫn là xem thường thường thế hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được thương hiệt, cũng không có một chút nào khuyết đại tâm ý. Đối mặt đế ớt liều mạng nhất kích, hắn xác thực thắng được đến, đế ớt chết, hắn sống. Nhưng cái này một thân thương thế, mãi đến tận chính thức đối mặt, mới biết có bao nhiêu khó, dựa vào hắn mình và tây kỳ lực lượng, vẫn đúng là không có cái gì làm phương pháp. Cho dù muốn một cái làm phương pháp, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, có thể mấy vạn, có thể mấy trăm ngàn. đến lúc đó Tây kỳ sợ là sớm đã diệt vong. Dù sao nếu đế tân trưởng thành, lại biết rõ thương thế hắn khó lành, là tuyệt đối sẽ không buông tha Tây kỳ. Thậm chí hiện tại nếu để cho đại thương biết rõ, hắn hầu như đã không thể động thủ, không có liều mạng liều mạng năng lực, rất có thể sẽ hiện tại lập tức tấn công Tây kỳ. Bất quá cơ xương vẫn rất có tự tin, bởi vì hắn biết rõ, hắn mình không thể khôi phục, cũng không đại biểu không ai có thể giúp hắn khôi phục. Nhân tộc tổ đình vì là công bình không ra tay, nhưng có người có thể so với hắn còn lo ngại. Đương nhiên, nếu như không cần phải, hắn là thật không muốn cho những người kia giúp hắn. Vì lẽ đó, lại kiên trì mấy chục ngày, cơ sương mới có hơi thán âm thanh dừng lại nỗ lực, ánh mắt sâu thẳm. Đế ất, ngươi đừng muốn ngăn được ta. Đứng dậy, xuất quan triệu kiến bá ấp khảo. Nhi thần tham kiến phụ thân. Bá ấp khảo nhanh chóng đến đây, quay về cơ sương hành lễ nói. Con ta không cần đa lễ. Cơ sương nhìn mặt ngoài đi không có bất kỳ cái gì dị dạng, ôn hòa mỉm cười nói. Phụ tư tử hiếu phiếm vài câu Bá ấp khảo liền hướng cơ sương báo cáo những này qua liên hệ chư hầu tình huống. Muốn được cái kia cải thiên hoán nhật đại sự, cơ sương bọn người biết rõ, không chỉ cần phải cơ sương cái này quan trọng nhất người, còn cần chư hầu vì đó trợ lực. Bằng không cơ sương một khi bị quân lấy, Tây Kỳ thì lại làm sao đối mặt đại thương hơn 80 vạn năm tích lũy, chỉ có liên hợp chư hầu lực lượng mới được. Cho nên đối với liên hợp chư hầu, cơ sương chờ Tây Kỳ cao tầng, cũng coi trọng cực kỳ. Khoảng thời gian này tổng tới nói, hiệu quả rất tốt đã có gần 200 nhà chư hầu sáng tỏ biểu thị nguyện ý theo cơ xương cùng khởi binh phản thương lượng số lượng ấy đã là nhiều vô cùng còn lại é e sợ hơn nửa đều là cỏ đầu tượng nghe xong bá ấp khảo báo cáo cơ xương ý cười mấy phần cố gắng vài câu vừa mới khẽ thở dài đáng tiếc là cha thương thế ai bá ấp khảo vẻ mặt đọc lại lập tức tràn đầy lo lắng hỏi phụ thân ngài cơ xương nhíu nhíu mày tựa hồ dưới quyết định gì một dạng trầm giọng nói lần bị thương này thật sự quá nặng Tổ đình không ra tay, không thể có mấy ngàn năm, e sợ khó khôi phục. Ngưng lại, thật giống không thấy bá ấp khảo vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng cực kỳ. Hán trịnh trọng tiếp tục nói, khảo nhi, trong lúc ngươi nhất định phải ổn định chứ hầu, nhớ kỹ, tuyệt không thể đem việc này báo cho biết đi ra ngoài. Cũng không nên nóng lòng, vừa vận thừa này thời cơ, tăng cường ta tây kỳ gấp gáp. Phụ thân, liền không có cái gì làm phương pháp sao? Bá ấp khảo đè xuống trong lòng lo lắng ngưng trọng, trầm trọng hỏi. Cơ xương diêu hạ đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, sở hữu làm phương pháp, là cha cũng đã từng thử. Thôi, có thể đây là ý trời đi. Mấy ngàn năm thời gian mà thôi, là cha còn có thể các loại. Bá ấp khảo hai mắt nơi sâu xa né qua một vệ thâm thúy, suy tư, lại đè xuống bên mép vậy sẽ phải bật thốt lên, đổi thành vài câu quan tâm lời an ủi. Sau đó, cơ xương dặn vài câu, liền để bá ấp khảo lui ra, nhìn biến mất bóng lưng, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Trong đó có vẻ hài lòng, một chút do dự bất định. Một bên khác, trở lại chỗ mình ở, bá ấp khảo vẻ mặt ngưng trọng, hồi tưởng đến vừa nãy sở hữu. Mấy ngàn năm, mấy ngàn năm sau ai biết lại xảy ra chuyện gì. Nói không chắc cái kia đế tân lại được hôm nay đế ớt cử chỉ, lần thứ hai khiến phụ thân dưỡng thương mấy ngàn năm. Hắn chờ không mấy ngàn năm, có thể phụ thân nói đến tột cùng là thật là giả. Thì có ích lợi gì ý. Hắn nhưng có chút không xác định. Vì lẽ đó vừa chuẩn bị bật thốt lên để sư tôn hỗ trợ, bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Suy nghĩ một lát, trong lòng có chút buồn bực, vẫn không thể xác định. Có lòng triệu tập tâm phúc thương nghị, rồi lại biết rõ việc này thật không làm cho quá nhiều người biết rõ. Muốn dưới, cặp kia sáng lạn như ánh sao hai mắt, lập tức nổi lên trong lòng hắn. Trâm giọng nói, Quách Phụng Hiếu tất cả điều tra rõ ràng sao. Hồi công tử, đã triệt để điều tra rõ ràng, mấy ngày trước đây liền sổ sinh tử, luân hồi chi địa cũng đã dò xét, không có tiền sinh, đến từ chính thuần túy nhất chân linh sinh ra. Chuyên thừa với thượng của một vị nhân tộc cường giả để lại, là trong sạch tây kỳ người, những này qua cũng không cùng bất kỳ người khả nghi có chỗ liên lạc. Trong không gian, vang lên một đạo tôn kính lại lạnh lùng thanh âm. Được. Bá ấp khảo lộ ra một vẹn chân thành nụ cười, lập tức tìm Phụng Hiếu đến đây. Đúng. Chỉ chốc lát, đạo kia trên người mặc áo bào xanh, hai mắt sáng lạn như ánh sao, khí chất mang theo vài phần bất kham thân ảnh đến, hơi có chút tùy ý thi lễ một cái, Quách Phụng Hiếu gặp qua đại công tử. Bá ấp khảo vội và đứng lên, hai tay hư đỡ, cực kỳ sự hòa hợp nói, nói bao nhiêu lần, Phùng Hiếu không cần đa lễ như vậy. Thở ra, Phùng Hiếu tuy nhiên cũng không thích phiền phức, nhưng không phải là còn chưa đến thời điểm sao? Áo bào xanh người thanh niên trẻ quách Phùng Hiếu tùy ý cười nói, lại dẫn một luồng có ý riêng ý tứ. Bá ấp khảo minh bạch này cô ý tứ, bây giờ còn không phải là hắn đương ra làm chủ thời điểm, lễ tiết là không thể không có. Bằng không không nói nó, chỉ bằng những hắn thủ hạ những người kia, liền sẽ có bất mãn hơi có chút bất đắc dĩ, riêu hạ đầu, để Quách Phụng Hiếu nhanh ngồi xuống, yên tâm hắn lai lịch về sau, cũng không do dự, nói thẳng, Phụng Hiếu, lần này tìm ngươi đến đây, kỳ thực có một chuyện muốn cho ngươi tham lưu một, hai. Quách Phụng Hiếu nguyên bản mang theo bất khâm ý, cười khuôn mặt, lập tức hơi thận, khí chất cũng trầm ổn chút, minh bạch có đại sự, hơn nữa càng minh bạch, sao là đã tín nhiệm hắn, mới tìm hắn thương nghị chính thức đại sự, hoặc là, chính là một lần do xét, khảo nghiệm, trong lòng bình tĩnh không lay động, thận trọng nói. Đại công tử nói, Phụng Hiếu tất đem hết toàn lực. Được, thực không dám dầu dếm, Phụng Hiếu ngươi là bá ấp khảo tín nhiệm nhất, lại nhất có có thể người. Bá ấp khảo không tốn sức chút nào đánh một lần cảm tình bài. Đại công tử quá khen. Quách Phụng Hiếu sắc mặt hơi mừng, rồi lại khiêm tốn nói. Bá ấp khảo lắc đầu một cái, đầy mặt chân thành, tựa hồ muốn nói hắn cũng chưa từng có phần thưởng, bất quá cũng không có ở trên mặt này nói thêm cái gì, Trầm giọng nói, Phụng Hiếu, hôm nay phụ thân tìm ta đi vào, nói với ta. Rất nhanh, bá ấp khảo liền đem vừa nãy việc toàn bộ theo Quách Phụng Hiếu nói ra. Ngưng lại, lại nói, "Phụng Hiếu, ngươi cũng biết, ta thở nhỏ liền bái Thiên Đình chi chủ Hạo Thiên Đại Đế sư phụ, sư tôn báo đáp ta rất tốt, ngươi nói, ta có nên hay không vì phụ thân cầu trợ ở sư tôn." Nói, hai mắt chăm chú nhìn Quách Phụng Hiếu, như là đang chờ một cái đáp án. Quách Phụng Hiếu vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, không có lập tức nói, mà là trầm mặc chốc lát, vừa mới nghiêm nghị nói, "Đại công tử, Phụng Hiếu có một ít muốn phương pháp." Mong rằng Đại Công Tử không lấy làm phiền lòng. Phụng Hiếu cứ việc nói thẳng. Bá ấp khảo kiên định nói. Ừm. Quách Phụng Hiếu gật đầu, nghiêm nghị nói. Đầu tiên, ta Tây Kỳ tuyệt đối không thể chờ trên mấy ngàn năm, bằng không biến số quá to lớn. Bá ấp khảo gật đầu, hắn đương nhiên tán thành điểm này. Thứ hai, chính là hầu gia có hay không có đối với Đại Công Tử nói thật. Quách Phụng Hiếu trực diện bá ấp khảo ánh mắt, không chút nào kiên kỵ nói. Bá ấp khảo mắt sáng lên, muốn dưới. Vẫn còn không có có giả bộ phụ từ tử hiếu, nếu cũng đã đem xem là tâm phúc thủ hạ bồi dưỡng, cái kia cũng không có cái gì tốt trang. Ngưng trọng gật đầu, chân thành nói, Phụng Hiếu cứ việc nói tiếp. Quách Phụng Hiếu vẻ mặt trên né qua một vệt cảm động, cũng đầy mặt chân thành nói, đại công tử, Phụng Hiếu cho rằng, hầu gia có thật có giả. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Bá ấp khảo ngưng trọng hỏi. Hầu gia được trong thời gian ngắn khôi phục không trọng thương là thật. Bởi vì nếu như không phải... Hầu gia căn bản không cần phải nói cho đại công tử ngươi, bằng không chỉ là tự dưng dao động nhân tâm. Quách Phụng Hiếu khẳng định nói, nếu là thật, cái kia phụ thân nói cho ta biết bá ấp khảo đam chiêu, có lẽ là để đại công tử ngươi đem hết toàn lực ổn định chư hầu, có thể, chính là muốn cho đại công tử ngươi liên hệ Hạo Thiên Đại Đế. trợ hầu gia hắn liệu thương? Quách Phụng Hiếu nói ra bá ấp khảo đam chiêu, bá ấp khảo vẻ mặt lại ngưng trọng mấy phần. Quách Phụng Hiếu thì là tiếp tục nói, lấy hầu gia thân phận là không thể nào tự mình hướng về hạo thiên đại đế cầu viện, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể chờ thời gian quá dài, vì lẽ đó chỉ có lấy đại công tử ngươi làm cầu nối, mới là lựa chọn tốt nhất. Hừm, phùng Hiếu nói không sai, bất quá ta vừa cũng không có biểu thị, chắc chắn sẽ trêu đến phụ thân bất mãn. Bá ấp khảo gật đầu, hoàn toàn tán thành Quách phùng Hiếu, có chút cao mày nói. Không, hầu ra không chỉ có sẽ không bất mãn, còn sẽ cao hứng. Quách phùng Hiếu lộ ra nụ cười nhạt, chắc chắn nói. Ừ vì sao? Bá ấp khảo có chút nghi hoặc, đại công tử ngươi không có ngay tại chỗ biểu thị, sẽ chỉ ở hầu gia trong lòng, có hai cái ấn tượng. Nhất này cho thấy đại công tử ngươi chưa hề hoàn toàn nhìn ra hầu gia hắn muốn phương pháp, hầu gia hắn bây giờ chính trực đỉnh phong, là sẽ không muốn có một cái quá xuất sắc người thừa kế. Quách Phụng Hiếu thẳng thán, có ý riêng nói, bá ấp khảo vẻ mặt chấn động, những này thật đúng là hắn chưa hề nghĩ tới. Thứ hai ấn tượng, đại công tử không có lô mãng, người đang tại suy tư. không quá khéo lại không lô mãng. Cả hai cái ấn tượng xem ra đều là trung dung, nhưng ở hầu ra trong mắt, cũng tuyệt đối là tốt nhất đại công tử. Quách Phụng Hiếu tiếp tục nói. Bá ấp khảo hai mắt trừng lớn một ít, có loại rộng rãi sáng sủa cảm giác. Hắn hiểu được Quách Phụng Hiếu ý tứ, phụ thân muốn xem đến, là một cái không quá có khả năng, lại không thể phế phẩm con trai trưởng Nói chung, không thể để cho phụ thân cảm giác được có uy hiếp, lại không thể bình thường. Trầm mặc mấy hơi thở, bá ấp khảo quay về Quách Phụng Hiếu thi lễ Trình Trọng nói, Phụng Hiếu một lời nói, thật là làm cho Bá ấp Khảo đung nhiên tỉnh ngộ. Đại công tử khách khí, Quách Phụng Hiếu vội vàng nói, ai, thẳng đến lúc này, Bá ấp Khảo mới rõ ràng một ít phụ thân suy nghĩ. Bá ấp Khảo có chút bất đắc dĩ, đột nhiên minh bạch, di vãng cơ sương đối với hắn những cái sắp xếp, để hắn có biểu hiện mình thời cơ, lại tuyệt không cho hắn nắm giữ thực quyền. Trước đây không có cảm giác, hoặc là nghi hoặc, hiện tại thì là cũng minh bạch. Quách Phụng Hiếu trầm mặc không nói, trong hừng hong quá mức coi trọng thực lực, rất nhiều chi tiết cũng không cẩn thận. Những này đối với hắn mà nói, xem rõ rõ ràng ràng. Đúng, đại công tử không ngại nhiều chú ý một chút nhị công tử. Đương nhiên, Quách Phụng Hiếu tựa hồ nghĩ đến cái gì, có ý riêng nói. Bá ấp khảo sương sở, có chút không rõ, cùng ý lệnh, nhị đệ. Nếu như nhị công tử thật sự là như vậy hàm hậu, vì sao hầu gia nghị sự, hội nhiều lần đều bị tham gia? Thật chỉ là thân phận nguyên nhân sao? Quách Phụng Hiếu có chút ngưng trọng nói. Đương nhiên, đây đều là phụng hiếu cá nhân chi suy đoán, tịnh không đủ vững tin. Sau một khắc, hắn lại riêu hạ đầu nói. Bá ấp khảo gật đầu, nghĩ cơ phát cái kia hàm hậu khuôn mặt, trong lòng đem chuyện này vững vàng nhớ kỹ. Ngày hôm nay trước hết một trường. Trường 287, chuẩn thành chín tầng thứ. Trước đây, hắn vẫn đúng là chưa bao giờ từng nghĩ đến ấy, nhị đệ hắn hàm hậu ngu rốt, là tây kỳ cao tầng mọi người đều biết, vì lẽ đó hắn cho tới nay cũng không có đem hắn để ở trong lòng nhưng nếu như phần này hàm hậu ngu rốt, là giả ra đến như vậy thì có chút đáng sợ trong lòng đã quyết định chú ý muốn chú ý nhiều hơn việc này nhanh chóng muốn chốc lát ánh mắt tín nhiệm vừa lại thật thả thành nhìn quách phụng hiếu nói phụng hiếu thật ngươi nói cái kia giả đây giả e sợ chính là số này ngàn năm quách phụng hiếu hai mắt nơi sâu xa né qua một tia mịt mờ tinh quang từ từ nói phụng hiếu ý tứ là bá ấp khảo có chút không rõ hầu ra là được trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn tương thế càng muốn để đại công tử ngươi làm cầu nối, để hạo thiên đại đế giúp đỡ liệu thương. Mà số này ngàn năm, chỉ sợ là hầu ra rút ngắn thời gian. Quách Phụng Hiếu thanh âm có chút nghiêm nghị nói. Rút ngắn thời gian. Phụng Hiếu ngươi ý tứ là phụ thân thương thế so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bá ấp khảo nhất thời kinh hãi. Đúng vậy, mấy ngàn năm thời gian liệu thương, nhìn như rất dài, nhưng kỳ thực đối với chuẩn thánh tới nói, không đáng nhắc tới, chỉ là đối với bây giờ Tây Kỳ, có vẻ rất dài. Phùng Hiếu mặc dù không rõ hậu ra các loại cảnh giới huyền diệu, nhưng nếu như chỉ là cần mấy ngàn năm thời gian, các loại thương thế chắc chắn sẽ không quá nghiêm trọng. Hầu gia sẽ không có cần phải đi tìm hạo thiên đại đế trợ giúp, dù sao hạo thiên đại đế không phải nhân tộc, trong này là có rất nhiều kiên kỵ. Làm cho hầu gia thả xuống những này kiên kỵ, hiện nhiên hầu gia bị thương đã không phải là hắn mình có thể xử lý. Hơn nữa không nói mấy trăm năm, không nói mấy chục ngàn năm, chỉ nói mấy ngàn năm, lại chỉ nói cho đại công tử ngươi một người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 Phùng Hiếu nói như vậy, thật sự là cam lâm nha. Đại công tử quá khen. Quách Phùng Hiếu mỉm cười nói. Phùng Hiếu cho là ta hiện tại nên làm như thế nào? Bá ấp Khảo khiêm Tôn giao nói. Ngày mai đi gặp mặt Hầu gia, thành khẩn yêu cầu Hầu gia phải tìm Hạo Thiên Đại đế hỗ trợ. Quách Phùng Hiếu không chút nghĩ ngợi nói. Ừm. Bá ấp Khảo gật đầu, trong lòng ở nhanh chóng suy tư. Đại công tử mà nhớ kỹ, ngươi tâm là Tây kỳ đại công tử, lại là Hạo Thiên Đại đế đệ tử. Hai người trước sau tuyệt đối không thể điên đảo, nhất là ở trước mặt hầu gia. Quách Phụng Hiếu thần sắc nghiêm túc mấy phần nói: "Bá ấp Khảo minh bạch." Bá ấp Khảo trịnh trọng gật đầu. Lại tán gẫu một lúc, chủ yếu là bá ấp Khảo đem một ít chuyện nói cho Quách Phụng Hiếu, để hắn biết điều tình, cũng tốt vì hắn bày mưu tính kế. Sau nửa canh giờ, Quách Phụng Hiếu rời đi, bá ấp Khảo vẻ mặt trên mang theo nhàn nhạt tâm ý. Có Quách Phụng Hiếu giúp đỡ, hắn chỉ cảm thấy tự tin cũng sung túc không ít. Một lát, ý cười thu lên. Cố này quý công tử sang trọng khôi phục, ngẫm lại nói, phái người đi bảo vệ tốt phụ hiếu, không được để hắn có bất kỳ sơ thất nào. Vâng. Trong bóng tối vang lên một đạo tôn kính lại bình tĩnh thanh âm. Ngày thứ hai, bá ấp khảo gặp mặt cơ sương, một hồi phụ từ tử hiếu, làm người cảm động cảnh tượng xuất hiện. Cuối cùng, đối mặt bá ấp khảo khổ sở cầu xin, cơ sương không thể không đồng ý, để hắn buông tay đi làm. Sau mấy ngày, cựu thiên đứng đầu. Thiên đỉnh trung vị liệt với 33 trọng thiên lang tiêu điện bên trong. Hạo thiên chân mày cau lại, lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Được lắm đế ất. Không nghĩ tới lại có thể đem cơ xương thương tổn được trình độ như vậy. Suy tư chốc lát, biết không phải là do dự thời điểm, liền trực tiếp hướng về tinh không mà đi. Cơ xương thương thế hắn tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng làm cho hắn cái cảnh giới kia, thân phận đều vô pháp giải quyết, hiện nhiên không phải là đơn giản như vậy. Mà trong này tiêu hao, tự nhiên không thể từ hắn một người tới gánh chịu chớp mắt lại là mấy ngày đi qua một đạo hạo thiên phân thân lặng yên không một tiếng động đi tới kỳ thành tây bá hầu phủ bên trong ở cái kia trong mật thất hạo thiên phân thân cùng cơ sương lần thứ hai gặp mặt sau đó một mình ở chung mấy ngày từ đó về sau liên tục không ngừng bảo vật đi tới tây bá hầu phủ càng quan trọng là hai đạo vi đại vô biên thân ảnh cách mỗi thời gian một năm sẽ luân phiên đến đây một lần tây bá hầu phủ trợ cơ sương liệu thương thời gian năm năm tựa hồ chớp mắt liền đi qua Cửu Châu cũng nên đón so với Dĩ vãng càng thêm bình tĩnh, liên tứ phương dị tộc cũng đàng hoàng, chỉ là bình tĩnh này có chút quỷ dị, như là tất cả mọi người đang đợi. Chờ đợi cái kia không biết lúc nào mới có thể khởi động đại bạo loạn. Triều ca thành, Nhân Vương cung, Nhân Vương điện hậu điện, Đế Tân cũng chỉnh một chút bế quan sắp tới thời gian 5 năm. Chư thỉnh thoảng du lãm triều ca chính vụ, cùng xử lý một chút mấy cái tiểu thế giới chính vụ, hán toàn tâm toàn ý ở luyện hóa đại thương bản thân số mệnh chi lực. Ngay hôm đó, Hắn rốt cục đem đại thương bản thân số mệnh chi lực toàn bộ luyện hóa. Nhưng đế tân vẻ mặt nhưng không thể cao hứng biết bao nhiêu, trái lại nhìn trong cơ thể sáu cái dài đến hơn 28.000 trượng, lộ ra cực kỳ uy nghiêm khí tức kim sắc long khí, có chút cao mày. Bởi vì hắn hay là đánh giá thấp cựu long chân khí càng đi về phía sau, cần thiết số mệnh chi lực khoảng cách. Năm năm trước, chư hầu triều bái, hắn chỉ phí thời gian nửa tháng, ngũ long chân khí liền đạt đến đỉnh phong viên mãn chi cảnh, từng cái từng cái 9.999 trượng. Sau đó hoa ba năm tả hữu thời gian, hấp thu đại lượng số mệnh chi lực, vừa mới đột phá đạo kia thiên khe. Có thể lục long chân khí, cũng mới đạt đến hơn 15,000 trượng, sau đó gần thời gian 2 năm, đến bây giờ đem đại thương vương triệu bản thân số mệnh chi lực, thôn phệ không còn một ngống, cũng chỉ có hơn 28,000 trượng. Dựa theo hắn một lần nữa đem chuẩn thánh cảnh giới quy hoạch tầng thứ, đệ nhất đến tầng thứ 9 lần, hiện tại lục long hợp lực, thực lực của hắn chỉ bất quá vẫn chưa tới cấp độ thứ 5. Ở cấp độ thứ tư đỉnh phong, ở hắn quy hoạch, chuẩn thánh cửu tầng lần, một cấp bậc nhất trọng thiên, nhất là cấp độ thứ ba đến cấp độ thứ tư, cấp độ thứ sau đến tầng thứ bảy lần, tầng thứ tám lần đến tầng thứ chín lần. Nói cách khác, chuẩn thánh cửu tầng lần có thể chia làm 4 cái đại cảnh giới. Cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba, là một cảnh giới lớn, đây cũng là bây giờ trong hồng hoang, phần lớn chuẩn thánh vị trí với cảnh giới. Ám vệ bát thủ lĩnh, lục bộ 12 vị trung đại phu, hầu như đều là nằm ở cảnh giới này. Cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu, là một cảnh giới lớn, lục bộ đại phu, đại thương bắt xuất trừ văn trọng ở ngoài dư thất xoái, đông di thập vương, thậm chí là đế ớt, đều ở đây cái đại cảnh giới bên trong. Thứ bảy, tầng thứ tám lần, là một cảnh giới lớn, đại thương bây giờ mạnh nhất văn trọng nằm ở cảnh giới này. Tầng thứ chín lần, là chuẩn thánh bên trong cuối cùng một cảnh giới lớn, đến tầng thứ này, liền nói rõ hắn đạo đã viên mãn thành công. Chính là cơ xương, nhân tộc bắt tổ. Năm đó thập nhị tổ vu loại người vị trí tầng thứ. Trước tiên không nói mỗi một cấp độ trong lúc đó chiến lệnh, bốn cái đại cảnh giới trong lúc đó chiến lệnh, lại càng là cự đại. Hấp thu đại thương bản thân số mệnh chi lực, Cửu Long chân khí cũng chỉ có hơn 28.000 trượng, thực lực chân chính ở cấp độ thứ tư đỉnh phong. Bây giờ còn có thể để hắn hấp thu, chỉ có nhân tộc nửa thành số mệnh chi lực, cùng đại thương tổ địa thiên đạo chi lực. Đại thương tổ địa thiên đạo nơi, so với đại thương bản thân số mệnh chí lực, nhỏ yếu không ít. Lấy bây giờ tình huống đến xem, căn bản không thể để cho Lục Long chân khí đạt đến 40000 trượng. Mà nhân tộc nửa thành số mệnh chi lực, tuy nhiên so với đại thương bản thân số mệnh chi lực mạnh hơn nhiều, nhưng đến tuột cùng có thể đạt đến mức nào, hắn cũng không thể xác định. Chỉ có một chút hắn có thể xác định, cũng không thể ung dung đánh bại cơ sương. Đây cũng không phải là hắn muốn, vì lẽ đó hắn cũng không nhịn được có chút cau mày. Còn có một chút, chính là thời gian. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, coi như hắn có xung tốc số mệnh chí lực thôn vệ chúng nó cần thiết tiêu hao thời gian, cũng ở một chút dài hơn. Mà bất kể là luyện hóa đại thương tổ địa thiên đạo chi lực, hay là đối mặt cái kia liền thành một khối, lực lượng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Cần thiết tiêu hao thời gian, còn muốn tăng cường, càng chậm nhiều. Thời gian cụ thể, hắn cũng không quá xác định. Ánh mắt nhìn một chút trong cơ thể nơi sâu xa cái kia luồng ánh sáng nhỏ, lần thứ tư chốc lát, chậm rãi quyết định. Đầu tiên là xuất quang, dù Lãm Hiểu biết một ít đại thương chính phủ Lại đi một chuyến mấy cái tiểu thế giới. liền đi đại thương tổ địa, tiếp tục bế quan luyện hóa đại thương tổ địa thiên đạo chi lực. Vốn là trưởng lão đoàn, phải không tán thành đế tân bây giờ đi luyện hóa đại thương tổ địa thiên đạo chi lực. Bất quá ở đế tân thoáng triển lộ một hồi khí thế. Không chút nào kém cỏi hơn đại bộ phận trưởng lão, bọn họ chính là mừng như điên, mặc cho đế tân đi. Không sai, đại thương trưởng lão đoàn 21 người, đều là cấp độ thứ 4 đến cấp độ thứ 6 cường giả. Đây là đại thương vương thất hơn 80 vạn năm qua tích lũy, có vài vị, là từ đại thương còn chưa lập quốc thời gian liền tồn tại. Bọn họ là đại thương, là nhân vương trong tay, hầu như sắc bén nhất lợi nhận, kiên cố nhất căn cơ, đồng thời cũng tuyệt đối không thể khinh động. Luyện hóa đại thương tổ địa, cho dù có bao nhiêu loại trợ lực, hơn nữa đế tân bây giờ thực lực, cũng khá là trầm trầm. Đầy đủ thời gian 7 năm, mới hoàn toàn luyện hóa thôn phệ, mà không có ra ngoài đế tân hắn dự liệu, lục long chân khí chỉ đạt tới hơn 37,000 trượng, thực lực chân chính gần như là chuẩn thánh cấp độ thứ 5 đỉnh phong. Lấy đại thương tổ địa cái này hồng hoang 36 động thiên bên trong thiên đạo chi lực, còn có đại thương bản thân số mệnh chi lực, đơn thuần sức mạnh thực sự tự nhiên hơn xa chuẩn thánh cấp độ thứ 5. Khả năng chuẩn thánh tầng thứ 8 lần còn chưa hết, nhưng đây là hao tổn. Cựu long chân khí như thế nào đi nữa thần kỳ, cường đại, cũng không thể nắm vô chủ số mệnh chi lực, thôn phệ luyện hóa thành năng ngửa có chủ lực lượng. Dưới tình huống bình thường càng là huy lực mạnh mẽ công pháp, tiến lên trước một bước hao tổn lại càng nghiêm trọng. Từ đại minh thế giới đến bây giờ, vẫn luôn là như vậy, hoặc là nói, cái này hao tổn càng gần đến mức cuối, liền càng ở nhanh chóng tăng cường. Thời gian 7 năm, cựu châu, bình tĩnh như trước. Thêm vào 5 năm trước, cũng bất quá thời gian 12 năm thôi, tính toán không cái gì. Sở hữu người có quyết tâm vẫn đang chờ, chờ cơ sương hành động. Mà chiều ca trong thành, đế tân cũng đã làm tốt quyết định. chương 1, cơ phát lúc nào thành nhân vật chính người. Ta xem một ít bình luận, một mặt ngộng, ta có quá ám chỉ sao. Chương 288, thú vị, đế tôn. Làm ra quyết định về sau, hắn cũng không có lập tức hành động, bình tĩnh xuất quan, bắt đầu cẩn thận hiểu biết đoạn này thời gian tới nay chính vụ. Làm ra một ít quan viên phương diện điều chỉnh, nhất là thương ứng loại người. Lại tỉ mỉ hiểu biết liên quan với tây kỳ phương diện tình huống, mới lần thứ hai tiến vào bế quan. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, tâm niệm động Trong cơ thể nơi sâu xa cái kia luồng ánh sáng nhỏ bắt đầu tỏa ra mảnh liệt quang mang, một luồng thần bí khó lường lực lượng xuất hiện. Sau một khắc, thân thể hắn liền biến mất không còn tăm hơi, mà cũng là ở đế tân bế quan thời gian, kỳ thành tây bá hầu phụ bên trong, cơ xương vừa vặn vừa xuất quan. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị dạng hắn, mang trên mặt lực tương tác vô song mỉm cười, còn có cỗ hăng hái hương vị. Hắn trước tiên cẩn thận hiểu biết tây kỳ bây giờ tình huống, liền hạ lệnh triệu tập tây kỳ trọng thần đến đây. Đầu tiên là cố gắng một phen, vẻ mặt dần dần trở nên hơi tốt, chỉnh trọng nói, "Dụ sư, kể từ bây giờ lên, tăng nhanh chuẩn bị chiến đấu, trong vòng 5 năm, nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị." Nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều là sững sờ, bầu không khí chợt ngừng trọng lên, lại có chút hỏa nhiệt. Cho dù là dục hùng bực này, láo Nưu cẩn thận người, sững sờ, trên mặt cũng không nhịn được thăng lên từng kia từng kia vẻ kích động, có chút hỏa nhiệt nhìn cơ xương. Những người khác cho dù một ít phản ứng chậm một chút, cũng rất nhanh sẽ hiểu được hầu ra muốn khai chiến lúc này đã có người hưng phấn cũng muốn hỏi đi ra lại bị du hùng đúng lúc đánh gãy vô cùng trịnh trọng kiên định hành lễ nói đúng cơ xương thỏa mãn hơi gật đầu đón mọi người cái kia hỏa nhiệt kích động ánh mắt một độ ngầm thừa nhận dáng vẻ tiếp tục nói tán nghi sinh thái điên, hai người các ngươi nắm chặt liên hợp chư hầu mặt khác liên hệ có thể tin chư hầu năm năm sau cùng phát binh vâng tán nghi sinh hai người trịnh trọng hành lễ đáp lại Sau đó lại là liên tục mười mấy đạo mệnh lệnh ban xuống, toàn bộ hiện trường kéo dài chìm đắm ở kích động hưng phấn trong không khí. Truyền đạt song sở hữu mệnh lệnh, Cơ Dương nghiêm nghị nói, "Chờ bản hầu xuất quan, cùng chư Khanh cùng trung thành đại nghiệp." Thân thể chết theo hầu ra. Ở đây mười mấy vị Tây Kỳ trọng thần vội vã hưng phấn hành lễ nói, "Rất nhanh, bá ấp khảo vẻ mặt đè nén một vẻ kích động, trở lại chỗ mình ở, liền tìm Quách Phụng Hiếu đến đây." Không có ẩn dấu, đem vừa nãy việc rõ rõ ràng ràng theo Quách Phụng Hiếu nói ra, giữa hai lông mày đều là sắc mặt vui mừng nói phụng hiếu phụ thân thương thế trong vòng năm năm nhất định khỏi hẳn đến lúc đó chính là ta tây kỳ quật khởi thời gian chúc mừng đại công tử quách phụng hiếu cũng lộ ra cao hứng ý cười đầu tiên là hơi bất kham địa hành thi lễ lại có chút cẩn thận nói đại công tử ngàn vạn phải chú ý càng là vào lúc này lại càng muốn cẩn thận ta tây kỳ muốn cẩn thận đại công tử ngươi càng phải cẩn thận tuyệt đối không thể loạn đúng mực mất thân phận cùng bản phận bá ấp khảo vẻ mặt hơi túc Trinh trọng gật đầu, Phụng Hiếu nói rất đúng, ta nhất định phải khắc trong tâm khảm, ngày sau ta như có làm bất kỳ không đúng, Phụng Hiếu cứ việc vạch ra tới. Đại công tử quá khách qua đường khí. Quách Phụng Hiếu cười nói, cơ xương suốt quan ngày thứ ba, liền lại tiếp tục rơi vào bế quan bên trong. Được hạo thiên đại đế, cùng một vị khác đại đế toàn lực trợ giúp, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo phía dưới, chính hắn bó tay toàn tập thương thế, ở lấy càng lúc càng tăng nhanh độ khôi phục. Bất quá thời gian 12 năm, liền khôi phục hơn nữa khôi phục lại đỉnh phong thời khác, thời gian 5 năm tuyệt đối đầy đủ mà theo cơ xương bế quan tây kỳ cái kia nguyên bản có chút đỉnh chỉ chuẩn bị chiến đấu lần thứ 2 nhanh chóng lên còn có rất nhiều chư hầu trước sau nhận được tin tức tâm tình phức tạp không đồng nhất duy nhất tượng đồng chính là cũng trong bóng tối gia tăng chuẩn bị lên trong lúc nhất thời bất chi bất giác cựu châu bên trong cỗ này ngưng trọng nuốt ngạt bầu không khí càng ngày càng đậm lần này là đế tân thông qua cái kia luồng ánh sáng nhỏ xuyên việt lớn nhất tỉnh táo một lần Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, cái kia cực kỳ huyền ảo lực lượng, tạo thành một cái đi về không biết địa phương thông đạo. Toàn bộ trong quá trình, hắn đều là tỉnh táo, mãi đến tận hắn không trở ngại chút nào dung hợp vào một đạo trong thân thể, hoặc là nói đạo kia thân thể hòa vào trong thân thể hắn. Tựa hồ song phương vốn chính là một thể. Xuyên Việt tiểu thế giới, đây là đế tân ngàn nghĩ vạn lo về sau, làm ra quyết định. Nếu luyện hóa nhân tộc nửa thành số mệnh chi lực, cũng không đủ để hắn lung dung đánh bại cơ sương hơn nữa còn phải hao phí không biết dài đến đâu thời gian. Như vậy đến đây bên trong tiểu thế giới, là hắn lựa chọn tốt nhất. Mà ở hắn đem ngũ long chân khí, lột xác thành lục long chân khí về sau, luồng ánh sáng nhỏ cũng đã phát sinh một ít thay đổi, nói cho hắn biết có thể bất cứ lúc nào tiến vào tân thế giới. Cũng chính là hắn lúc này đến thế giới. Thân thể kia, hoặc là nói hắn ở cái thế giới này hình chiếu, không trở ngại chút nào dung hợp vào trong cơ thể hắn, đầy đủ mấy chục ngày về sau. Đế Tân mới ở một chỗ hào hoa địa hạ cung điện bên trong mở hai mắt ra, một vị cảm thấy hứng thú, thú vị ý vị nè qua. Thế giới này ngược lại là thú vị. Ánh mắt hướng phía ngoài liếc mắt nhìn, Đế Tân liền rơi vào trong khi tu luyện, hắn phải đem hắn hình chiếu lực lượng, toàn bộ hóa đi thối luyện chính mình thân thể, đồng thời lấy hình chiếu sở tu đại đạo, đến hoàn thiện hắn hoàng đế đại đạo. Muốn nói hắn hình chiếu cũng đủ sắc thực không có phụ lòng thân phận của hắn ở phía thế giới này thuộc về mạnh mẽ nhất mấy người bên trong. Đây cũng là hắn hình chiếu sống thêm đời thứ hai. Chính tu luyện tới một cái đỉnh phong, chuẩn bị đi ra ngoài làm một cái mưu đồ đã lâu đại sự. Đương nhiên, hắn lúc này đối với cái này đại sự, chỉ có một phần trong đó cảm thấy hứng thú. Không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu giải quyết hình chiếu để lại đồ vật. Hình chiếu lực lượng, đã đạt đến hồng hoang chuẩn thánh cấp độ thứ ba tiếp cận đỉnh phong. Phần này lực lượng so với hắn duy nhất một con rồng chân khí, mạnh hơn chút. Đem ra thối luyện thân thể hắn, lại vì thích hợp bất quá. Vừa vặn. Hình chiếu nắm giữ lấy một môn ở trong mắt hắn, cũng tính toán không sai thần thông. Phía thế giới này gọi nó lâm tự bí, chủ tu nhục thân thần thông, thêm vào hắn nhang giới, sửa đổi một hồi hoàn toàn thích hợp hắn, cũng không khó. Sau 3 tháng, hình chiếu tu luyện đi ra nguồn sức mạnh kia, liền toàn bộ bị đế tân dùng để thối luyện thân thể, để hắn nhục thân cường độ, trực tiếp từ trước kia đại la cấp độ thứ 5 tả hữu đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ nhất. Đương nhiên, đây chỉ là thuần túy lực lượng, cùng độ cứng rắn, cũng không có pháp lực. Băng vào mượn này cỗ thân thể lực lượng đấu với người ta phương pháp, nhiều lắm thì cái cứng rắn biên ngắm, có thể chịu đựng chuẩn thánh cấp độ thứ nhất lực lượng, lại không có pháp lực không thể viễn công, không thể tác dụng lớn. Đương nhiên, đế tân cũng có thuần túy dùng thân thể viễn công thủ đoạn, nhưng so với pháp lực hay là kém chút, cũng là không có đi tu luyện, dù sao đây đối với bây giờ hắn tới nói, không có tác dụng gì. Hình chiếu sở tu đại đạo, cũng bị hắn hoàng đế đại đạo, hấp thụ trong đó hữu ích đồ vật. Song phương vốn là một thể. Vì lẽ đó chỉ dùng 3 tháng liền hoàn thành, đương nhiên, đại bộ phận lực lượng kỳ thực cũng bị lãng phí. Bất quá hắn không thèm để ý thôi. Đứng dậy, ra tòa này ở địa hạ cung điện, vô thanh vô tức, liền ra bên ngoài bây giờ trong thiên địa. Vẫn thân mang nhân vương bảo hắn, lảng lặng đứng ở trong hư không, cảm thụ được phía thế giới này quy tắc. Tốt yếu đối. Đây là đế tân cảm giác đầu tiên, chỉ cần hắn động thủ, hắn chắc chắn hủy diệt hư không vô tận. Hơn nữa rất quái lạ. Kết hợp hình chiếu ký ức cùng hắn lúc này cảm thụ được, còn có hắn kiếp trước cái kia hiểu biết một ít tin tức xem. Phía thế giới này thiên đạo, rất yếu đuối, hoặc là nói phân tán, hầu như giống như là không, cũng vì lẽ đó bị nắm giữ lục long chân khí hắn, dễ dàng cảm ứng được. Mà thiên đạo, ở phía thế giới này bên trong sinh linh khái niệm, phải không tồn tại, không có thiên đạo khái niệm. Chỉ là ở hắn chi nhớ kiếp trước, thật giống sau đó có ngày tâm ấn nhớ tồn tại. Quan trọng nhất là, phía thế giới này, lại không có số mệnh chi lực Người không, thế lực không, chủng tộc không có thứ gì. Đây cũng là hắn cảm giác thú vị nguyên nhân căn bản nhất. Bình thiên quan dưới sâu thẳm ánh mắt, hướng về xa xa nhìn tới, được lợi từ phía thế giới này yếu đuối, một chút phía dưới, nhìn xuyên tỉ tỉ bên trong. Trong lúc mơ hồ, một vệ hưng phấn, trong lòng hắn thăng lên, trình độ nhất định tới nói, điều này cũng có thể chính là thích hợp hắn nhất địa phương. Chầm tư chốc lát, cất bước trở lại địa hạ cung điện bên trong. Đây là một tòa so với đại thương nhân vương cung cũng lớn mấy lần cung điện, hơn nữa còn đang một mực gia tăng hoàn thiện. Trở lại tòa cung điện này ở giữa nhất tâm, cái kia tượng trưng cho trí cao địa vị trên ghế, trong bàn tay xuất hiện một tòa khéo léo tinh xảo, lại uy nghiêm bá khí đỉnh. Tâm niệm động, đỉnh vang. Khuynh khắc liền truyền khắp cả tòa cung điện, từng đạo khí tức bất phàm thân ảnh, nhanh chóng hướng về tòa này ở giữa nhất tâm cung điện mà tới. Không lâu lắm, chừng 200 bóng người đến, trong đó có đại la kim tiên hơn 40 vị. Những người còn lại đều là kim tiên. Ở phía thế giới này, bọn họ gọi là chuẩn đế cùng đại thánh. Tham kiến đế tôn. Chừng 200 bóng người cùng nhau cung kính mà hành lễ nói, cái kia phần kính nể không hề che giấu chút nào, cũng che giấu không. Bình thân. Đế tôn ngồi ở đó đạo ám kim sắt trên ghế, đạm mạc nói. Đế tôn hai chữ, chính là hắn ở cái thế giới này sống thêm đợi thứ hai tên. Những người trước mắt này, cũng đều là hình chiếu thu thuộc hạ. truyền lệnh xuống, sau 10 ngày, thiên đình thành lập. Trong số mệnh Châu sở hữu thế lực trong vòng 3 tháng, túi đầu xương thần, người vi phạm, chém. Lãnh đạo ngữ khí, ẩn chứa vô biên bá đạo, không chút nào dung người nghi vấn, cũng triệt để khiếp sợ phía dưới tất cả mọi người. Thành lập Thiên đỉnh, bọn họ không kinh ngạc, 10 ngày tuy có chút ngắn, nhưng cũng không tính là gì. Nhưng để chung Châu sở hữu thế lực trong 3 tháng thần phục, liền ngay cả bọn họ những này đối với đế tôn nhất là sùng kính, tín phục người, cũng cảm thấy một luồng thật không thể tin. Làm sao có khả năng còn lại cửu thiên tôn còn ở đây hoàng long từ ngươi phụ trách trong vòng một tháng chậm muốn cho chúng châu sở hữu đại thánh trở lên thế lực thu sạch đến tin tức này đế tân không để ý đến bọn họ khiếp sợ tiếp tục lãnh đạm nói vâng phía dưới bên phải dẫn đầu hán tử trung niên lấy lại tinh thần miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ hành lễ nói đế tôn biến lúc này đây là hắn trong lòng duy nhất muốn phương pháp trở nên càng mạnh mẽ càng bá khí tựa hồ hắn chính là chúa tể tất cả chí tôn chương hai tân thế giới, sẽ không quá trưởng vậy cũng là cái cuối cùng xuyên việt tiến vào thế giới, sau đó liền đi đối mặt thâm bất khả chắc hồng hoàng, mặt khác cái này không phải chân chính giả thiên đổi không ít. Còn có ba ấp khảo thân phận đã rất rõ ràng, tử vi đại đế thế nhưng là có một cái ca ca. Trưng 289, không thần phục, vậy thì đi chết đi. Không ngừng hoàng long, còn lại rất nhiều người đều có cái ý nghĩ này phương pháp. Tuy nhiên trong lòng cảm thấy không thể, nhưng không người nào dám nói lời phản đối. Đế tân lại là liên tục truyền đạt mấy cái mạng lệnh, liền để mọi người tàn đi. Chầm tư chốc lát, lấy lục long chân khí bên trong ẩn chứa số mệnh chi lực vì là liên tiếp, câu thông cái kia trong còi U minh rất yếu thiên đạo chi lực. Ở hắn cảm ứng, có thể rất rõ ràng cảm giác được, phía thế giới này thiên đạo chi lực tuy nhiên rất yếu, thế nhưng là ở mảy may không ngừng tăng cường. Bởi vì nó đang hấp thu phía thế giới này, mỗi người, từng cái thế lực tạo ra nhỏ yếu số mệnh chi lực. Nói đến có chút khó tin. Đế Tân cũng chưa từng gặp như vậy thú vị thế giới. Nhưng đây cũng là sự thực, cũng chỉ có hắn cái này nắm giữ số mệnh chi lực người, mới có thể cảm giác được. Mà bất kể người khác mạnh hơn, từ nhỏ liền không có có số mệnh chi lực bọn họ, căn bản là không cảm ứng được. Vì lẽ đó, trình độ nhất định tới nói, thế giới này chính là thích hợp nhất hắn địa phương. Chỉ cần hắn đem thiên đạo luyện hóa, lại để cho thiên đạo chi lực nhanh chóng tăng cường, phía thế giới này sở hữu số mệnh chi lực, sẽ toàn bộ quy về hắn một thân. Luyện hóa phương này thiên đạo không khó, mà để thiên đạo chi lực nhanh chóng tăng cường, hắn đã có muốn phương pháp, thậm chí đã bắt đầu hành động. Lục Long chân khí vậy tuyệt đối vô địch với trước mặt phía thế giới này sức mạnh kinh khủng, bắt đầu luyện hóa lên cái kia tàn khuyết bạc nhược thiên đạo. Ngắn ngắn mấy ngày, cái kia bạc nhược thiên đạo liền bị hắn triệt để luyện hóa. Bất quá chỉ là tương đương với đại La Kim tiên điên phong, cũng chính là phía thế giới này bên trong chuẩn đế đỉnh phong số mệnh chi lực. Bị Lục Long chân khí trực tiếp nuốt vào, tăng trưởng hai mươi mấy trượng sau đó, hắn liền chờ Thiên Đình thành lập thời điểm. đồng thời, phía thế giới này, vũ trụ lớn nhất hoạch Tâm địa khu, tên là Bắc đầu Thần Châu Đại Lục Trung Châu, bắt đầu quát lên một luồng kịch liệt phong bạo. lấy Hoàng Long dẫn đầu, hắn dẫn theo chừng một trăm vị chuẩn đế, đại thánh, phân tán ra đến, đi tới Trung Châu các lớn nắm giữ đại thánh cường giả thế lực, đi truyền đạt đế tân, hoặc là nói là mệnh lệnh. Bắc đầu Thần Châu Đại Lục, mênh mông băng ác, vốn là vô biên trong vũ trụ, phồn hoa nhất địa phương. Theo đương thế vô địch cựu thiên tôn đại bộ phận cũng sinh ra ở đây, nơi này cũng là thành cái này hạo hãn vũ trụ bên trong quan trọng nhất địa phương. Nó địa vực đại thể phân thành 5 cái bộ phận, phân biệt gọi là Đông Hoàng, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên cùng Trung Châu. Trung Châu chính là bắt đầu thần châu đại lục trung tâm, có vô số đủ loại thế lực cùng tồn tại, nắm giữ đại đế cường giả thế lực, đều tốt mấy cái. Chuẩn đế cấp bậc thế lực, lại càng là nhiều đến mấy chục, đại thánh cấp bậc thế lực, thì là mấy trăm. Nguyên sức mạnh này. Tuyệt đối kinh người, coi như là đương thế vô địch cựu thiên tôn chi nhất, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng trêu chọc. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người trêu chọc, hơn nữa còn là trực tiếp đến cửa nhục nhã thức trêu chọc. Thiên Linh Tông, hơn 8000 năm trước, Thiên Linh Đại Đế thành tiểu đại đế cảnh giới, khai sáng Thiên Linh Tông, sừng sững với Trung Châu bên trên. Mặc dù không bằng cựu thiên tôn như vậy vô địch đương đại, nhưng cũng hầu như không người dám trêu chọc. Liên Tại Thiên, một tiếng không kìm nén được nộ hống vang vọng toàn bộ Thiên Linh Tông mấy trăm ngàn dặm. Chuyện cười, muốn cho ta túi đầu xương thần, đế tôn quả thực là si tâm vọng tưởng, Lan, lần này bản đế không giết người, còn dám bước vào ta Thiên Linh Tông một bước, nhất định phải giết chết. Tiếng hét phẫn nộ giống như thiên lôi nổ vang, thiên không mười mấy vạn dặm bên trong, nhất thời trở nên mây đen nằm dày đặc. Một bóng người từ Thiên Linh Tông vô cùng chật vật địa phi đi ra, kỳ thực nhưng không có cái gì nội khí, có chỉ là một luồng bất đắc dĩ. Đại đế không thể nhục Đây là người nào cũng biết năm chữ, liền di vang cửu thiên tôn, cũng không có một cái nào đại đế cảnh giới thủ Hạng, cái này cũng có thể thấy được tới. Hắn khi đến, cũng đã báo bị thương nặng chuẩn bị, hiện tại đã rất tốt. Nhưng hết cách rồi, hắn nhất định phải đến, bởi vì hắn là đế tôn thủ Hạng. Không có dừng lại thêm, hướng phía dưới một cái thế lực mà đi. Thiên linh tông đại điện, một vị nhìn qua hơn 30 tuổi người đầy mặt sắc mặt giận dữ, mang theo tia không chút nào che giấu hận ý. Tốt ngươi một cái đế tôn. Dám làm nhục như thế bản đế? Thật sự cho rằng bản đế dễ bắt nạt nhất phụ sao? Đáng ghét. Lôi Tông. Đây là một cái có được ba vị chuẩn đế thế lực, nhưng lúc này, đối mặt với phía trước cái kia một đạo đại thánh cấp bà người, mặc dù sắc mặt có chút âm trầm, nhưng áp chế lại lửa giận. Đế Tôn thành lập thiên đình, chúng ta là nên đi vào chúc mừng, nhưng muốn cho ta Lôi Tông cúi đầu xưng thần, nhưng có chút quá đi. Lôi Tông tông chủ Lâm Chính Lôi trầm mặc một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là đế tôn ý tứ." Lâm tông chủ nếu như không muốn, tại hạ tự nhiên không thể nói thêm cái gì, nhưng mong rằng lâm tông chủ cân nhắc đến hậu quả. Vị tiêu đại thánh đúng mực nói, chỉ là thêm câu uy hiếp. Ta lôi tông cùng đại viêm đế triều giao hảo, chỉ có thể có phụ đế tôn. Lâm thiên lôi thần sắc càng âm trầm mấy phần, miễn cưỡng ngăn chặn phẫn nộ nói. Đế tôn không phải là hắn có thể chọc được lên, thế nhưng muốn cho hắn như thế vô duyên từ túi đầu xương thần, cũng đừng hỏng. Vậy tại hạ liền cáo tử. Vị tiêu đại thánh cũng không do dự. Trực tiếp xoay người rời đi, thân là đế tôn thủ hạ, hắn có tư cách này. Đại ca, chúng ta. Vị kia đại thánh vừa đi, lôi tông phó tông chủ bên trong liền có chút bận tâm nói. Không sao, đế tôn mạnh hơn, còn có còn lại tám ngày tôn đây, là không thể nào mặc kệ làm bữa, ta vậy thì truyền tin với viêm đế. Lâm thiên lôi riêu hạ đầu, cũng không nhiều lo lắng nói. Ừm. Hai vị phó tông chủ gật đầu, cũng yên tâm không ít. Bọn họ lôi tông cùng đại viêm đế chiều giao hảo, có viêm đế. Sẽ không sao. Không ngừng thiên linh tông, Trung Châu ngũ đại nắm giữ đại đế cảnh giới cường giả thế lực, cùng với hơn 50 cái nắm giữ chuẩn đế thế lực, bao quát mấy trăm cái nắm giữ đại thánh thế lực. Ngăn ngắn mấy ngày bên trong, thì có khoảng 1% phát sinh bất mãn gầm lên, hoặc là lo lắng, sợ hãi. Không có hậu trường chuẩn đế, đại thánh cấp bậc thế lực, đều là lo lắng, bởi vì bọn họ gây không dạy đế tôn, hưu tướng là một phần, trực tiếp lựa chọn túi đầu xương thần. Mà có hậu đài chuẩn đế. Cùng với cấp bậc đại đế thế lực, tự nhiên là không chịu cúi đầu xưng thần. Không muốn là đế tôn tên, quá mức trầm trọng, cường đại, đi vào truyền lời người không, có mấy cái có thể còn sống. Liên tại bọn hắn đủ loại tâm tình, khoảng cách đế tân nói tới thời gian 10 ngày đã đến. Trung Châu một chỗ tịch mịch rộng rãi địa phương, mặt đất bao la đột nhiên dao động lên. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ, đại địa nứt ra một đạo sâu sắc lỗ hổng, cực kỳ mãnh liệt kim quang lập lòe, một tòa uy thế bức người, tráng lệ To lớn mạnh mẽ to lớn liên miên cung điện quần thể, từ kim quang kia bên trong già thăng lên. Chỉ một thoáng, có mấy vạn bên trong đường kính, hơn nữa đón gió mà lớn dần, mấy hô hấp sau liền đạt đến mấy trăm ngàn dặm đường kính, che khuất bầu trời. Lấy một loại cực nhanh tốc độ, hướng về trên cao không bay đi, quần quận uy nghiêm khí thế, khí trùng nữ đấu, kinh thiên động địa. Lập tức kinh động gần phân nửa trung châu, còn có rất nhiều ánh mắt. Chỗ xa xa. Đế tôn. Hắn phải làm gì? Đây là đế tôn khí tức Đây là đế tôn muốn xây lập thiên đình Chuyện cười, cũng muốn để bản đế túi đầu sương thần. Rất nhiều trong ánh mắt, cung điện quần thể càng bay càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, cố này mênh mông uy nghiêm khí thế cũng càng ngày càng mạnh, kinh động cứng, giả. Ngăn ngắn một canh giờ, liền đi đến cao đến 9.999 vạn bên trong trên bầu trời, nhất định phải ở nơi đó. phảng phất có tuyệt cường lực lượng, đem nơi này biến thành một thế giới khác, càng có sức mạnh mạnh mẽ, cứ thế mà kéo toàn bộ cung điện quần thể. sau một khắc Cung điện quần thể tứ phương xuất hiện bốn tòa cao to môn. đông nam tây bắc tứ thiên môn. Lập tức, toàn bộ bắc đầu thần châu trên không thiên sắc đột nhiên lởm mở rất nhiều, một luồng vô biên uy nghiêm từ trong đó hạ xuống, nhất thời kinh động toàn bộ bắc đầu thần châu đại địa. Cho tới đại đế cường giả dưới thẳng phổ thông sinh linh vào đúng lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, vô số kinh hãi thăng lên, trong đó xen lẫn không ít vĩ đại tồn tại kinh hãi ý. Đây là đế tôn đã đạt đến một bước này à? Đại đế đỉnh phong được làm đế tôn, hắn e sợ đã vô địch. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên, còn có thần bí kia khủng bố sinh mệnh cấm khu. Từng đạo cường hãn thân ảnh cũng mở hai mắt ra. ầm! Đột nhiên, một kia chớp ở toàn bộ giữa bầu trời nổ vang. lập tức nhất lãnh đạo uy nghiêm cao cao tại thượng chút nào không thể xâm phạm thanh âm ở toàn bộ sinh linh bên thay rõ ràng vang lên. Chấm chính là đế tôn, từ hôm nay lên thành lập thiên đỉnh, Trung Châu trên dưới sở hữu thế lực. Hạng các ngươi trong vòng ba thăng túi đầu xương thần, người vi phạm, chu diệt. Không mang theo chút nào cảm tình thanh âm, chết để chấn động sở hữu trí tuệ sinh linh. Để Trung Châu sở hữu thế lực túi đầu xương thần. Liên trải qua vạn thiên, tự tin kiên định đại đế cường giả, đều có chút xứng sở. Bắc Nguyên một nơi, một đạo cả người khí tức có chút ú ám thân ảnh như mày lên, ánh mắt nhìn về phía vậy thiên đỉnh trong miệng tức giận phun ra hai chữ, điên, đông Hoàng. Đang chuẩn bị thành lập nhất sinh mệnh cấm khu trường sinh thiên tôn sững sở, trong ánh mắt đều là thật không thể tin. Sở hữu đại đế cường giả, bao quát bên dưới sinh linh, cũng cảm thấy một luồng thật không thể tin, thậm chí là không thể tin được kéo tới. Đại đế không thể nhụ. Đây là toàn bộ sinh linh nhận thức chung, nhưng bây giờ, Trung Châu thế nhưng là có năm vị đại đế tồn tại. Coi như là không bao hàm năm vị đại đế, thế lực khác cũng có được đủ loại liên lụy. Có thể nào nói như thế? Đế tôn, ngươi y tứ, là bao quát chấm sao. Trung Châu đại địa bên trên, Đại Viêm đế triều, Viêm đế cả người khí thế ngút trời mà lên, vị đại thân thể đi ra cung điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Đình phương hướng, không hề che giấu chút nào chính mình lửa giận, thanh âm trời rung đất chuyển. Trung Châu bên trên, nguyên bản còn muốn ra mặt bốn vị khác đại đế, cũng tạm thời bình tĩnh. Chỉ là bọn hắn cái kia mạnh mẽ vô cùng khí thế, từng người ngút trời mà lên, trực diện Thiên Đình, cường thế biểu dương bọn họ thái độ. Lập tức, rất nhiều ánh mắt cũng biến thành cân nhắc, như là đang nhìn một hồi đại hí. Cửu Thiên Tôn vô địch đương đại, nhất là Đế Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, chiến lực lại càng là mơ hồ ở vào Cửu Thiên Tôn chi thủ. Nhưng coi như là bọn họ cũng không thể vô sở cố kỵ, mà xem hiện tại đại hí lại càng là vạn năm khó gặp. Thiên đình, bị Đế Tân mệnh danh tứ hải quý nhất điện bên trong, cái kia phía trước nhất cao cao tại thượng vị trí, Đế Tân ánh mắt lãnh đạm quét mắt một vòng năm vị đại đế vị trí chỗ ở, ở phía dưới hơn một trăm vị thần tử không nhìn thấy trôi ngọc trên mũ miệng, khoe miệng hiện ra lên một vẻ cực kỳ lạnh nhạt băng lanh ý cười thanh âm bất biến chỉ có cỗ này áp bách lực mạnh lên không ít ngươi bất tại trung châu ngắn ngắn năm chữ lần thứ hai chấn động vô số người bởi vì điều này đại biểu đế tôn cái kia không hề che giấu chút nào ý đồ hắn muốn trung châu năm vị đại đế hướng về hắn túi đầu sương thần ở năm trung châu bên trên năm đạo sức mạnh mạnh mẽ phản phất đại hải nổi giận sóng to gió lớn không ngừng mãnh liệt tàn phá bờ bãi hoành ép ước vạn sinh linh biểu hiện ra bọn họ phẫn nộ thật can đảm đế tôn Ngươi quá mức. Ha ha ha. Được lắm Đế Tôn. Vai đạo tiếng hét lớn nổ vang, chấn động toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ bắt Đầu Thần Châu đại địa. Bắt Đầu Thần Châu đại địa Sở Hữu có năng lực ánh mắt cũng chăm chú nhìn, lắng lại trong lòng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thậm chí đã có bắt đầu tinh vực ở ngoài thân ảnh, bắt đầu hướng bắt đầu tới rồi. Viêm Đế sững sờ dưới, ánh mắt gắt gao trừng mắt thiên đình, vô cùng băng lãnh nói: "Đế Tôn, ngươi là đang cố ý nhục nhã chúng ta. Thật cho là chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Đế tân ánh mắt không chút biến sắc mắt nhìn chỗ xa xa mấy cái phương hướng, lại nhìn về phía cái kia viêm đế, đạm mạc nói, nói như vậy, ngươi là không chịu thần phục. Ngươi si tâm vọng tưởng. Viêm đế gầm lên, cả người khí thế đã đạt đến cực điểm. Đế tân ánh mắt một chút lạnh lùng nghiêm nghị nẹ qua, trong miệng vẫn lanh đạm nói, không thần phục, vậy thì đi chết đi. Nói xong, tay phải không chút hoang mang ngẩng lên lên, thon dài một chỉ điểm ra, trong cơ thể lực lượng của một con rồng vân ra. Ngoại giới. Cái kia lãnh đạm vài chữ, làm cho tất cả mọi người vốn có thể cảm giác được một luồng ý lạnh. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại, một đạo ngón tay màu vàng nóng theo Thiên đình Nam Thiên môn xuất hiện, đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền dài đến mấy vạn trượng khoảng cách, xem một vẻ ánh sáng, phá thoái hư không vô tận, mang theo một đường thật dài hắc sắc vết nước, điểm hướng bên ngoài ngàn tỷ giảm viêm đế. Nhất thời, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh thiên địa, khoảnh khắc liền bị đánh vỡ. Tất cả mọi thứ trung tâm, cũng biến thành cái kia nhất chỉ xem một đội ngọn bút ở trắng như tuyết giấy vẽ trên vạch một cái đem trôi đi qua thiên địa làm hai đoạn nhanh nhanh thật không thể tin như là trong nháy mắt liền vượt qua cái này hư không vô tận đi tới viêm đế phía trên viêm đế vừa giận vừa sợ hắn căn bản không nghĩ tới đế tôn hội thật ra tay còn không có chút nào kiên kỵ mà khi hắn đè xuống phẫn nộ chuẩn bị ra tay lúc hắn liền cảm nhận được cái kia một luồng dâng trào cực kỳ lực lượng cực kỳ uy nghiêm bá đạo như là chúa tể tất cả trí tôn Có thể ở trong mắt người khác đây là nhất chỉ, nhưng ở trong mắt hắn, đây là hai cái kim sắc thần long dương nhanh mua bước, mang theo không thể ngăn cản lực lượng vào tới. Tự thanh đế tới nay, lại chưa từng có tử vong cảm giác, thanh thanh tích tích hiện lên trong lòng hắn, chưa bao giờ có như vậy trùng. Một vệ sợ hãi ép không được xuất hiện trong lòng hắn. a hét lớn một tiếng, cả người lửa nóng hừng hực thăng lên, tự thân chi đạo thôi thúc đến mức tận cùng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, không liều, sẽ chết. Sợ hai dưới, đem hắn tất cả sức mạnh cũng thôi thúc, điên cuồng hướng về cái kia nhất chỉ, hoặc là nói cái kia một con rồng nên đón. ầm, Ngang. Kịch liệt tiếng nổ vang dền cùng một đạo như có như không tiếng rồng âm, vang vọng toàn bộ bắt đầu thần châu. Làm sao có khả năng? Cái gì? Không thể. Sau một khắc, vô số đạo tiếng kinh hô khắp nơi vang lên, ánh mắt trừng lớn đến cực hạ, so với vừa càng thêm thật không thể tin, không thể tin được cùng với chấn động. Bởi vì viêm đế chết. Ở vô số ánh mắt, bị cái kia nhất căn ngón tay màu vàng nóng, vẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt. Từ đại đạo, lại tới thân thể, sạch sánh xanh, không có một tia để lại. Một vị hàng thật đúng giá đại đế, cứ như vậy cách ngàn tỷ giảm hư không, bị một chỉ điểm sát. Thời khắc này, thiên địa thất thanh. Lắng lại trong tiếng nổ, đại viêm đế triều quốc đô lại càng là yên tĩnh cực kỳ, cùng sợ hãi, sững sờ Đại đế, chết. Cái kia như cũ sừng sững bốn đạo khí thế cũng cứng ngắc. Một luồng làm người trong xương, linh hồn rét run khí tức, xâm nhập vô số người. Trước hết một chương, chương 290, một quân điếc không sợ súng đồ vật. Sở hữu có thể nhìn thấy nơi này sinh linh, lúc này tất cả đều trầm mặc, một luồng cực kỳ ngột ngạt. ra hiện tại bọn hắn quanh thân. Người thành tiên, Trung Châu còn lại bốn vị đại đế bên trong, thần đế đè lên trong lòng cô này sợ hãi, thanh âm mang theo cô chưa bao giờ có sắc bén. Vừa nói xong, liền rồi lập tức phủ định, không đúng. Ngươi liền nhất chỉ lực lượng, còn không vượt ra ngoài đại đế cảnh giới. Ngươi đây là thần thông gì? Vô số người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, bọn họ cũng muốn biết. Chỉ điểm một chút chết viêm đế, tuy nhiên vẫn còn có chút chấn động cùng thật không thể tin. Nhưng cựu thiên tôn, không hẳn không người nào có thể làm được. Có thể cách ngàn tỷ dặm hư không, bọn họ chưa bao giờ từng thấy, càng chưa hề nghĩ tới. Như vậy chấn động, thật sự kinh hãi. Muốn không phải là bọn họ rất nhiều người đều có thể cảm giác được. Một chỉ này lực lượng cũng không có siêu thoát đại đế cảnh giới, bọn họ nhất định cho rằng đế tôn đã thành tiên. Nhưng hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Đây là thần thông gì? Tứ hải quý nhất điện bên trong. Hoàng Long loại người kinh hãi, chấn động, không so với ai khác thiếu. Ra một vệt cực hạn mừng như điên, đế tôn vô địch, Đế tân ánh mắt bất biến, nhìn phía phía dưới trung châu bốn bóng người, lạnh nhạt nói, các ngươi có thể nguyện thần phục. Thoáng chốc, thần đế, thiên linh đại đế bốn người lửa giận. Lập tức lại một lần nữa phun ra, đem những cái hoảng sợ cũng đè xuống. Không ai không sợ chết, nhưng bọn họ tôn nghiêm trọng yếu giống vậy. Càng quan trọng là, bọn họ không cho là mình sẽ chết. Chuyện cười, đại đế không thể nhục, đế tôn, ngươi coi như mạnh hơn, cũng đừng hòng nhục nhã chúng ta. Thần đế lạnh giọng quát. Đúng vậy, đế tôn, ngươi ngông cuồng giết chết viêm đế, chọn lên trung châu phân tranh hỗn loạn, ngươi không cho thiên hạ một cái dao cho sao. Thiên linh đại đế băng lãnh gầm thét. Muốn cho chúng ta thần phục đừng hỏng, vọng tưởng, bốn vị đại đế rồn dập xuất khẩu, khí thế càng thêm sôi trào mãn liệt, đồng thời cũng trong lúc mơ hồ, có liên hợp xu thế, đế tân không chút nào nộ, tùy ý lạnh lùng nói, vậy cũng đi chết đi, giơ tay vung lên, hai cái kim sắc thần long bay ra, xem vừa nãy cái kia nhất chỉ giống như vậy, hướng phía dưới trung châu mà đi, ngang, hai đạo tiếng rồng ngâm theo thiên đình vang lên, chớp mắt liền chấn động toàn bộ bắc đầu thần châu, vô số ánh mắt. Hai cái kim sắc thần long trong nháy mắt cũng đã cao lên tới mấy văn trượng, hướng về trung châu bốn vị đại đế bên trong hai vị phóng đi. Ầm ầm ầm. Thiên địa là yếu ớt như vậy, xuất hiện lần nữa hai đạo thật dài vết rách. Đây là cái gì? Hai đạo độc lập với nhau, đều sắp đạt đến đại đế lực lượng đỉnh phong. Không đúng, không ngừng độc lập với nhau, còn có liên hệ, đế tôn lúc nào nắm giữ loại sức mạnh này? Bác Nguyên, hơi thở kia có chút âm u thân ảnh không nhịn được một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt sững sờ. Không chỉ hắn Đông Hoang Trường Sinh Thiên Tôn còn có rất nhiều đại đế, cùng với một ít cường giả đều có cố kinh sợ thăng lên. Hai đạo cũng siêu việt phần lớn cựu Thiên Tôn lực lượng. Bao quát thần đế bốn người đều là kinh hãi cực kỳ, hắn thật còn dám động thủ, muốn giết bọn hắn. Đế tôn, ngươi thật lớn mật, ngươi nghĩ cùng thiên hạ trừ đế đối địch sao? Với hắn liều giết bốn vị đại đế gầm lên, trải qua thiên truy bách luyện bọn họ, không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ, bốn bóng người hướng về lẫn nhau áp sát mà đi đồng thời cũng hướng về cái kia hai cái kim sắc thần long phát sinh công kích, bất quá không có bất kỳ cái gì tác dụng, hơn nữa chúng nó tốc độ quá nhanh, sắp tới bốn vị đại đế còn không có có dựa vào, liền đã đi tới thần đế cùng một vị khác thương đế trên đỉnh đầu, bọn họ cũng lại chú ý không được cái gì, bốn người đồng thời phát động tấn công, thần đế cùng thiên linh đại đế tế lên hai cái đế binh phóng ra hào quang long ánh, ầm, ngang, tiếng va chạm cùng tiếng rồng âm, còn có đế binh diên dị cùng vang lên bẻ gãy nghiền nát giống như bốn vị đại đế công kích bị nát tan hết sạch, chớp mắt thần đế cùng thương đế liền từng người bị một đội long chảo mạnh mẽ xé nát. đi thiên linh đại đế cùng một vị khắc minh đế cả người cũng dừng không ngừng run rẩy một hồi, cũng hét lớn một tiếng hướng về trung châu ở ngoài bỏ chạy, lại không có bất kỳ cái gì lòng phản kháng. ngang uy nghiêm ba khí cực kỳ làm người sinh không dậy lòng phản kháng tiếng rồng ngâm lại lên, hai cái kim sắc thần long vẫy đuôi một cái hướng lên trời linh đại đế cùng minh đế phóng đi. Hai người vô cùng sợ hãi, tốc độ đã đạt đến tự thân nhanh nhất, có thể khoảng cách song phương vẫn cứ ở nhanh chóng tiếp cận. Các ngươi khó nói liền nhìn đế tôn tùy ý hoành hành. Đế tôn đã vô địch, hôm nay trung châu tình huống, chính là các ngươi tương lai, các ngươi còn muốn trơ mắt nhìn à Thiên linh đại đế hai người không nhịn được quát to, bọn họ biết rõ, bọn họ duy nhất hy vọng, chính là còn lại đại đế có thể ra tay. Chỗ xa xa, vị trí chỗ các nơi hơn 20 vị đại đế khí tức có chút ba động. Có tâm động cũng có thờ ơ không động lòng xem tí vui, càng có tâm tư không ngừng né qua lập mưu cái gì? Thiên linh đại đế hai người còn muốn nói gì? Hai con long trảo đã đuổi theo đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh, giống như là dễ như ăn cháo xé nát hai cái bút bê BMW dạng, nhìn thấy vô số người hãi hùng khiếp vía, cả người run. "Ngang." Hai đạo tiếng rồng ngâm nổ vang, phảng phất là thị uy giống như vậy, hai cái kim sắc thần long qua lại phi vũ, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ Trung Châu. Trung Châu vô số người, lên đôi chuẩn đế xuống tới có thể nhìn thấy cái kia vừa nãy tình cảnh đó màn sinh linh, còn có bốn phương tám hương, cái kia vô số nhìn thấy người, cả người như nhuận ra. đây chính là năm vị đại đế, cứ như vậy chết, bị chết đơn giản, sạch xanh xanh, căn bản không giống như là cái kia đứng ở chúng sinh đỉnh đại đế. nhưng càng là như vậy, bọn họ liền càng có thể cảm giác được cô này hoảng sợ, chấn động, Mặc bọn họ bên trong có như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm, kiên định ngạo khí tuyệt thế thiên tiêu. thời khắc này cũng đều sợ liền ngay cả những cái đại đế, trong đó không ít cũng không khỏi cảm giác được một ít thất lạc. Trải qua trăm cây nghìn đắng tu luyện tới đại đế cảnh giới, nhìn xuống thương sinh, nhưng còn giống như là con kiến hôi. Ngoài ra, còn có một luồng hỏa nhiệt, không hề che giấu chút nào nhìn lên trời đỉnh. Đế tân cảm thụ một chút cái kia tăng cường một ít thiên đạo chi lực, không thể phát hiện như một cái lông mày, hay là quá chậm. Ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Trung Châu, cao cao tại thượng, áp bách lực nặng nề như núi giống như mở miệng, thần phục Vẫn là chết. Lớn như núi biển giống như năm chữ, tầng tầng ép hướng về toàn bộ Trung Châu. Vô số sinh linh một cái giật mình, thực lực yếu cũng còn tốt chút, bởi vì bọn họ không nhìn thấy vừa cụ thể xảy ra chuyện gì. Mà những thế lực kia mạnh, đã đều là bị sợ hãi bào phủ. Thần tham kiến đế tôn bệ hạ. Một vị chuẩn đế lập tức hành lễ, không chút do dự, thanh âm hầu như truyền khắp Trung Châu. Không tới trong nháy mắt, một đạo lại một đạo túi đầu âm thanh, ở toàn bộ Trung Châu các nơi vang lên bao quát năm vị đại đế nguyên bản chỗ năm cái thế lực, bọn họ cường giả không có chút gì do dự, có chỉ là thần phục. Bọn họ không phải là đại đế, không cần quan tâm những cái. Hơi yếu một chút còn tốt, mạnh hơn một chút, căn bản lại không có người nào còn có lòng phản kháng. Năm vị đại đế cũng dễ như ăn cháo, không kiêng dè chút nào giết chết, hướng chi bọn họ. Cái kia hai cái vô địch kim sắc thần long, có thể vẫn tồn tại, tựa hồ một khi phản kháng, liền lập tức giết không tha. Mà ở những cái chuẩn đế Đại thánh nhóm cường giả dẫn dắt đi, túi đầu âm thanh càng ngày càng nhiều, vang vọng Trung Châu. Tứ Hải Quy Nhất Điện bên trong, Đế Tân cảm giác được như vậy tăng cường một điểm thiên đạo chi lực, ngược lại là có một vẻ thỏa mãn. Trong vòng ba tháng, đến đây Thiên Định xung thần. Đế Tân lạnh lùng lời nói, liền đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Quả nhiên, không chờ Trung Châu những người kia xác nhận, một đạo mạnh mẽ thân ảnh ở tây mạc trực tiếp mở miệng nói, "Đế Tôn, hỏi ngươi có hay không đã thành tiên?" Trong lời nói, cốt này lo lắng Kinh hỉ, vẻ kích động, hết sức rõ ràng. Còn lại đồng dạng cường đại thanh âm không có mở miệng, tựa hồ đều đang đợi đế tân trả lời. Ở phía thế giới này, theo đại tần mấy cái này thế giới có một chút là tượng đồng, đó chính là thọ mệnh. Thiên địa không đủ mạnh, đối với tu luyện chi nhân áp bách tự nhiên rất mạnh, coi như là đại đế, cũng sống bất quá mấy vàn năm. Tại bọn họ trong nhận thức biết, chỉ có thành tiên, mới có thể trường sinh. Vì lẽ đó lên tới cựu thiên tôn, xuống tới sở hữu đại đế. Cùng với những cái tự chém một đao, ở cấm khu bên trong sống tạm chí tôn, không khỏi là vì trở thành tiên mà nỗ lực. Chỉ là không người nào có thể thành công. Mà đế tân sử dụng lực lượng, cũng ngay tại lúc này vẫn tồn tại hai cái kim sắc thần long nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Bọn họ cũng có thể nhìn ra, cái này hai cái kim sắc thần long đều là đế tân lực lượng, một cái cũng đã là kiểu thiên tôn trước mấy cái, hai cái hợp lực tuyệt đối vô địch đương đại. Như vậy lực lượng theo lý mà nói, đã vượt qua đại đế cảnh giới đạt đến thành tiên cảnh giới, có thể một mực chúng nó mặc dù có liên hệ, rồi lại độc lập với nhau, cho bọn họ cảm giác không giống như là thành tiên. Loại này nghi ngờ không thôi kết quả, khiến cái này đại đế nhóm căn bản chịu không được, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đế tôn có thể đã thành tiên câu nói này cũng làm cho sở hữu đại đế cũng đối với viêm đế thần đế năm người chết thờ ơ không động lòng, cảm thụ được cái kia quang tới từng đạo kích động hỏa nhiệt ánh mắt, đế tân khoẹt miệng một vệt cười gằn, càng nồng mấy phần. Ngươi có tư cách hỏi chấm sao? Bình tĩnh không lay động, như là không nhìn thanh âm, phảng phất một cái tát mạnh mẽ vô vào cái kia mở miệng đại đế trên mặt, để cho sắc mặt nhất thời trướng thành thanh hắc. Áp chế không nổi lửa giận lạnh như băng nói, "Lễ tôn, ngươi đừng được như vậy ngông cuồng." Không chỉ là hắn, cũng không có thiếu vốn là tâm lý không thoải mái, chỉ là đang áp chế đại đế, cũng đều nộ, băng lãnh nhìn về phía thiên đỉnh. Lặp đi lặp lại nhiều lần sỉ nhục đại đế. Đáng chết. Đối với chấm vô lễ, đáng chết. Đế Tôn ánh mắt lạnh lùng, thanh âm truyền ra đồng thời, hai cái kim sắc thần long đồng thời động. Gầm thét lên hướng về vị kia đại đế phóng đi. Bao quát Đông đảo đại đế ở bên trong vô số người cũng sững sờ. Một lời không hợp, không, là không hề có một chút kính ý liền hung hãn động thủ. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được, trong lòng cỗ này chấn động còn không có có đạt đến đỉnh phong. Điên. Đế Tôn, ngươi điên sao? Ngông cuồng. Không ít đại đế gầm lên xuất khẩu, hơn 10 vị đại đế đồng thời ra tay. Trung châu năm vị đại đế bọn họ không có ra tay, đó là bởi vì bọn họ không phải là một phe cánh. Đế tôn khả năng đã thành tiên, bọn họ không ngại cho chút thể diện. Nhưng bây giờ mở miệng đại đế, bởi vì thành tiên hai chữ, với bọn hắn đã là đứng ở cùng một chiến tuyến, câu nói kia trình độ nhất định tới nói, lại càng là đại biểu bọn họ tất cả mọi người hỏi. Bọn họ tự nhiên không thể để cho đế tôn đem giết chết. Đáng tiếc, Tây Mạc bên trong bất quá chỉ có 4 vị đại đế tồn tại, mà còn lại đại đế, nhưng khoảng cách quá xa căn bản không đuổi kịp hai cái kim sắc thần long tốc độ. Đó là phản phất ánh sáng, thậm chí là trực tiếp đánh vỡ một cái không gian thông đạo tốc độ. Mấy trong nháy mắt, cũng đã bay ra trung trâu, xông thẳng vị kia mở miệng đại đế mà đi. Vị kia đại đế lửa giận trong lòng nhất thời tiêu tan, thay vào đó là một luồng sợ hãi. Đế Tôn dám trực tiếp giết hắn. Hắn điên hay sao? Mắt thấy cái kia hai cái muốn vệ nhân kim sắc thần long liền muốn đến, cùng căn bản không đuổi kịp hơn 10 vị đại đế, nguyên bản còn đang kiên trì dũng khí Tôn Nghiêm cũng tiêu tan. Thân ảnh lóe lên liền hướng phương xa bỏ chạy, một bên chạy, một bên vừa thẹn vừa giận đất quát lạnh nói: "Đế Tôn, ngươi quá ngông cuồng, thật không đem chư đế để vào mắt sao?" Đế Tôn nhanh ngừng tay, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. "Làm càn, Đế Tôn, ngươi nghĩ cùng bọn ta tất cả mọi người là địch." Ra tay hơn 10 vị đại đế gầm lên, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái kim sắc thần long, một cái ngăn cản tây mạc ba vị đại đế công kích. Một cái đem cái kia mở miệng bỏ chạy đại đế giết chết. Vô số người thật sự có chút há hốc mồm, lại chết một vị. Đế tôn, ngươi đến tột cùng phải làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta sở hữu đại đế hay sao? Từng đạo thanh âm lạnh như băng chợt lên, hơn 10 đạo đại đế khí thế ngút trời mà lên, cũng chừng mắt thiên đỉnh. Những cái còn hoặc nằm ở trong bóng tối, hoặc không có lên tiếng đại đế, thì là càng ngày càng cảm giác được không đúng. Đế tôn đến tột cùng phải làm gì? Vì sao phải như vậy sát lục đại đế? Không cho bọn hắn thời gian đi suy nghĩ nhiều, tứ hải quy nhất điện, hoàng long loại người cực kỳ kính nghề trong ánh mắt, đế tân khỏe miệng như vậy xem thường cười gàn, càng ngày càng nồng nặng. Một đám điếc không sợ súng đồ vật, đã dám đối với chấm bất kính, lưu các ngươi cần gì dùng. Mang theo cỗ băng lãnh nổ khí thanh âm ở trong thiên địa nổ vang, vậy còn ở tây mạc hai cái thần long lập tức động. gầm thét lên nhằm phía cái kia ba vị ở tây mạc đại đế. Không có cái gì do dự, càng không có cái gì đại đế không thể nhục có chỉ là cái kia trần trụi băng lãnh sát ý. Sở Hữu đại đế kinh hãi đến vô pháp tưởng tượng, cũng vẫn nổi đến vô pháp ngôn ngữ. Một đám thật không thể tin đồ vật. Liệu các ngươi cần gì dùng?" Dù cho tất cả mọi người biết rõ Ngung Cuồng nhất người, cũng không có cái này một phần 10 Ngung Cuồng. Hắn căn bản không có đem cái này mười mấy vị đại đế để ở trong mắt quá. Thậm chí, muốn bằng sức một người đem bọn hắn cũng giết chết. Căm giận ngút trời triệt để làm nổ, mười mấy vị đại đế sát ý cũng tới đến đỉnh phong. Đế Tôn đã điên liên thủ giết hắn. Được, giết hắn. trực tiếp bị tiêu diệt thiên đình. mười mấy đạo quát lạnh vang lên, không tiếp tục do dự, tổng cộng mười ba đạo chấn áp thiên địa mạnh mẽ thân ảnh, hướng về trung châu thiên đình bay đi, đồng thời cũng là hướng về lẫn nhau áp sát. chỉ có tây mạc ba vị đại đế tức giận, lại càng là vô cùng hoảng sợ, bởi vì cái kia hai cái kim sắc thần long đang tại thẳng hướng bọn họ, căn bản chưa có trở về viện binh thiên đình ý tứ. lập tức trốn, hướng hết thể đại đế mục tiêu thiên đình bỏ chạy nhưng vẫn là không có tránh được. Ba vị tương đương với Hồng Hoang chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đại đế, hai cái đối mặt liền bị hai cái kim sắc chân long xé nát. Tại bọn họ bị xé nát đồng thời, mấy đạo đại đế công kích đã tấn công về phía thiên đỉnh. Ngang. Lại là một đạo tiếng rồng ngâm, ở vô số người ngơ ngác trong ánh mắt, một cái không khác nhau chút nào kim sắc thần long xuất hiện, lập tức trở nên mấy triệu trượng dài, đem cái kia mấy đạo công kích toàn bộ đón lấy. Chương 291: Đế Tôn đã điên. Tam điệu Hắn nhất định thành tiên. Chỗ xa xa, còn có ra tay cái kia 13 vị đại đế, hơn nửa kinh thành xuất khẩu. Nguyên bản cũng không có thiếu không xác định người, lúc này cũng đều xác định. Đế Tôn đã thành tiên. Hai cái khủng bố kim sắc thần long, bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng tam điều kim sắc thần long, đích thị là thành tiên không thể nghi ngờ. Bằng không căn bản không thể nắm giữ như vậy lực lượng. Trong nháy mắt, bất kể là ra tay vẫn còn không có có ra tay đại đế, cũng tâm động. Đó là thành tiên. Đó là trường sinh. Giết. 13 vị ra tay đại đế trong ánh mắt là không che giấu nổi hỏa nhiệt kích động. Từng đạo công kích, từng kiện đế binh cũng bị thế, hoặc xa hoặc gần nhất lên tấn công về phía Thiên đỉnh. Mà cái kia ở Tây Mạc giết chết bốn vị đại đế hai cái kim sắc thần long, thân thể bỗng nhiên tan vỡ biến mất, như là nazi đồng dạng xuất hiện ở Thiên đỉnh chu vi, đoàn tụ thân hình khổng lồ, cũng thay đổi thành vài trăm dài vạn trượng ngắn. Ngang. Ba đạo rồng gầm nổ vang, dương nhanh múa bước. Đem các nơi đánh tới công kích toàn bộ chống đối. Vô số người kinh ngạc, quá nhanh. Lại trực tiếp từ Tây Mạc trong nháy mắt trở về thiên Đình, như vậy thủ đoạn thần bí, thực sự quá dò người. Mấy người đối phó một cái. Một vị đại đế trầm giọng quát. Đế tôn đã thành tiền, hắn rõ ràng cho thấy muốn diệt trừ chư đế, các ngươi còn chưa động thủ sao. Lại một vị khí tức ở 13 vị đại đế, cũng tính toán cường đại đại đế đưa tầm mắt nhìn qua phương xa, quát lệnh nói. Ờm ba. 13 vị đại đế hiểu ngầm chia làm ba tổ, nhanh chóng hướng về lẫn nhau dựa vào, từng người đối phó một cái kim sắc thần long, tiếng liệt tiếng nổ vang rền chấn động thiên địa. Trong nháy mắt, lấy thiên đình làm trung tâm, ba chỗ chiến trường liền hình thành. Tam điểu kim sắc thần long, mỗi một cái cũng có được chuẩn thánh cấp độ thứ ba thượng đoạn, cũng chính là phía thế giới này cựu thiên tôn xếp hạng trước mấy cái lực lượng. Đối phương 13 vị đại đế, bốn vị tương đương với chuẩn thánh tầng thứ 2, chín vị tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ nhất. Nếu như một đối một, Cho dù là tương đương với chuẩn thánh tầng thứ hai đại đế, đối mặt một cái kim sắc thần long cũng chống đỡ không bao lâu. Thế nhưng là mấy vị liên thủ ở nhất lên đối phó một cái, tình huống lại không giống nhau. Mười ba vị đại đế tuy nhiên không có chiếm được thượng phong, thế nhưng là cũng chân chân chính chính cuốn lấy tam điều kim sắc thần long. Ầm, ngang, tiếng nổ vang dền tiếng rồng ngầm kịch liệt đan dệt ở nhất lên, ngắn ngắn mấy hô hấp, song phương tựa hồ cũng đã tiến vào sinh tử chém giết, chu vi hư không vô tận ngay lập tức bị đánh nát. Không muốn là Tam Điểu Kim sắc Thần Long che chở, Thiên Đình e sợ trong nháy mắt liền đã trở thành một vùng phế tích. Chớp mắt lại là mười mấy hô hấp đi qua, không ngừng tiếng rồng ngâm, Tam Điểu Kim sắc Thần Long thoáng thích đứng mấy người vây công, chiếm thượng phong, hung mãnh cực kỳ thẳng hướng mười ba vị đại đế. Các ngươi còn chưa ra tay, thật làm cho hắn từng cái đánh tan, giết Sở hữu đại đế. Đế tôn đã thành tiên, đánh bại hắn, chỉ có đánh bại hắn, chúng ta mới có thể có đến bí mật thành tiên, còn không mau ra tay. Mười ba vị đại đế, mọi người gầm lên. Mấy hô hấp về sau, bắt đầu có người bị thương. Lúc này, những cái còn không có ra tay đại đế, đều là cực kỳ tâm động. Nhưng vẫn còn có chút kiên kỵ, hoặc là nói, muốn đợi chờ thêm một. Hai, nhìn đế tôn có phải hay không chỉ có cái này tam điều kim sắc thần long. Bất quá theo ra tay mười ba vị đại đế bắt đầu bị thương, bọn hắn cũng đều biết không có thể chờ đợi thêm nữa. Tứ hải quy nhất điện bên trong, đế tân trầm tĩnh ngồi. Ánh mắt nơi sâu xa tửa hồ mang theo một vệ cân nhắc nhìn ba trận chiến đấu. Vốn là hắn cũng không nghĩ tới, mấy vị kia đại đế sẽ như thế kiên cường, tại chỗ trực tiếp phản kháng hắn, dẫn đến càng giết càng nhiều, hình thành bây giờ cục diện. Chứ đế đều muốn bắt hắn, hỏi ra bí mật thành tiên. Bất quá cũng vừa hay, đỡ phải hắn lãng phí thời gian nữa, đem những cái đại đế nhất nhất tìm kiếm đi ra chém giết. Cảm thụ được cái kia theo mấy vị đại đế chết đi, lại tăng mạnh một ít thiên đạo chi lực. Ánh mắt nơi sâu xa né qua một vẹt mơ hồ chờ mong. Đến tột cùng sẽ có ít nhiều đại đế đứng ra. Hắn cũng rất muốn biết. Đế tôn, ngươi như vậy ngông cuồng, tùy ý chu sát đại đế, hôm nay chính là ngươi bại vong thời gian. Chư vị, xuất thủ một lượt đi. Giết. Lúc này, thấy 13 vị đại đế bên trong không ngừng có người bắt đầu bị thương. Cái kia một mực chờ đợi chờ tâm động đại đế nhóm, có 7 vị rốt cục không nhịn được đứng ra. Bọn họ vốn là một mực ở hướng về Trung Châu di động tới gần. Cái này vừa xuất hiện, liền trực tiếp bắt đầu viễn chỉnh công kích Tam Điểu Kim Sắc Thần Long, đồng thời cũng ở nhanh chóng tới gần. Ầm. Ngang. Tiếng nổ vang dền cùng tiếng rồng ngâm nhất thời càng thêm kịch liệt, Tam Điểu Kim Sắc Thần Long chiếm đoạt ưu thế, bị toàn bộ ma diệt, thậm chí mấy hô hấp sau đã bị đặt ở hạ phong. Cái kia dù sao có 20 vị đại đế, trong đó còn có 6 vị tương đương với chuẩn thánh tầng thứ 2 đại đế. Tam Điểu Kim Sắc Thần Long không ngừng giống giận, thân hình khổng lồ mỗi một chỗ cũng hóa thành lợi khí. Công kích về phía mấy vị đại đế, bất quá theo thời gian chuyển dời, còn càng ngày càng rơi vào hạ phong. Chỗ xa xa, toàn bộ bắc đầu thần châu đại địa chuẩn đế, đại thánh đám sinh linh, cũng sớm đã chấn kinh đến không biết vì sao. Tất cả những thứ này nói đến chậm, kỳ thực bất quá trong thời gian ngắn ngủi liền phát sinh. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, Trung Châu, Tây Mạc chín vị đại đế chết ở đế tôn bàn tay. 20 vị đại đế vây công tựa hồ đã thành tiên đế tôn. Tất cả những thứ này hết thảy đều quá mức đột nhiên. Đột nhiên để bọn hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến tất cả. Loại kia trước nay chưa từng có trong dung động, để bọn hắn chỉ có thể duy trì yên tĩnh, ngơ ngác, chăm chú nhìn cái kia một hồi khoáng thế đại chiến. Đế tôn, còn có thủ đoạn gì nữa cũng xử đi ra đi. Đế tôn, ngươi thành tiên về sau, liền những thứ này bản lĩnh sao. Còn không ngò thúc thủ đầu hàng. Hơn 200 hô hấp về sau, tam điểu kim sắc thần long hoàn toàn bị ép vào hạ phong. 20 vị đại đế ánh mắt xéo qua đối diện. Phi thường có hiểu ngầm, mở miệng quá to, hoặc xem thường, hoặc phẫn nộ, hoặc băng lãnh. Tứ hải quy nhất điện bên trong, hoàng long loại người giận dữ, nhưng cũng không thể tránh được, thực lực bọn hắn căn bản không giúp được gì. Đế tân thì là thờ ơ không động lòng, một ít khích tướng chi phương pháp, muốn cho hắn lộ ra toàn lực thôi. Trong lòng hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm chuyển động, cửu long chân khí phát sinh chấn thiên long ngâm, càng thêm hung mãnh lên, hoàn toàn liều mạng đả pháp. 20 vị đại đế lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì như vậy, biểu hiện ra đế tôn rất có thể đã sử dụng toàn lực, coi như không có sử dụng toàn lực cũng kém không nhiều lắm. Không chỉ đám bọn hắn như vậy nghĩ, còn không có ra tay người, hầu như đều là cái ý nghĩ này phương pháp. Trường Sinh thiên Tôn một bên lặng yên không một tiếng động hướng Thiên Đình mà đi, một bên nhíu mày lên, mạnh mẽ đè xuống trong lòng hỏa nhiệt, hai mắt nhìn lên trời đỉnh phương hướng, có chút không xác định. Hắn thật sử dụng toàn lực? Còn có mặt khác mấy bóng người Đều là như vậy. Đế tôn, còn chưa hiện thân sao? Diện hắn thiên đỉnh, nhìn hắn có hiện thân hay không? 20 vị đại đế một bên đẹ lên tam điều kim sắc thần long, rất có hiểu ngầm lần thứ hai quát lớn. Đối mặt cái này một vị vượt qua tất cả mọi người thành tiên tồn tại, trong bọn họ không có một cái nào dám bất cẩn. Húng chi vừa mới có 9 vị đại đế chết đi, ai dám, người nào lại có tư cách dám bất cẩn. Hừ, muốn chết. Tứ hải quy nhất điện, đế Tôn nghe những âm thanh này. Thanh âm có chút băng lãnh. Tam Điểu Kim sắc Thần Long cũng giống là phát rồ giống như vậy, thế tiến công tăng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là đem cô này hạ phong lịch chuyển. Sau một khắc, Đế tân đứng lên, một cái cất bước, vĩ đại thân thể cũng đã xuất hiện ở thiên đình bên trên, bệ nghệ tư phương, hoành ép càn khôn, phảng phất ngay lập tức sẽ trở thành thiên hạ trung tâm, hấp dẫn hầu như sở hữu ánh mắt nhìn. Một luồng không nói đạo lý ngột ngạt, từ đạo kia vĩ đại thân thể bên trong tràn ngập, đột nhiên xuất hiện ở vô số sinh linh trong lòng. Đế không sợ súng, châm tác thành các ngươi. Đế tân lạnh lùng nhìn hai mươi vị đại đế, phảng phất coi như là con kiến hôi. Hữu quyền nhấc lên, liền muốn ra tay. Đế tôn, đã lâu không gặp. Đông nhiên, một đạo có chút tĩnh mịch thanh âm tại không xa xa xuất hiện, một vị nhìn qua hơn năm mươi tuổi tả hữu người trung niên, xuất hiện ở trong thiên địa, chăm chú nhìn đế tân. Cái kia nguyên bản trong lòng căng thẳng hai mươi vị đại đế, lập tức ung dung không ít. Cựu thiên tôn đến. Đế tân thả xuống nâng tay phải lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, ngươi cũng muốn muốn chết. Ngươi đến sắc mặt cứng đờ, từng trận nộ khí thăng lên, dù cho hắn vừa nãy xem toàn bộ, cũng vẫn không khỏi vì là đối phương ngông cuồng, vô lễ sinh nộ. Đế tôn, ngươi quá mức. Ngươi đến cả người một luồng tĩnh mịch khí tức càng ngày càng đậm, thanh âm trầm thấp lạnh như băng nói. Thở ra. Đế Tân Thoáng xem thường khẽ cười một tiếng, xem ra ngươi tịch diệt đồng dạng là điếc không sợ súng. Còn có ai, cũng đi ra đi. Chưa ngươi đến. Cũng chính là cựu thiên tôn trí nhất, tịch diệt thiên tôn lươn ra, những người khác đột nhiên không nhiều cảm giác kinh ngạc, đế tôn ngông cuồng vô lễ đã sớm vượt qua tất cả. Ai? Lão bằng hưu tới chơi, đế tôn chính là cái này thái độ sao? Một đạo cứng cỏi âm thanh vang lên, xem ra hơn 60 tuổi thân ảnh ở một hướng khác xuất hiện. Người trưởng sinh lại có tư cách gì cùng chấm vì là bằng hưu? Đế tân ánh mắt nhìn sang, bình tĩnh một chút thanh âm, nhưng đều là xem thường. Đều là cựu thiên tôn trí nhất trưởng sinh thiên tôn thân ảnh đọc lại một tia sát ý lướt qua, thanh âm lạnh xuống đến, ngươi mặc dù đã thành tiên, nhưng cũng quá mức không đem tất cả mọi người để ở trong mắt. ngươi thật sự cho rằng thành tiên liền có thể đánh bại tất cả mọi người sao? Lão Nhi sắp chết phế phẩm, trẫm hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đế Tân Kinh thường nói, Đế Tôn đã điên, các vị hay là trước liên thủ đem hắn bắt đi. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên, phía trước trong hư không, nhất rất là như có như không thân ảnh xuất hiện, như là không tại vùng thế giới này. Cựu Thiên Tôn chí nhất. Tiêu giao thiên tôn. Theo tiêu giao thiên tôn xuất hiện, lại có bốn đạo đại đế thân ảnh xuất hiện, chăm chú nhìn đế tân. Bắt đầu thần châu thiên địa, như là đọc lại. Vô số thân ảnh hai mắt trừng đến rất lớn, hô hấp đều đã dừng lại. Gắt gao nhìn cái kia 21 vị đại đế thân ảnh, còn có cái kia phảng phất một mình đối mặt thiên địa vĩ đại thân thể. 21 vị đại đế, liên thủ đối phó một người, từ chưa từng xảy ra sự tình. Không thuận theo hắn nhóm không xuất sáng. Đế tân vẻ mặt lại là triệt để bình tĩnh lãnh đạm hạ xuống, ánh mắt hơi quét qua đông đảo đem hắn vây quanh đại đế, chỗ ngọc trên mũ miệng dưới khiến người ta không nhìn thấy khỏe miệng, hiện ra lên một vệt băng lãnh ý cười. Chương 1, chương 2, ở 12 giờ. Chương 292, trừ đế chi thương. Bình tĩnh ánh mắt, đôi môi khẽ mở thản nhiên nói, xem ra cũng chỉ có các ngươi những người này. Trường sinh thiên tôn loại người vẻ mặt đọc lại, trong lòng vô ý thức có một vệt dự cảm không tốt thăng lên. Người có ý gì? tịch diệt thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói. Đế tân không để ý đến hắn, rôi tay một cái, cái kia tam điều kim sắc thần long biến mất không còn tăm hơi, bước chân một bước, thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có lạnh nhạt một câu nói, vang vọng tất cả mọi người trong hai. Nếu đến, vậy thì cũng lưu lại đi. Không chờ tất cả mọi người phản ứng lại, cũng không đợi trường sinh thiên tôn bọn họ đối với đế tân thân ảnh biến mất ngạc nhiên nghi ngờ phòng bị. Trong ngáy mắt, ầm, a tiếng nổ vang rền cùng ba đạo khốc liệt âm thanh vang lên tất cả mọi người nhìn lại nhất thời vẻ mặt kinh hãi nguyên lai đế tôn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở ba vị đại đế phía sau sau đó một trường phía dưới ba vị đại đế chỉ kịp bản năng phản kháng nhưng không có cái gì sức phản kháng liền thân thể băng diệt lưu lại một đạo tiếng đều thảm thiết tất cả mọi người áp sát trường sinh thiên tôn loại người kinh hồn đại mạo nguyên bản tự tin bọn họ trong nháy mắt khắp cả người phát lệnh nhất là lấy tốc độ tăng trưởng Sáng chế hành tự bí tiêu giao thiên tôn, lại càng là có một vẻ hoảng hốt cảm giác. Làm sao có khả năng? Tốc độ như thế này. Trong tiếng hét vang, sở hữu đại đế hầu như cũng ra tay, hướng về đế tân công tới. Chỉ bất quá đế tân thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi, không có bất kỳ cái gì ba động, đông dưng liền như vậy biến mất, người nào cũng nhìn không ra đến tuột cùng là làm sao biến mất. Áp sát. Tiêu giao thiên tôn lại là quát to một tiếng, hướng về mấy vị đại đế áp sát mà đi còn lại sở hữu đại đế dồn dập nói theo nhưng mà sau một khắc tiếng nổ vang dền lại lên nương theo lấy lại là ba đạo đại đế kêu tham thiết cho dù bọn họ đã rất là phong bị, cũng liều mạng phản kháng nhưng ở trong chớp mắt hay là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cái kia một nguồn sức mạnh như là tam điều kim sắc thần long hợp lại lực lượng thậm chí càng mạnh mẽ hơn rất nhiều sở hữu đại đế bao quát tương đương với chuẩn thánh cấp độ thứ 33 ba ngày tôn đều có chút mục đích thử sắp đức làm sao có khả năng Dấu diếm được tất cả mọi người trực tiếp xuất hiện ở một chỗ, tình huống như thế căn bản không nên xuất hiện mới đúng. Dù cho Đế Tôn đã thành tiên, cũng tuyệt không nên nên. Cố này hẳn ý, chân chân chính chính tập kích tất cả mọi người thân thể. Người đây không phải tốc độ. Đương nhiên, tiêu giao thiên tôn quát lớn, đều là chắc chắc. Đồng thời cũng chưa quên đồng loạt ra tay tấn công về phía Đế Tần, bất quá vô dụng. Hay là trong nháy mắt, vô thanh vô tức biến mất, liền Đế binh khóa chặt cũng căn bản vô dụng. Bất quá lúc này Còn sót lại 21 vị đại đế, lại đều đã cách xa nhau bất quá mấy vạn dặm, hầu như một ý nghĩ mà thôi. Lẫn nhau khí thế thăng lên, liên hợp ở nhất lên, như là ẩn chứa cự đại sát cơ, công kích bất luận một hai đều muốn được tất cả mọi người phản kích. Vì lẽ đó, đế tân cũng không thể không ngừng hạ thân ảnh lại xuất hiện tại thiên đỉnh phía trên. Lãnh đạm vô tình ánh mắt nhìn đông đảo đại đế, ngược lại không kém. Bất quá đáng tiếc, nếu 21 vị đại đế như vậy liên thủ, coi như là hắn bây giờ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 Muốn chống lại hắn, còn còn thiếu rất nhiều. Đế tôn, ngươi cuối cùng là thần thông nào? Nhìn thấy đế tôn hiện thân trường sinh thiên tôn chờ 21 vị đại đế, cũng không khỏi thở một hơi. Đế tân nhưng căn bản không nói thêm gì tâm tư, bước chân một bước, lại là như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở mấy vị đại đế bên người mấy trăm dặm Một trường đập xuống, mênh ngông lực lượng bạo phát, phảng phất trời long đất lở giống như vậy, dâng tới kinh hãi bốn vị đại đế. Đồng thời, 21 vị đại đế liên hợp khí tức chịu đến xúc động Trong nháy mắt bạo phát, 21 cỗ sức mạnh kinh khủng cùng nhau nhằm phía Đế Tân, lập tức bị tiêu diệt cái kia nhìn như khủng bố tuyệt luân một trường. Nhưng sau một khắc, ở tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, Đế Tân thân ảnh vọt thẳng tiến vào 21 đạo trong công kích, mặc cho sở hữu công kích đánh ở trên người hắn. Chỉ thấy trên người hắn vương bảo, bình thiên quan chờ chút, tỏa ra tia sáng chói mắt, cứ thế mà ngăn trở sở hữu công kích, mặc dù có chút hứa vỡ tan, nhưng xác thực xác thực ngăn trở sở hữu công kích. Sau đó, Hán thân ảnh mạnh mẽ đi tới cái kia bốn vị đại đế bên người, lại làm một trường đánh ra, không có cái gì dị tượng, chỉ có một đạo mơ hồ tiếng rồng ngâm vang lên. Vốn là kinh hãi bốn vị đại đế, trực tiếp bị một trường này đánh chết, thân thể nát tan. Tiên khí. Trường sinh tiên tôn loại người thanh âm quát tầm lên, ánh mắt gắt gao trường mắt đế tân trên thân nhân vương bảo. Bọn họ hợp lực nhất kích lại không có đánh phá, đích thị là tiên khí không thể nghi ngờ. Đế tân không để ý đến, lại làm một trường hướng về ba vị đại đế vô tới. Giết. Còn sót lại 17 vị đại đế thấy vậy đã chú ý không được cái gì, vội vã lập tức ra tay. Lúc này Đế Tân đã đại thể nằm ở 17 vị đại đế bên trong, hắn căn bản cũng không quản còn lại 14 vị đại đế công kích, mặc cho những công kích kia đánh ở trên người hắn. Phối hợp một trưởng bị tiêu diệt hắn mục tiêu ba vị đại đế công kích, sau đó đem đánh chết. Ở ba. 14 đạo công kích cùng người Vương Bảo va chạm, Đế Tân đánh chết cái kia ba vị đại đế tiếng nổ vang rền, nhất cho nổ phát, trời dung đã chuyển nhưng còn sót lại 14 vị đại đế, trong lòng triệt để rất lạnh. Bởi vì bọn họ 14 đạo công kích, liền khiến cái này tiên khí lộ ra phá toái vết rách cũng không làm được. Còn thế nào đánh? Bọn họ sắc mặt tất cả đều trở nên hơi tái nhợt, không tiếp tục nói bất kỳ, mấy vị đại đế xoay người chạy, Liều mạng đồng dạng hướng Bắc Đấu Thần Châu đại địa ở ngoài bay đi. Còn lại thân ảnh phản ứng chỉ là chậm một kia, sẽ cùng dạng không nói hai lời, Liều mạng tứ tán chạy trốn, dị thường quả quyết. Đế Tân hơi có chút bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Ngưu Xuẩn chạy thoát sao? Thủ trưởng vừa nhấc, cựu Long chân khí bay ra, từng người hướng đông nam tây bay đi, tốc độ nhanh kinh người, truy sát hướng về bỏ chạy đại đế. Bản thân hắn thì là biến mất, trong chớp mắt xuất hiện ở bắc phương bỏ chạy một người trong đó mấy ngàn dặm, một trưởng đệ xuống, một trưởng phía dưới, Long trời lỡ đất, vị kia đại đế liền phản kháng tư cách đều không có, trực tiếp chết đi. Sau một khắc, Đế tân thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa ở một vị khác đại đế bên ngoài mấy trăm giảm. Như thường một trưởng đệ xuống. Vô ảnh, đệ tôn, người không được. Đế tân trực tiếp truy sát hướng phía dưới một vị đại đế. Đông Nam Tây Ba phương hướng, cửu long chân khí tốc độ tuy nhiên không có đế tân như vậy, trực tiếp vô thành vô tức thuần di. Nhưng là nhanh đến mức kinh người, mấy hô hấp liền có ba vị đại đế chết đi. Lúc này, bất kể là vẫn còn ở ẩn tàng không có ra tay số rất ít đại đế, hoặc là nói những sinh linh khác, cũng phảng phất cả người cứng ngắc, chỉ là sững sờ nhìn, nhìn bóng người kia xem giết gà giống như vậy, tùy ý giết đứng ở chúng sinh đỉnh đại đế động liên tục cũng có chút không dám cho dù hiện tại nhìn tận mắt đều có loại không thể tin được, không thể tiếp thu cảm giác đó là đại đế ầm lại là một tiếng nổ vang hướng về phương bắc bỏ chạy năm vị đại đế chỉ còn dư lại trường sinh thiên tôn tựa hồ cảm giác được cỗ này gần trong gang tấc tử vong cảm giác nguy hiểm trường sinh thiên tôn quá to đế tôn hà tất đuổi tận giết tuyệt ngươi muốn giết hết sở hữu đại đế sao thấy không có trả lời, cố này từ từ ra đi, tử vong khí tức, đè xuống tất cả, khẽ cắn răng phảng phất không thèm đến xỉa tất cả nói, ngươi không phải là muốn xây lập thiên đình sao? ta đồng ý gia nhập. xuất hiện ở bên cạnh hắn mấy ngàn rậm đế tân trầm tư một chút, thản nhiên nói, quỳ xuống, thần phụ. trường sinh thiên tôn nhất thời sắc mặt âm trầm cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói, đế tôn, ngươi đừng coi thường người khác quá đáng, trẫm lại cho ngươi một cơ hội. đế tân không chút hoang mang theo sát trường sinh thiên tôn, thản nhiên nói.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 kỳ thực hắn đều cũng không để ý lấy hắn một người lực lượng cũng đủ để đè xuống sở hữu một cái già đi chuẩn thánh vẫn là chết đi tăng cường thiên đạo trì lực tốt ở ba đế tôn ngươi chờ đế tân long mày thoáng hơi chọn cái này trường sinh thiên tôn thật giống có một phần không ở nơi này chương hai những cái đại đế thật ngu sao không có chút nào chuẩn được rồi chỉ là đế tân một mực ở khiêu khích bọn họ tùy ý giết đại đế còn có bọn họ đối với thành tiên trường sinh khát vọng người đông thế mạnh Chờ một chút nguyên nhân mới hướng về đế tân ra tay. Chương 293, 36 vị đại đế vẫn lạc. Hắn cũng không có để ý, thân ảnh nhất chuyển, biến mất không còn tâm hơi. Nắm giữ thiên đạo, tuy nhiên bởi vì thiên đạo chi lực cũng không mạnh, hắn vẫn chưa thể ở cái thế giới này tùy ý một chỗ trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng ở cái này bắt đầu thần châu đại địa, hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bất luận một nơi nào. liền ngay cả hắn lục long chân khí, cũng bởi vậy tốc độ nhanh rất nhiều. Đây là nắm giữ thiên đạo chỗ tốt bên trong, thiên đạo là toàn bộ thế giới căn bản nhất ý chí, thiên đạo chi lực cường đại, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức trong nháy mắt xuất hiện ở thế giới bất luận một nơi nào. Đây cũng là hắn có thể mạnh mẽ giết sáu vị đại đế trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, tới gần một ít cường giả quanh thân, bọn họ hay là có thể cảm giác được. Mà có cái này, đế tân có thể nói là hoàn toàn đứng đứng ở thế bất bại. Thêm vào nhân vương bảo cái này đạt đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ cũng chính là siêu việt phía thế giới này tiên khí pháp bảo. Cùng hắn đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 5 thực lực đỉnh phong. Đây chính là hắn tự tin có thể một người vượt trên sở hữu sức lực. Cũng là vì cái gì hắn nói, phía thế giới này là thích hợp hắn nhất nguyên nhân trọng yếu nhất bên trong. Trong nháy mắt, Đế Tân thân ảnh xuất hiện ở phía tây, một vị đang liều mạng bỏ chạy đại đế phía sau. Theo vừa một dạng sự tình bắt đầu phát sinh, phảng phất giết gà làm thịt chó lúc bình thường. Đế Tôn, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thành tiên chi đạo Ta đồng ý gia nhập Thiên đỉnh. Rốt cục, có đại đế không nhịn được thành tiên trường sinh hấp dẫn, cùng tử vong cảm giác nguy hiểm, theo trường sinh thiên tôn một dạng, thả xuống cái gọi là đại đế Tôn Nghiêm. Đối với cái này, đế tân trong lòng thờ ơ không động lòng, ngu thuần đồ vật, hắn còn có cơ cò kẻ mặc cả tư cách sao? Giơ tay một trường, đem đánh chết, liền truy hướng phía dưới một vị đại đế. Ngắn ngắn mười mấy tức thời gian, đi hướng tây phương bỏ chạy bốn vị đại đế liền toàn bộ tử vong, đế tân thân thủ giết hai vị. Một con rồng chân khí giết hai vị, để cái kia một con rồng chân khí hướng phía nam đuổi theo, bản thân hắn thì là đi hướng đông phương. Lúc này, cả hai cái phương hướng vẫn còn ở chạy trốn, cũng chỉ còn lại ba người, chính là nam phương tịch diệt thiên tôn, một vị tương đương với chuẩn thánh tầng thứ hai đại đế, cùng hướng về phía đông bỏ chạy tiêu giao thiên tôn. Nam phương vị kia tương đương với chuẩn thánh tầng thứ hai đại đế, đã bị chém giết một vị đại đế một con rồng chân khí áp chế lại, nếu không bao lâu, sẽ bị chém giết vì lẽ đó nguyên bản hướng đi phía tây một con rồng chân khí nhanh chóng hướng về tịch diệt thiên tôn đuổi theo đông phương không hổ là sáng chế hành tự bí công nhận là thiên hạ tốc độ nhanh nhất tiêu giao thiên tôn truy hướng về phía đông một con rồng chân khí tuy nhiên đã đem những cái khác hai vị đại đế chém giết trong khoảng thời gian ngắn đúng là không đuổi kịp tiêu giao thiên tôn mắt thấy liền muốn bay ra bắt đầu thần châu đại địa bất quá hắn đã không có cơ hội nhận ra được hắn khí tức về sau đế tân trong nháy mắt xuất hiện ở hán phía trước. Vĩ đại thân thể, ở tiêu giao thiên tôn trong mắt, là như vậy trầm trọng, nột ngạc. Đế tôn. Ẩm. Tiêu giao thiên tôn còn muốn nói gì, đế tân liền một trường đánh ra, lạnh lùng cường thế đánh gây đối phương. Tiêu giao thiên tôn giận dữ, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt hướng về xa xa tránh đi, một bên âm trầm nói, đế tôn, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đế tân chút nào không nói thêm gì ý tứ, tốc độ đồng dạng nhanh kinh người, không nói một lời, thủ trưởng nắm tay, mạnh mẽ đánh ra. Cái kia nguyên bản truy hướng về phía đông một con rồng chân khí cũng bị hắn thu hồi, tổng cộng tứ long chân khí gầm thét lên, mãnh liệt ép hướng về tiêu giao thiên tôn, phải giết thái độ cường thế cực kỳ. Ầm! Tiêu giao thiên tôn nương tựa theo hàng chữ câu đố, miễn cưỡng dây dưa, vẻ mặt trên đều là bị phẫn. Hắn từ không nghĩ tới quá, chính mình sẽ nhận được kết cục như thế. Đế tôn, ngươi chờ, tương lai trừ đế nhất định sẽ liên thủ đưa người chém giết. Tiêu giao thiên tôn cực kỳ không cam lòng giận dữ hết. Đế tân thờ ơ không động lòng, như là căn bản không nghe thấy giống như vậy, chỉ có cái kia sắc bén sát chiêu. Lại là mười mấy hô hấp, ở vô số ánh mắt, hết thảy đều bình tĩnh lại, thân là cửu thiên tôn trí nhất, hoành hành thiên hạ tiêu giao thiên tôn, triệt để tịch diệt. Thiên địa các nơi, vẫn yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người thấy cảnh này đều đã chết lặng. Bọn họ cũng đều biết, thiên biến. Nam Vương, tổng cộng 21 vị đại đế, chỉ còn dư lại tịch diệt thiên tôn một người, đang đối mặt nhị long chân khí truy đuổi tâm thần luẩn ngạn, tựa hồ bị tử vong bao phủ, lúc nào cũng có thể đi chết cảm giác, là hắn thành đế tới nay chưa bao giờ có sự tỉnh. để hắn tiên truy bách luyện tâm cũng không khỏi bắt đầu giao động lên. chớp mắt hắn rốt cục bay ra bắt đầu thần châu đại địa, bất quá nhưng không có thở ra một hơi, tiếp tục liều mệnh địa phi, mãi đến tận bóng người kia xuất hiện ở trước mặt hắn, lãnh khốc giơ tay một quyền đánh xuống. ầm phúc tiếng nổ vang rền xen lẫn không có ý nghĩa thổ huyết âm thanh nổ vang. Chu vi mấy vạn giảm hư không toàn bộ nổ nát, tịch diệt thiên tôn thân thể, lại bị mạnh mẽ hoanh về bắt đầu thần châu đại địa, đế huyết phân tán. Đế tân vĩ đại thân thể bước ra một bước, không hề đẹp đẽ lại đấm một quyền. Trời long đất lở, hạo hãn vô biên. Còn không có thở một hơi tịch diệt thiên tôn, liền nên đón cái kia chí mạng một quyền. A, và ảnh, tịch liệt trong tiếng nổ, tất cả tan thành mây khói. Ra tay với hắn 21 vị đại đế, thêm vào bắt đầu trước 9 vị đại đế, tổng cộng 36 vị đại đế đem ở bắc đầu thần châu cùng với chu vi sở hữu đại đế nhất chiến hầu như một lưới bắt hết đế tân xoay người một cái cất bước xuất hiện ở thiên đỉnh bên trên bình tĩnh lãnh đạm đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới đại địa uy nghiêm thanh âm cao cao tại thượng đều là bá đạo chút nào không cho phép có nửa điểm nghi vấn Bắc đầu thần châu sở hữu đại thánh trở lên thế lực trong vòng ba tháng đến đây thiên đỉnh túi đầu xương thần người vi phạm chém thanh âm hạ xuống đế tân thân ảnh đã trở lại tứ hải quý nhất điện bên trong. Tham kiến bệ hạ. Hoàng Long loại người chưa từng có kích động như thế. Phấn khởi, 36 vị đại đế, nhất chiến phía dưới, toàn bộ ngã xuống với trong tay bệ hạ. Thiên hạ còn có ai là bệ hạ địch thủ? Ai còn có thể phản kháng bệ hạ? Coi như cái kia không biết chạy đến đâu bên trong dư năm ngày tôn liên thủ, lại có thể thế nào? Nhất thống thiên hạ. Chúa Tể Hoàn Vũ. Vô số từ ngữ ở trong lòng bọn họ thăng lên, cũng chút nào che giấu không bọn họ kích động phấn khởi. Trường 294 Hướng về vũ trụ chính phản. Bọn họ thật giống đã thấy, thiên đình uy áp thiên hạ, toàn bộ sinh linh tất cả đều thần phục tràng diện. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành phía thế giới này tầng cao nhất nhân vật. Coi như không đề cập tới những này liên quan với tự thân lợi ích, như vậy trước nay chưa từng có, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể khiến người ta kích động tình huống, cũng đủ để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, làm đem hết toàn lực. Đế tân phất ống tay áo một cái. Mặt ngoài nhìn qua tựa hồ cũng không nhiều kích động cao hứng, chỉ là thản nhiên nói, cũng đi chuẩn bị đi, để những cái ở đế binh người chung quanh, đem đế binh đưa tới thiên đỉnh. Vừa đồ sát bên trong, 36 vị đại đế, tổng cộng có 20 kiện đế binh, tuy nhiên bị hắn tiện tay thu lấy hơn nữa, nhưng vẫn là có vài món, không có thu lấy. Thế giới này đế binh, gần như tương đương với trong hồng hoang hạ phẩm tiên tiên linh bảo, một cái hai cái đế tân cũng không để trong mắt, có thể nhiều đến 20 kiện liền lấy thân phận của hắn cũng không thể không nhìn. Vâng. Hoàng Long loại người nhất lên sùng kính hành lễ đáp lại. Rất nhanh bọn họ liền lui ra, đi chuẩn bị bắt đầu Thần Châu đại địa các đại thế lực túi đầu xương thần việc, cùng đế binh việc. Đế Tân thì là bắt đầu luyện hóa những cái mới tăng thêm thiên đạo chi lực. Một thế giới thiên đạo chi lực tăng cường, kỳ thật là một cái rất khó khó, rất phức tạp sự tình, cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Cho dù là phía thế giới này, một mực ở hấp thụ lấy toàn bộ sinh linh, Sở hữu thế lực chủng tộc số mệnh chi lực, cũng cần thời gian rất lâu. Nhưng là cũng không phải là không có đường tắt, đế tân liền biết có hai cái hai cái làm phương pháp. Nhất, chém giết cấp đại đế cường giả, cấp đại đế cường giả chính là hồng hoang cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba chuẩn thánh, bọn họ đại đạo đã đạt tới trình độ nhất định. Thiên đạo chính là thế giới bản năng ý chí tạo thành, thế giới các loại pháp tắc càng mạnh, thế giới lại càng mạnh, thiên đạo tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Chém giết đại đế, bọn họ đại đạo sẽ mất đi chủ nhân tan đi trong trời đất, tặng lại thế giới cường đại thế giới các loại pháp tắc. Đế Tân vừa bắt đầu dự định, đã là như thế, vì lẽ đó hắn một mực ở khiêu khích Đông Đảo Đại Đế, chính là vì từng bước một chém giết bọn họ. Chuẩn đế cấp cường giả, kỳ thực cũng được, bất quá hiệu quả còn kém rất rất xa cấp đại đế cường giả, 100 vị chuẩn đế khả năng vẫn còn so sánh không lên một vị đại đế, vì lẽ đó lúc này Đế Tân còn không có có đánh bọn họ chú ý. Thứ hai, chính là để vạn vật sinh linh thần phục. Phía thế giới này Thiên đạo mặc dù tại vạn vật sinh linh vừa bắt đầu liền đoạn tuyệt bọn họ nắm giữ số mệnh chi lực khả năng, không ngừng hấp thụ lấy bọn họ số mệnh chi lực, nhưng kỳ thật những cái số mệnh chi lực cũng là ở bản năng phản kháng. Phần này bản năng phản kháng cũng làm cho số mệnh chi lực hấp thu, hao tổn vô cùng lớn. Chính thức được khả năng liền một phần ngàn, một phần vạn, thậm chí là mười một phần vạn, bách một phần vạn đều không có. Nhưng nếu như những sinh linh kia thế lực, thần phục với nắm giữ thiên đạo địa tân, vậy này phần bản năng phản kháng tự nhiên cũng sẽ đại đại giảm nhỏ. Thiên đạo hấp thụ số mệnh chi lực, hội tăng cường không ít. Bây giờ 36 vị đại đế chết đi, thiên đạo chi lực tăng mạnh hơn nhiều, lấy hắn tính toán, gần như đã đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 3. Đối với hắn mà nói hiệu quả tuy nhiên hay là cũng không lớn, nhưng cái này tăng trưởng tốc độ, nhưng là rất không tệ. Cùng lúc đó, thiên đình ra, bắt đầu thần châu đại địa bên trên. Làm đế tân nói xong sau khi rời đi, những cái chuẩn đế, đại thánh loại hình tồn tại, còn có bọn họ đi xuống sinh linh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ gây ra một chút động tĩnh, cũng có thể kinh động cái kia vĩ đại vô biên, cho bọn họ mang đến rất lớn bóng mở thân ảnh. Tựa hồ mãi đến tận quá đã lâu, loại kia cực kỳ ngột ngạt bình tĩnh, vừa mới thoáng bị đánh vỡ một ít. Lần lượt từng bóng người, trong ánh mắt ẩn chứa là cực kỳ kính nghệ. 36 vị đại đế cũng chết. Ngày xưa bọn họ phân đấu mục tiêu, ở trong mắt bọn họ đứng ở chúng sinh đỉnh đại đế, ngay tại vừa, như là rết gà làm thịt chó giống như vậy hầu như cũng chết ở bọn họ trước mắt loại này cực kỳ lớn tương phản phía dưới bọn họ phần lớn người chỉ cảm thấy trong lòng thật giống có đồ vật gì nát đế tôn thiên hạ đã hạ mệnh lệnh chúng ta nhanh chóng chuẩn bị đi không nói gì yên tĩnh một vị chuẩn đế mắt nhìn bên người chúng cẩn giả không có thích xí diện khá là bình tĩnh tự nhiên lại dẫn từng kia từng kia kính nể nói hửm nói không sai ba tháng thời gian cuối cùng là có chút ngắn chúng ta hay là sớm một chút chuẩn bị kỹ càng chạy tới thiên đỉnh Những người khác bình tĩnh phụ hòa nói, hết thể đều có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ là bình tĩnh này, nhưng không khỏi mang theo một vẻ dị dạng khí tức. Hơn nữa hơn xa nơi này, phần lớn chuẩn đế, đại thánh đám sinh linh đều là như vậy. Bình tĩnh nói, trong vòng 3 tháng đi thiên đỉnh túi đầu xương thần sự tình. Tại bọn họ sâu trong nội tâm, 36 vị đại đế cũng chết. Bọn họ còn có thể làm thế nào? Còn có khác lựa chọn sao? Mà ở chỗ tối, cái kia vẫn ẩn nút không có đứng ra, ra tay, ít hỏi đại đế. Hầu như cũng chỉ là chậm rãi, tranh thủ một chút động tĩnh cũng không dẫn lên, hướng Bắc đấu Thần Châu đại địa ở ngoài mà đi. Luôn luôn kiêu ngạo trong lòng, cũng cơ hồ bị đập nát một nửa. Đại đế không thể nhục. Ha ha, vào lúc này liền bọn họ có cảm giác cái này như là một chuyện cười. Bị 36 vị đại đế chết, cùng bọn hắn bị tùy ý đồ sát, cứ thế mà biến thành một chuyện cười. Bọn họ căn bản không có cái gì cùng đế tôn tranh đấu chi tâm, chỉ muốn rời đi bắt đầu Thần Châu đại địa, không gặp lại bóng người kia. Chỉ có một đạo khí tức có chút u ám thân ảnh, do dự một lát, bố trí một phen, đúng là hướng thiên đỉnh mà đi. Rất nhanh, phía bắc đấu thần châu đại địa làm trung tâm, sở hữu có cường giả tồn tại địa phương, hầu như cũng sôi trào lên. Đế tôn sáng lập thiên đỉnh, thành tiên, hoành hành vô địch, mạnh mẽ giết chết 36 vị đại đế, bao quát cửu thiên tôn bên trong 3 vị. Cái này kinh động thiên hạ sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất, truyền bá ra. Từng trận không thể tin được tâm tình, là lớn đến cực hạn. Chưa bao giờ có kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, phía thế giới này hầu như sở hữu cường giả ánh mắt, cũng nhìn phía bắc đầu thần châu Có kính nể có sợ hãi, cũng có tâm động hỏa nhiệt. Xa xôi một chỗ trên tinh cầu. Một đạo thân thể mạnh mẽ cực kỳ tồn tại, mở hai mắt ra, cho mày. Thiên chân liền mạnh như thế ư. Đế tôn đến tột cùng muốn làm gì. Thật muốn toàn bộ sinh linh cũng thần phục với hắn. Một chỗ khác kiếm khí vô cùng sắc bén địa phương một đạo thanh niên thân ảnh trên mặt có từng tia từng tia kích động, cùng nhảy nhót. Đế tôn đã thành tiên, tiên quả nhưng mà tồn tại. Hắn nếu có thể thành tiên, ta cũng nhất định có thể. Ngâm. Bốn đạo tiếng kiếm reo ở quanh người hắn vang lên, phảng phất có chút cấp thiết khát vọng tâm ý. Thanh niên thân ảnh lộ ra một chút mỉm cười, trong ánh mắt từng luồng ánh sao lén qua, như là quay về quanh thân bốn cái kiếm nói, hoặc như là tự nhủ nói, yên tâm, nhất định khiến các ngươi uống đầy tiên huyết. Vô số địa phương nghị luận sôi nổi thời điểm, Thiên Đình, Đế Tân chỉ tốn một ngày, liền đem tăng cường những cái Thiên Đạo Chi Lực, toàn bộ luyện hóa, tăng cường một ít Lục Long Chân Khí. Ngày thứ ba, một đạo khí tức có chút u ám thân ảnh, tách ra Thiên Đình tầng tầng trận pháp thủ vệ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh Tôn, Đế Tân không có chút nào kinh ngạc, bình tĩnh ánh mắt nhìn trước mắt có chút mập áo đen thân ảnh. Người tới chính là Cựu Thiên Tôn Chí Nhất, tương đương với đồng dạng sống thêm đời thứ hai, với hắn hình chiếu quan hệ không tệ cũng vừa là thầy vừa là bạn Minh Tôn. Ha ha. Đế Tôn, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi đã đạt đến nước này." Minh Tôn cười hắc hắc, tuy nhiên hắn cả người khí tức có chút u ám, nhưng hắn bản thân tính cách cũng không phải như vậy, trái lại khá là rộng rãi, thậm chí có chút không cần mặt mũi. Bất quá vào giờ phút này, đối mặt với trong mắt hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn Đế Tôn, ở bề ngoài thân thiết hắn, nội địa bên trong lại là cực kỳ cẩn thận. Tựa hồ bất cứ lúc nào hội đảo tẩu. Đế Tôn nhìn ra cái kia phần cẩn thận, không lấy làm lạ thản nhiên nói. Ngươi còn dám tới nơi này? Kha kha, ta là cái gì không dám? Ta lại không có đắc tội ngươi là chứ. Minh Tôn lại là nở nụ cười, như là không để ý chút nào nói. Đón đến, thấy Đế Tân Bình Tĩnh không lay động dáng vẻ, trong lòng Kiên Kỵ tinh thần càng thêm nồng nặng, có chút cấp thiết, chờ mong nói, không biết ngươi bây giờ đến tột cùng đến mức nào. Thiên chân cường đại như vậy sao? Đế Tân cũng không nghĩ tới Minh Tôn chính thức mục đích, ánh mắt đột nhiên lạnh một chút, trong thanh âm đều là cường thế, xem ở Dĩ Vãng Chấm cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với chấm. Vô số trải qua đến bây giờ, trong lòng hắn, từ không có cái gì bằng hưu hai chữ. Nhất là đế ớt chết rồi, thiên hạ vạn vật sinh linh ở trong mắt hắn, như thế nào đi nữa xuất sắc cường đại, tối đa cũng là thần tử. Minh tôn sắc mặt thì là lúc này có chút cứng ngắc, mặc dù tận mắt nhìn cùng ngày tình cảnh đó màn, nhưng trong lòng hay là vì là phần này ngông cuồng cảm thấy nộ khí. Đồng thời hắn cũng minh bạch, trước mắt đế tôn đã không phải là dĩ vãng đế tôn trong lòng một điểm cuối cùng mong đợi biến mất, vẻ mặt hoàn toàn chỉnh trọng hạ xuống, hôm nay đến, ta chỉ có một mục đích, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi tại sao phải khoảnh khắc sao bao lớn đế? Đế Tân trong ánh mắt vẻ lạnh lùng nhiều một kia, còn có một vết trào phùng lén qua, ngươi tại chất vấn chấm. Minh Tôn trong lòng cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, nhưng không chút nào e ngại, chỉ là lẳng lặng nhìn Đế Tân. Ngươi vừa muốn chết, chấm tác thành ngươi. Đế Tân lại là đã không nói thêm gì hứng thú, lạnh nhạt nói một câu. Tay phải nhấc lên một chỉ điểm tới, sức mạnh kinh khủng tại đây tứ hải quý nhất điện bên trong bạo phát, lại cực kỳ ngưng tụ, không thương tổn cung điện này mảy may, toàn bộ nhằm phía Minh Tôn. Minh Tôn vẻ mặt trở nên hơi âm trầm, lại là không có chống lại, mặc cho cái kia khủng bố công kích, hủy diệt hắn thân thể, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, Đế tôn, ta nếu đến, liền tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi như vậy bá đạo, muốn đem chư đế giết hết, cái kia là không thể nào. Cuối cùng cũng có một ngày, sẽ có mạnh mẽ hơn ngươi vô số người. Đến đây tìm ngươi. Và ảnh. Một tiếng nổ vang, minh tôn thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp. Đế tân Long mày thoáng hơi nhăn, thi đạo. Ngược lại không kém. Rất nhanh hắn liền đem minh tôn việc không hề để tâm, một vị chuẩn thánh cấp độ thứ ba thôi. Lấy bây giờ phía thế giới này còn lại đại đế cường giả, cho dù toàn bộ cùng đi, cũng đã đối với hắn không tạo được cái gì nguy hại. Hắn ngược lại là nghĩ bọn hắn nhất lên đến đây, tốt một lưới bắt hết.